Mộ thời hế liền đứng ở thời miểu phía sau, nhìn chăm chú vào thời miểu sở hữu hành động, đặc biệt là đang nghe thấy thời miểu nói câu kia. Bị cái gì tạo thành cũng liền dễ dàng bị cái gì dễ dàng phá hủy thời điểm, màu xám nhạt trong mắt nhiều một ít biến hóa, mỏng lạnh môi như cũ nhấp một cái lạnh băng độ cung, ít khi nói cười, chỉ là hắn ánh mắt cũng từ đầu đến cuối đều chỉ nhìn thời miểu. Dường như đối bên ngoài người sẽ bị thời miểu như thế nào đối đãi, có thể hay không tử vong cũng hoặc là cái khác cũng không phải thực cảm thấy hứng thú nhưng thật ra đại thúc khẩn trương không thôi nhìn thời miểu nhìn thời miểu trong tay hành động lại không rõ thời miểu đến tột cùng muốn làm cái gì nhưng là ở làm ra hôm nay chuyện này hắn cũng không tính toán tiếp tục sống sót đơn giản liền tin tưởng trước mặt cái này thiếu nữ mặc đoàn yên tâm trái pháp luật sự tình ta tuyệt đối sẽ không làm thời miểu tựa hồ là cảm giác được mặc đoàn lo lắng sốt ruột lập tức ngoan bảo bảo giống nhau hướng mặc đoàn hứa hẹn nghe thời miểu nói mặc đoàn hơi chút có điểm yên tâm ân ký chủ đều nói trái pháp luật sự tình sẽ không làm kia hẳn là liền sẽ tuân thủ hứa hẹn đi nó ký chủ đối lời nói vẫn là là vâng theo thực đúng chỗ thời miểu sờ sờ mặc đoàn trên đầu mau đem tiểu cá khô đút cho mặc đoàn khoe môi nhấp một đôi đen bóng con ngươi linh động đến cực điểm cho nên nếu để cho người khác làm trái pháp luật sự tình hẳn là liền không quan hệ đi mặc đoàn vui dạo rực ăn tiểu cá khô nhìn chính mình trước mặt thời miểu kia bàn tay đại viết nhuyễn manh vô tội khuôn mặt khu khụ kỳ thật ký chủ có đôi khi vẫn là thực tốt sao tuy rằng nó cũng muốn cho những kẻ cặn bã kia được đến báo ứng nhưng là nó cũng không thể tưởng được có cái gì hảo biện pháp có thể làm chính mình ký chủ đại đại toàn thân mà lui thời miểu đem trần hưng võ di động giao diện cấp hoa khai cỡ lạc mở thông tin lục bên trong là trần hưng võ mẫu thân liên hệ phương thức lúc trước sự tình trần hưng võ mẫu thân chính là cống hiến cực đại không chỉ có la lối khóc lóc không nhận chướng càng là đem nhân ra người bị hại linh đường cấp đến phá hủy một hồi trực tiếp lẩm bẩm trả đũa nói là hồ ly tinh hại con trai của nàng Trực tiếp dùng tô lạc ảnh di động đem nơi xa Trần Hưng võ cùng hiện trường tình huống cấp trụ xuống dưới, cố tình lược qua tô lạc ảnh hình ảnh, cuối cùng đem cái này là video chia Trần Hưng võ mâu thân, hơn nữa ghi chú thượng một đoạn văn tự Qua không bao lâu thời gian, dưới lầu nguyên bản còn an an tính tĩnh ở công tác mọi người đã hoàn toàn đều hoảng loạn lên, nghiễm nhiên tin tức truyền đi ra ngoài, liền tính không có chuyển ra tin tức, lầu bốn lâu như vậy đều không có động tĩnh cũng nên đã nhận ra một ít không thế nào thích hợp nhi địa phương trần hưng võ là đương thời đương hồng minh tinh hơn nữa sao trổi công ty điện ảnh ở trong ngành đều là có tiếng tin tức nhanh chóng truyền đi ra ngoài chỉ là bởi vì vô pháp liên lạc đến bên trong bọn họ căn bản không biết nơi này là tình huống như thế nào là người nào bắt cóc người một mực không biết sao trổi công ty bên ngoài nháy mắt bị một đám người cấp vây quanh lên trong ngoài vây quanh chật như nêm tối xe tiếng còi cùng với cái khác thanh âm vang vọng bén nhọn một đám người vội vàng chạy đến hiện trường đứng ở dưới lầu dưới lầu một đám người vây quanh Thời phụ cùng thời nhứ cùng với thời quân lăng vội vội vàng vàng tới rồi, thời phụ nhìn trước mặt bị vây quanh trận địa sẵn sàng đón quân địch sao trổi công ty điện ảnh, do hỏi phụ trách người, bên trong tình huống thế nào, ta nữ nhi ở bên trong. Thời phụ mở miệng, hắn lo lắng sốt ruột, nghiêm nhiên là lo lắng bên trong thời miểu xảy ra chuyện, lúc này miểu nếu là ngày thường bộ dáng cũng liền thôi, nhưng lần trước hiến hội lúc sau, hắn phát giác cái này cái này nữ nhi có lẽ có chút không lớn giống nhau, giá trị so với hắn tưởng tượng muốn cao rất nhiều. Thì như nói ở trong yến hội mắt sáng bày ra kinh diễm diễn đấu, mặc dù khả năng chỉ là vừa vặn gặp được nàng sẽ khúc mục vận khí tốt thôi nhưng trong yến hội thời điểm khương yên đối thời miểu thái độ cùng với khương gia cái kia vừa mới bị tân nhận về nhà duy nhất độc đinh khương hạc đối thời miểu đặc thù thái độ này trong đó có thể cân nhắc đường sống quá nhiều khương gia ở trong kinh thành cũng là xếp hạng hàng đầu thế gia nếu có thể đủ làm thời miểu cùng này khương gia kết hợp ở bên nhau như vậy đối với thời gia kỳ hạ tập đoàn sản nghiệp trợ giúp không thể nói không lớn mặc kệ từ cái gì phương diện tới nói thời phụ đều không hy vọng thời miểu xảy ra chuyện xin lỗi nơi này tình huống còn không rõ ràng lắm người đều ở lầu bốn bức màn bị kéo lên đi rất khó thấy rõ ràng tình huống bên trong cũng liên hệ không được bên trong bị thời phụ dò hỏi người mở miệng trên mặt có chút khó xử cùng ngượng ngùng thời miểu chính là hôm nay bị mời đi sao trổi công ty thời miểu có hay không sự tình thời quân lăng đang nghe thấy người này lời nói sau vội vàng tiến lên Trên mặt có chút lo lắng sốt ruột khẩn trương, ngước mắt nhìn lầu bốn phương hướng, lạng yên đem nắm tay nắm chặt. Rõ ràng quyết định phải hảo hảo bảo hộ thời miểu. Nhưng hiện tại, cái gì cũng không có làm đến. Thời quân lăng cao mày, nhìn không được nghĩ đến thời miểu có lẽ chính tái nhợt sắc mặt sợ hãi không được, thậm chí không biết đến tuột cùng có người nào có thể đi cứu hắn. Ba, Quân lăng, các ngươi cũng đừng quá lo lắng, mù mịt không phải vẫn luôn đều phúc lớn mạng lớn sao, sẽ không có việc gì. Thời như ở một bên mở miệng. Nói xong câu đó sau, nàng ánh mắt lập lòe, mang theo vài phần đã có điều chỉ. Chính là nói lên cũng kỳ quái, mù mịt này vận khí cũng không biết là hảo vẫn là không tốt, như thế nào luôn là gặp được loại chuyện này, người này vận khí nói đến cũng kỳ quái, có mang đến chính là vận may, có thời nhứ mở miệng, nàng biết được thời phụ là có điểm mê tín, thời miểu gần nhất những việc này rất thật. Nói bừa cái gì, có chút lời nói cũng không thể nói bậy. Thời phụ nghe thấy thời nhứ nói nhứ mày, hư lạnh một tiếng quát lớn, ở hắn xem ra Hiện tại thời miểu chính là có giá trị thực, nếu là thời như nói lời này truyền ra đi, xuyên đến khương gia người lỗ thai, đến lúc đó chú y đã có thể không hảo. Nghe thấy thời phụ hừ lạnh gian dậy, thời như sắc mặt chăng nhận, có chút không dám tin tưởng thời phụ thế nhưng có thể như vậy che chở thời miểu. Ta thời như há miệng, cuối cùng vẫn là không dám lại tiếp tục nói tiếp. Đang ở ba người khi nói chuyện, nơi xa lại có người đuổi lại đây, phía trước chiếc xe kia xuống dưới người là cửa hàng diễn, cửa hàng diễn biểu tình cùng những người khác không lớn giống nhau. Hắn rất là bình tĩnh, thậm chí có chút ưu sầu, ưu sầu đảo không phải mộ thời hế an nguy, mà là nghĩ đến tổn cùng là cái nào không sợ chết treo chọc mộ thời hế. Ai, xấu người, mộ thời hế người này tuyệt đại đa số thời điểm là nhìn phi thường bình thường, chính là. Hơn nữa khương yên cái nào tiểu nha đầu hảo bằng hữu thời miểu còn ở bên trong, vạn nhất nếu là xảy ra chuyện gì, khương yên cái nào tiểu nha đầu đã biết, khẳng định lại nếu không chịu bỏ qua. Tưởng tượng đến nơi đây cửa hàng diễn liền cảm thấy chính mình cả người đều già rồi vài tuổi. Lúc này, cửa hàng diễn phía sau xe cũng dừng lại, cửa xe mở ra, từ bên trong đi ra một người. Xin lỗi, gần nhất trạng thái không tốt lắm, có thể là viết văn lâu rồi, tâm thái có điểm không tốt lắm, phi thường pha lê tâm, hơn nữa gần nhất cũng ở vào tương đối gian nan hoàn cảnh chung, tóm lại hết thể đều thật không tốt cũng thực không thuận lợi, ta không quá dám xem bình luận, xem để cử phiếu, cất chứa chờ linh tinh số liệu, nhưng là lại khắc chế không được đi xem. Nhìn đến mỗi điều bình luận đều tưởng hồi phục, cuối cùng xóa xóa giảm giảm lại cái gì cũng chưa nói. Sợ chính mình ở như vậy đi xuống sẽ càng ngày càng lo âu hầm hực viết không đi xuống. Đơn giản hôm nay ta đem điện thoại thượng tác ra hậu trường cùng bình thường dùng để xem bình luận hỗ động đọc phần mềm đều tháo rỡ. Về sau liền buồn đầu đổi mới, cái gì cũng không xem. Càng tạ mỗi ngày cho ta đầu phiếu bình luận ra tăng sinh động tiểu khả ái nhóm. Các ngươi mỗi người tên ta đều thực quen mắt ta. Có duyên gặp lại, chỉ mong khi đó ta không có lạnh lạnh nếu như có chuyện gì yêu cầu liên hệ ta hoặc là tưởng cùng cái khác tiểu khả ái cùng nhau chơi đùa nói chuyện phiếm có thể thêm người đọc đàn một không ba tám chín tám chín chín ba hai ân đại khái cứ như vậy ngủ ngon phần bảy mươi lăm chương bảy mươi lăm nàng đối ta thực đặc thù tam an mặc một thân chính trang phong trần mệt mỏi tần sang ngọc hắn ninh mày nhìn trước mặt bị người bao quanh vây quanh đại lâu trên mặt biểu tình có chút gọi người đoán không ra hắn xuống xe sau đó là quay đầu lại nâng bên trong xe người đi ra đúng là trước đó không lâu mới vừa gặp qua tần viễn tịnh nàng ăn mặc một bộ tiểu làn gió thơm váy áo hai người đều là giới giải trí trung huấn người hiện giờ xuống dưới sau có không ít người đối với bọn họ hai người đầu chú mục lễ tần viễn tịnh trong mắt có chút ưu sầu nàng căn cánh môi đi lên trước giò hỏi phụ trách này nơi khu vực địa phương nhân tình huống thỉnh xin hỏi một chút bên trong người còn an toàn sao nghe nói tô tiền bối cũng bị vây ở bên trong tần viễn tịnh mở miệng Trong mắt có chút nôn nóng, Tô Lạc Ảnh nếu xảy ra chuyện nói. Nghe thấy Tần Viễn Tịnh những lời này, người bên cạnh có chút kỳ quái, này Tần Viễn Tịnh cùng Tô Lạc Ảnh hẳn là cũng không có cái gì giao thoa, lúc ấy ở trong yến hội Tô Lạc Ảnh đối Tần Viễn Tịnh thái độ bọn họ không phải không có thấy. Tần tiểu thư, Tần tiên sinh. Thủ tại chỗ này người nghiễm nhiên không nghĩ tới hôm nay sẽ đến nhiều như vậy đại lão, này Tần gia, thời gia, thương gia, bên trong bị nhốt lại là mộ gia vị kia. Nếu là lúc này lại đến cái Khương ra liền đủ rồi. Người này vừa mới như vậy nghĩ, nơi xa liền lại tới nửa xe, trên xe đi xuống tới hai người, đúng là Khương ra người, Khương Yên cùng Khương Hạc. Cửa hàng diễn, tình huống thế nào? Mù mịt sẽ không có sự tình gì đi. Khương Yên trực tiếp đi tới cửa hàng diễn trước mặt, do hỏi cửa hàng diễn tình huống, những người này cửa hàng diễn cũng là có tư cách quản Khương Đại Tiểu Thư, tình huống này ta cũng không tham a ngươi chờ, ta đi nhìn nhìn lại tình huống. Cửa hàng diễn bất đắc dĩ cười khổ, nhìn bị phong tỏa kín mít, hoàn toàn không biết tình huống là như thế nào đại lâu, hiện tại lầu 4 bị bắt cóc, tay súng bắn tỉa tuy rằng đã vào chỗ, nhưng là bởi vì bức màn kéo lên, căn bản thấy không rõ lắm tình huống bên trong, cũng vô pháp nhắm chuẩn. Hơn nữa có mộ thời hế ở, càng thêm thêm một cái không ổn định nhân tố, hắn nghĩ đến mộ thời hế trên người tình huống cùng bí mật, nếu mộ thời hế lại lần nữa xuất hiện cái loại này tình huống, như vậy chỉ sợ bên trong người muốn phòng bị, lớn nhất nguy hiểm nhân tố chính là mộ thời hế thời phụ thấy khương yên cùng khương hạc xuống dưới tức khắc ánh mắt sáng lên không chịu buông tha như vậy cơ hội tốt thời phụ đi hướng khương hạc chủ động cùng khương hạc quen thuộc lên các ngươi đừng lo lắng nhà của chúng ta mù mị khẳng định các nhân tự có thiên tướng hiện tại bên trong tạm thời không có thương vong bắt cóc kẻ bắt cóc cũng chỉ là làm trần hưng võ mụ mụ đi vào cái khác tạm thời một mực không biết thời phụ mở miệng nói xong câu đó thời phụ lại nhìn về phía bên cạnh khương hạc khương hạc nghe thấy thời phụ nói gật gật đầu tựa hồ là yên tâm không ít thời phụ còn lại là nhìn khương ra người trong mắt mang theo vài phần cân nhắc đoàn người đàm luận đều nhìn về phía nơi xa đại lâu bị vây đổ kín mít trên cơ bản đem nhân viên đều sơ tán ra tới chỉnh đống lâu chỉ có lầu bốn còn có người cái khác địa phương đều không trần hưng võ mẫu thân đứng ở lối vào trong mắt mang theo vài phần khinh thường cùng cười nhạo hoàn toàn cao nhân nhất đẳng bộ dáng đứng ở tại chỗ nhìn chăm chú đem cả tòa đại lâu cấp vây quanh mọi người thanh âm bén nhọn thon dài ta nhưng nói cho các ngươi Ta nhi tử là đại minh tinh, có rất nhiều fans, các ngươi những người này thật phế vật, lâu như vậy, thế nhưng còn chỉ không được một cái kẻ bắt cóc, chúng ta mỗi tháng giao thuế chính là dưỡng các ngươi này đàn người rảnh rỗi sao. Trần Mẫu mở miệng, hư lệnh một tiếng. Nàng nguyên bản sinh hoạt cũng không tốt, nhưng là ở Trần Hưng võ lên làm đại minh tinh lúc sau sinh hoạt điều kiện liền được đến cực đại cải thiện, mỗi ngày mặc hàng hiệu, phía trước những cái đó khinh thường nàng tiểu tỷ muội hâm mộ không được, đi đến nơi nào đều có người chú ý nàng, cao cao tại thượng quán. Cửa hàng diễn thấy Trần Mẫu thái độ này, nhíu mày, trên mặt có chút khó chịu cùng với chán ghét, hắn người này thật đúng là liền không thích trang, trực tiếp lời nói lạnh nhạt mở miệng. Ba mẫu, người rảnh rỗi không người rảnh rỗi ta không biết, nhưng là nhà ngươi nhi tử thật đúng là không vô tội, hắn là cái gì mặt hàng, ngươi tự mình rất rõ ràng. Cửa hàng diễn mở miệng, ngươi, ngươi cho ta chờ, chờ chuyện này ta liền cùng các ngươi lãnh đạo khiếu nại, ta muốn cho Hưng Võ Fansful trên ngươi. Trần Mẫu nghe thấy cửa hàng diễn lời này khí không được trực tiếp rầm rầm chân, đi vào bên trong. Nơi xa Khương Yên thấy cửa hàng diễn thái độ này, rõ ràng là có chút kinh ngạc, ở nàng trong lớn tượng mặt, cửa hàng diễn người này trước nay đều là ôn hòa, thậm chí có chút túng túng, mỗi lần ở nàng trước mặt đều là như thế này, nàng vẫn là lần đầu tiên thấy cửa hàng diễn sẽ như vậy thái độ đối người khác đâu. Ta, các ngươi nhưng đến bảo hộ ta an toàn a. Trần mẫu đi vào bên trong, bắt đầu có chút nhát, nhưng là tưởng tượng đến chính mình nhi tử hiện tại chính là nàng mệnh căn tử. Nếu là Trần Hưng võ xảy ra chuyện gì, nàng hiện tại có hết thể đều không có, liền cắn nha, chỉ là thanh âm như cũ mang theo vài phần run ý nhìn cửa hàng diễn. ngài đến lúc này liền biết sợ hãi. Vừa mới không phải còn mắng chúng ta đều là người rảnh rỗi phế vật sao. Chúng ta nhưng gánh bắc không dậy nổi an toàn của ngươi. Cửa hàng diễn nhìn Trần Mẫu cái dạng này, mở miệng châm chọc, ngay sau đó phất tay, ý bảo người bên cạnh cấp Trần Mẫu trang thượng nghe lên khí, ngay sau đó nói cho Trần Mẫu đi vào lúc sau tận lực bộ đối phương nói tốt nhất là đem cá nhân tin tức cùng mục đích đều bộ ra tới trần mẫu nghiêm túc nghe ngay sau đó đó là bảo bối đem cửa hàng diễn cấp độ vật suy ở trong ngực bốn phía người tàn ra thật cẩn thận làm trần mẫu đi vào bên trong trần mẫu căng thẳng thân mình đi vào trong phòng bên trong thực hắc cơ hồ cái gì đều nhìn không thấy sờ không được đèn chốt mở khai cũng không có phản ứng nàng đành phải giọng nói có chút phát sáp mở miệng ta vào được ta nhi tử ở nơi nào bên trong chết giống nhau an tĩnh căn bản không có người ta nói lời nói trả lời tựa hồ này nặc đại chống trải lầu bốn một người đều không có qua đại khái một phút tả hữu thời gian quảng bá bên trong truyền ra nói chuyện thanh âm nghe không ra thanh âm đặc thù nam nhân thanh âm về phía trước đi chân mẫu đành phải là run thân mình tiếp tục về phía trước đi tới chỉ là càng thêm khẩn trương đem chính mình trong lòng ngực nghe lén khí cấp ông chặt thử tính dò hỏi bên trong người mục đích là cái gì chỉ là dò hỏi sau không có trả lời hiện giờ một khắc đầu quảng bá trong nhà Thời miểu ngồi ở quảng bá thất trên ghế, chống cằm nhìn quảng bá trung trần mẫu tiến vào hình ảnh, lại nhìn nhìn đãi tại chỗ như cũ không dám nhúc nhích tô lạc ảnh đám người, ánh mắt nhiễm vài phần u ám. Mặc Đoan như cũ không lớn minh bạch thời miểu nói, bị cái gì cũng liền dễ dàng bị cái gì phá hủy là có ý tứ gì, nó ghé vào trên chỗ ngồi, màu lục đậm con ngươi ở trong nhà quét một vòng, đồng nhiên ý thức được một cái rất nghiêm trọng sự tình. Nguyên bản hẳn là đứng ở thời miểu phía sau nhìn này hết thể mộ thời không thấy tung tích. Thậm chí liền mộ thời hế khi nào biến mất cũng không biết. Phần 76 Trước 76 nàng đối ta thực đặc thù 4 Lâu 4 thực can tĩnh, một mảnh đen nhánh, cơ hồ không có bất luận cái gì nói chuyện thanh âm, chỉ nhìn thấy ám ám trầm trầm vẽ nút cửa cửa, đứng một người, hắn tựa hồ là có chút sợ hãi sợ hãi, nhìn chính mình trước mặt nam nhân. Cả người chật vật giống một cái dòi bỏ cuộn tròn trên mặt đất, đúng là trần hư võ. Ta nói cho ngươi, đừng sang bậy, nói nữa, hiện tại chúng ta là một cây tuyến thượng châu chấu. Đều bị người vây ở nơi này, ngươi cũng thấy, quảng bá trong phòng mặt tình huống, cái kia nha đầu chết tiệt kia cũng dám gạt chúng ta. Trần Hưng võ nghiến răng nghiến lợi, trong mắt rõ ràng mang theo vài phần tàn nhẫn, nguyên bản cho rằng cái kia tiểu nha đầu bị mang đi sau, chỉ sợ sống không được, ai tưởng tưởng. Cái này nha đầu chết tiệt kia chỉ sợ muốn cho chúng ta đều chết, hử, chờ ta làm nàng ăn chút đau khổ. Trần Hưng võ mở miệng, nhìn chính mình trước mặt nam nhân. Hắn nghĩ nghĩ phương thấy thời miểu bộ dáng, một đôi ánh nhuận con người. Nhìn bàn tay đại khuôn mặt nhỏ, tràn đầy thanh xuân hơi thở, thoạt nhìn lại mềm lại manh. Chính phù hợp khẩu vị của hắn. Có lẽ ở hảo hảo giáo hơn phía trước hắn có thể. Ở Trần Hưng võ lộ ra cái này biểu tình thời điểm, nguyên bản còn hiện tại một mảnh âm vũ trung nam nhân, mộ thời hế cất bước đi tới cái này Trần Hưng võ trước mặt. Hắn thực ghét bỏ nhìn chính mình trước mặt Trần Hưng võ, trong tay mang bao tay, giống như là đang xem một cái ghê tởm không được rác rưởi, Ánh mắt đạm mạc lạnh băng một đôi màu xám nhạt đồng tử nhìn chăm chú trên mặt đất trần hưng võ trần hưng võ có chút sợ hãi theo bản năng đến rụt rụt thân mình muốn chạy nhân loại đối nguy hiểm là có biết trước hắn trái tim nhảy đến cực nhanh tựa hồ là ở nói cho hắn trước mặt người rất nguy hiểm nhưng chính là ở vừa mới cất bước đi nháy mắt mộ thời hế đắc thủ trực tiếp đề ở cổ hắn rõ ràng thoạt nhìn như vậy suy nhược một người lực đạo lại là đại hắn vô pháp tránh thoát khai trần hưng võ có chút hoảng sợ rõ ràng trước mặt người thoạt nhìn cùng cái yếu đuối mong manh ma ốm dường như Chỗ nào tới loại này sức lực? Ngươi, ngươi muốn làm gì? Giết người đều là phạm pháp. Trần Hưng võ mở miệng, lúc này nhưng thật ra nghiêm túc đến đưa ra giết người phạm pháp việc này. Chúng ta cùng nhau hợp tác đi, như vậy ngươi cũng hảo, ta cũng hảo, mọi người đều có thể sống sót, ta rất có tiền. Đến lúc đó cho ngươi tiền, hơn nữa ngươi nếu là thật sự coi trọng cái kia nữ, ta đây liền. Nghe thấy Trần Hưng võ nói, mộ thời hế chỉ là ánh mắt ám ám, nhấp môi mỏng, thanh âm đê đê trầm trầm tựa hồ là đang cười ở như vậy quỷ dị hoàn cảnh chung có vẻ phá lệ sởn tóc gáy hán quả sắc lông mi che khuất mi mắt che giấu trong mắt thú ám vận sóng khóe môi độ cung sung sướng đến cực điểm xin lỗi nàng đối ta thực đặc thù mộ thời hế mở miệng thanh âm lại thấp lại trầm đối với trần hưng võ nói những lời này chỉ là vì ninh mày một đôi con ngươi âm ú lạnh băng nguyên bản giấu ở trên người dược tề nhẹ nhàng chát ở trần hưng võ trên cổ một chút ấn đẩy chú địa phương đem nước thuốc đẩy tập trung vào đi Dường như đạm mạc đối cái gì đều không thèm để ý. trừ bỏ thời miểu. Hắn hẹp dài con ngươi hú vô cùng, cất giấu một mảnh lạnh băng, tựa hồ thời miểu đối hắn mà nói có chút đặc thù. Đặc thù đến. Mặc kệ sinh tử, đều không được người khác mơ ước, càng như là một loại độc chiếm dục. Ngươi cho ta đánh cái gì? Ngươi muốn cùng nàng thông đồng làm bậy sao? Trần hưng võ chỉ có thể không nói gì mở to hai mắt, không do vì cái gì mộ thời hế muốn lựa chọn cùng thời miểu thông đồng làm bậy. Thông đồng làm bậy á mộ thời hế khỏe môi dương nghe trần hưng võ tiếng kinh hô chỉ là nhợt nhạt gợi lên khỏe môi, nỉ non cái này từ, trong mắt lại là nhiễm vải phần hư ý, buông tay, đem bao tay cởi ra, buông xuống mắt. Cũng không biết là bởi vì ốm yếu ho khan vẫn là khác, trên mặt nhiễm vải phần đỏ bừng, hắn hơi ninh mày, một đôi con ngươi minh minh diệt, diệt, nhìn chính mình tay, ở mộ thời hế khủy tay nội xứng có một cây đỏ như máu dây nhỏ. Vừa mới xúc động, hắn thân thể chạng uống. Mạc đoàn này đầu vừa mới phát hiện mộ thời hế biến mất, nghĩ thầm, đại huynh đệ, ngươi sẽ thoáng hiện vẫn là sao mà. Mạc đoàn màu lục đậm con ngươi nhìn bên ngoài một mảnh đen nhánh, hoàn toàn không có cách nào đánh giá đến mộ thời hế đi địa phương nào, nó cuộn tròn thân mình, đang do dự muốn hay không cùng thời miểu nói một tiếng mộ thời hế hiện tại người không thấy sự tình. Thích thích thích. Mạc đoàn còn không có tới kịp nói chuyện, liền nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, một chút tiếp cận quảng bá thất. Hắn từ một bóng ma trung đi ra, không phải người khác. Đúng là mộ thời hế, hắn như cũng nhìn thân mình cực kỳ suy nhược, hiện giờ cầm một khối khăn nhẹ nhàng trà lau xuống tay, hơi ninh mày, sắc mặt thực thực bạch, hiện giờ hơi hơi ho khan vài tiếng, trên mặt nhiễm mất tự nhiên đỏ bừng sắc trên người nguyên bản san bằng áo khoác hiện giờ có chút hơi hơi nhíu. Cũng không biết là bởi vì làm cái gì mà vào nát. Mộ tiên sinh đi nơi nào? Thời miểu thấy phía sau xuất hiện mộ thời hế mở miệng, trong miệng cắn một cái tiểu cá khô. Đi hít thở không khí. Mộ thời hế nghe thời miểu nói. Như cũ là ngựa khí không nhẹ không đạm mở miệng, trong tay khăn tiếp tục trà lau lòng bàn tay, chỉ là không người chú ý tới, ở ống tay háo của hắn vị trí, dính vài giờ mới mẻ máu, còn chưa khô cạn, hắn ánh mắt có chút không chút để ý nhìn theo roi bên trong hình ảnh. Hình ảnh, những người đó như cũ thành thành thật thật đợi, chỉ là nguyên bản còn có chút kiêu ngạo khoe khoang trần hưng võ hiện giờ thoạt nhìn có chút hề hoài, ánh mắt hoàng hốt nhìn trước mặt, biểu tình đều có chút dại ra, cũng không biết là trải qua cái gì, thấy thế nào như thế nào đều cảm thấy không thích hợp Tô lạc ảnh nhìn bên người Trần Hưng võ bộ dáng, như mày, phía trước bọn họ vài người cấp Trần Hưng võ đánh che dấu, làm Trần Hưng võ trộm trốn đi, gần nhất nhìn xem tình huống, thứ hai nhìn xem có thể hay không chạy đi. Trần Hưng võ không ngôn ngữ, chỉ là nhìn chăm chú trước mặt một mảnh đen nhánh, theo bản năng cầm đôi tay, trong mắt có chút nghĩ mà sợ, ngay sau đó cũng không biết là dược hiệu lên đây, vẫn là cái khác. Trần Hưng võ sắc mặt lập tức trở nên rất khó xem, cả người ngã trên mặt đất, sắc mặt trở nên thống khổ mà vằn mẹo. Hắn làm sao vậy Đại Thúc ở một bên, nhìn theo dõi Trung Trần Hưng Võ, há mồm nói. Phát bệnh. Mộ thời hế mở miệng, thanh âm không chút để ý. Chính là Đại Thúc nhìn hình ảnh Trung Trần Hưng Võ, tổng cảm thấy Trần Hưng Võ như là. Đại Thúc, mộ tiên sinh là bác sĩ, hắn nói nhất định sẽ không sai. Thời miểu mở miệng. Mộ thời hế nghe thời miểu nói, nhìn thoáng qua thời miểu. Này, Trần Mẫu mau tới rồi, ngươi muốn làm gì? Mạc đoàn cũng bắt đầu tò mò. Trần Hưng võ có phải hay không có phòng phát sóng trực tiếp? Mạc đoàn nghe thấy thời miểu nói, gật gật đầu, có là có, hơn nữa fans cũng rất nhiều. Hiện tại mình tinh đều thích làm này một bộ, tuyến hạ phát sóng trực tiếp, kéo gần cùng fans khoảng cách, giống nhau đều là dùng di động phát sóng trực tiếp. Chỉ là hiện tại lúc này để cập Trần Hưng võ phòng phát sóng trực tiếp làm gì? Phát sóng trực tiếp chính là đến vô số đôi mắt nhìn. Mạc đoàn có chút không quá lý giải. Mở ra. Phần 77. chương 77 phủng ngươi lên thiên đường. Mở ra. Mặc đoàn nghe thấy thời miểu nói, chố mắt một chút, có chút không rõ nguyên do nhìn thời miểu, cũng không có lập tức chấp hành. ân, bất quá phải đợi trong chốc lát lại mở ra. Thời miểu chớp đôi mắt, gật đầu, đem trong tay tiểu cá khô đóng gói túi ném vào thùng rác, sửa sang lại một chút trên người quần áo, nhìn theo dõi màn ảnh vài người. Hào đi. Mặc đoàn thả người nhảy, ghé vào trên bàn, dùng móng bút nhỏ đưa điện thoại di động cấp bai chính, màn ảnh nhắm ngay lầu bốn đại sảnh vị trí chuẩn bị chờ thời miểu hạ mệnh lệnh liền mở ra đại thúc ở bên cạnh xem càng thêm một bước, xoa xoa đôi mắt hắn vừa mới có phải hay không nhìn lầm rồi giống như từ này chỉ miêu trong mắt đọc vào tay nghi hoặc ngoan ngoãn thời miểu đi tới mộ thời hế bên người duỗi tay nắm mộ thời hế góc áo ngước mắt nhìn đứng ở chính mình bên người lạnh lùng nam nhân ngoan ngọt đến cực điểm một đôi hắc bạch phân minh mắt to giống như là hắc rượu thạch giống nhau giàu có ma lực nàng lôi kéo mộ tiên sinh thoạt nhìn thân phận rất lợi hại bộ dáng Mộ tiên sinh sẽ bảo hộ ta đi. Thời miểu mở miệng. Mộ thời hế rũ mắt nhìn thoáng qua thời miểu, nhẹ nhàng che che chính mình cổ tay háo, đem tay háo xuống phía dưới kéo kéo, thanh âm như cũ lạnh băng đạm mạc. Sẽ không. Như vậy a nghe mộ thời hế nói, thời miểu có chút thất vọng, nghiêng đầu nghĩ nghĩ. Nhìn thấy thời miểu dáng vẻ này, mộ thời hế thần sắc lạnh lãnh, duỗi tay đang chuẩn bị đem thời miểu lôi kéo hắn góc áo tay cấp kéo ra, đồng nhiên. Vậy làm ta bảo hộ mộ tiên sinh đi. Mộ tiên sinh liền ngoan ngoán đại ở ta bên người, thì tốt rồi. Thời miểu nghe thấy mộ thời hế nói sau mở miệng, mộ tiên sinh qua yêu đất, thoạt nhìn thực dễ dàng chết, nàng ở trong lòng tính tính, cảm thấy đây là cái thực có lời mua bán. Nàng bảo hộ mộ thời hế, mộ thời hế điểm hộ nàng, ở bảo hộ thời điểm không cẩn thận đụng tới tay cũng là thực bình thường đi, thời miểu nghĩ. Mặc đoan ở một bên nhìn thời miểu, nhịn không được ở trong lòng phúc tạo. Sách, người kia rõ ràng chính là thèm nhân ra tay, thèm nhân ra thân mình mộ thời hế chưa nói hảo cũng chưa nói không tốt chỉ là ánh mắt khẽ nhúc nhích. tựa hồ là đối thời miểu phản ứng cùng những lời này có chút kinh ngạc hắn nhìn thoáng qua thời miểu nắm hắn góc áo tay không nói chuyện mày hơi hơi ninh không thích như vậy cùng người quá mức thân cận húng chi hắn đối thời miểu chẳng qua là tương đối đặc thù cảm thấy hứng thú thôi ho khan vài tiếng ngay sau đó thanh âm khàn khàn. không cần thời miểu lại là nhẹ nhàng lôi kéo mộ thời hế góc áo đi hướng ngoài phòng tựa hồ là hoàn toàn cam chịu cái này giao dịch đơn Vương. Mộ thời ấy nhìn thời miểu, ánh mắt hiếp lại, cuối cùng nói cái gì cũng chưa nói ra tới, đi theo thời miểu cùng nhau đi ra ngoài. Trong đại sảnh, tô lạc ảnh vẻ mặt khiếp sợ, nghe bên người trần hưng vo nói chuyện. Cái gì, ngươi là nói cái kia thời miểu là cùng đối phương một đám. Chính là sao có thể, nàng tô lạc ảnh nghĩ thời miểu kia ngoan ngoãn lại tiểu xảo bộ dáng, thật sự là... Là... là nàng, không sai, cái kia... Cái kia nha đầu chết tiệt kia... Nếu không phải Trần Hưng Võ hiện giờ trạng thái có chút kỳ quái, đỏ ngầu đôi mắt, bộ mặt có chút vặn vẹo, nói mặt sau thời điểm, thân mình run run rẩy rẩy. Lời nói đang nói đến đó, trong đại sảnh liền vang lên tiếng bước chân, hai cái thân ảnh đi đến. Thời Miểu nhìn Trần Hưng Võ lại nhìn nhìn ở Trần Hưng Võ bên cạnh Tô Lạc Ảnh. "Thúc thúc, ngươi nhận thức ta sao?" Thời Miểu ngồi xổm xuống, xuống, nhìn về phía Tô Lạc Ảnh, một đôi con người đàn nhánh. Trần Hưng Võ nói chính là thật sự. "Ngươi thật sự?" Tô Lạc Ảnh mở miệng, Lời nói mới vừa nói ra, liền nhìn thấy trước mặt thiếu nữ trợn hướng tới hắn tới gần, thiếu nữ cánh môi khẽ nhúc nhích, chỉ hộp ra mấy chữ mắt. Viện nghiên cứu, quái vật, phùng hồng, tần viễn tịnh. Nghe thời miểu này mấy cái từ, tô lạc ảnh nháy mắt cả người sắc mặt đều khó coi lên, không thể tin tưởng nhìn thời miểu, trong mắt thậm chí hiện lên chột dạ cùng sợ hãi, này đã là mấy năm trước sự tình, chuyện này theo đạo lý tới nói, chỉ có tần viễn tịnh cùng hắn biết, hơn nữa tại ngoại giới xem ra. Hắn cùng tần viễn tỉnh không có bất luận cái gì liên lụy. Thời miểu không nói gì, chỉ là thẳng lăng lăng nhìn tô là ảnh, này ánh mắt nhìn làm người có chút kinh hãi phát lệnh. Này ánh mắt rất giống một người, cơ hồ cùng người nọ trùng hợp ở cùng nhau. Cái kia thiếu nữ nằm ở lạnh băng trên đài, cũng là như vậy thẳng lăng lăng nhìn hắn, tựa hồ là ở không tiếng động chất vấn, vì cái gì muốn lừa gạt nàng, vì cái gì muốn. Ta đã đem có thể từ trên người nàng bộ ra tới đều bộ ra tới, dựa theo nói tốt. Ta sẽ không đem chuyện này nói cho tần gia bất luận kẻ nào, ở bên ngoài ta và ngươi không có bất luận cái gì liên hệ, không quen biết, ở sau lưng ta sẽ làm đẩy tay, có mấy thứ này, ngươi tuyệt đối có thể lên, đương nhiên ta kia phân chỗ tốt ngươi không thể thiếu ta, nếu không. Đó là hắn đã từng nói qua nói, hiện giờ lại bỗng nhiên hồi ước lên, tô lạc ảnh nhìn chính mình trước mặt thời miểu, trong lòng trận lạnh. Ngươi tô lạc ảnh há mồm, còn không đợi nói cái gì. Thật tốt, ngươi là cái thứ hai. Thời miểu thanh âm lại nhẹ lại đạm, người khác nghe không thấy, chỉ nhìn thấy tô lạc ảnh sắc mặt mắt thường có thể thấy được trở nên hoảng sợ lên, chỉ cảm thấy sống lưng đều thoáng thượng lạnh lẽo, lại liên tưởng đến trước đó không lâu tần ra người kia chết mất, cùng với Trần Hưng Võ nói, trong lòng đã có phán đoán. Thao, tìm chết. Trần Hưng Võ vốn là đối hôm nay phát sinh hết thể cảm thấy bực bội, phía trước bị mộ thời hế như vậy cũng liền thôi, chính là trước mắt chính là cái tiểu nha đầu, cũng dám như vậy kiêu ngạo tùy hứng. Phía trước bị thời miểu đá kia chân khẳng định là ngoài ý muốn, hắn nhìn nhìn đứng ở thời miểu bên người mộ thời hế. Mộ thời hế hiện tại bộ dáng cũng có chút không lớn giống nhau, hình như là hư nhược rồi không ít, ốm yếu đến cực điểm tư thái. Ác tử gan biên sinh, Trần Hưng Võ trực tiếp cầm lấy bên cạnh tiện tay ra hỏa nhắm ngay thời miểu cùng với mộ thời hế. Đều mẹ nó cho ta đừng lúc nhích, bằng không ta lộng chết ngươi. Trần Hưng Võ mở miệng. Thời miểu thân mình run rẩy, nhìn Trần Hưng Võ vẻ mặt hung thần bộ dáng, tựa hồ là bị dọa giống nhau. Hướng tới mặt sau trốn đi, ánh mắt nhút nhát sợ sệt. Cũng đúng là lúc này, tiến vào Trần Mâu tới rồi, trên người khoác lông trồn áo khoác, vừa nhìn thấy Trần Hưng võ vội vàng chạy chậm tiến vào. Mặc đoàn cũng là ở trong nháy mắt này, nhận được đến từ chính thời miểu nói. Đem Trần Hưng võ phát sóng trực tiếp thiết bị mở ra, hơn nữa trực tiếp liên tiếp lầu bốn đại sảnh theo dõi, có thể cho mọi người rõ ràng thấy. Trần Hưng võ là đương thời đương hỏa, hiện giờ lại bị cuốn vào bắt cóc sự tình chung, không biết bao nhiêu người chú ý Trần Hưng võ sự tình. Hiện giờ Trần Hưng Võ phòng phát sóng trực tiếp một bị mở ra, đầu tiên là chú ý fans cuốn vào, lại tiếp theo đó là ở sao chổi phim ảnh bên ngoài chờ đợi mọi người. Trần Hưng Võ phòng phát sóng trực tiếp bị người mở ra, các ngươi xem hình ảnh Tần Viễn Tịnh cầm lấy di động, nhìn di động bên trong phát sóng trực tiếp hình ảnh, nàng ánh mắt khẩn trương nhìn Tô Lạc ảnh vị trí, nhìn Tô Lạc ảnh còn bình an, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mọi người nghe thấy cũng sôi nổi đem điện thoại cấp mở ra, nhìn phát sóng trực tiếp hình ảnh, trong mắt có chút kinh ngạc. Phần 78 chương 78 cũng có thể đưa ngươi xuống địa ngục. Ở Trần Hưng Võ phòng phát sóng trực tiếp bị mở ra nháy mắt, những cái đó Trần Hưng Võ fans sôi nổi đều có chút kinh ngạc cùng kinh hỉ. A a a, bảo hộ thế giới tốt nhất Kaka, Kaka phòng phát sóng trực tiếp rốt cuộc mở ra, ta thấy tin tức thượng nói đều lo lắng gần chết. Kaka không có việc gì đi, yên tâm có chúng ta ở, chúng ta vĩnh viễn đều là ngươi hậu thuẫn. Từ từ, tình huống giống như có điểm không đúng, các ngươi nhìn là đang làm gì? A. Kinh Lầu 4, trong nhà. Thời miểu nhút nhát sợ sệt nhìn chính mình trước mặt người, hướng tới phía sau cuộn tròn, một đôi mắt đỏ rực, dường như là sợ hãi khiếp nhược cực kỳ, bộ dáng cứ gọi người có chút đau lòng, duỗi tay lôi kéo bên cạnh mộ thời hế gốc áo. Hiện trường mọi người chút nào không biết bình thường Trần Hưng võ dùng để cùng fans hô động phát sóng trực tiếp phòng phát sóng trực tiếp bị mở ra. Đừng thương tồn ta. Thời miểu nắm gốc áo, thanh âm phát run mở miệng. Tiểu cô nương bộ dáng phá lệ đáng thương, có lửa tính. Hiện giờ một đôi con ngươi dính nước mắt, gọi người mềm lòng không thôi, một chút cũng nhìn không ra tới là trang. Mộ thời hế cũng phối hợp cực kỳ rũ mắt, kịch liệt ho khan vài thanh, thân thể suy nhược, một bộ tùy thời đều có thể ngã xuống bộ dáng. Hai người dùng thực lực thuyết minh cái gì gọi là nhỏ yếu đáng thương. Thấy cảnh tượng như vậy, tô lạc ảnh trong mắt có quyết đoán, nghĩ đến mới vừa rồi sự tình, mặc kệ là thật là giả, cái này tiêu thời miểu đều không thể lưu. Hắn đứng dậy đi tới trần hưng võ bên người, trong tay cầm đồ vật nhìn về phía thời miểu ở chỗ này phát sinh đại sự tình sẽ không có người thứ hai biết nói mặc kệ sự tình gì đều có thể đẩy cho người kia tô lạc ảnh đối trần hưng võ mở miệng nói người kia chỉ tự nhiên chính là làm ra này một loạt sự tình cái kia đại thúc tô lạc ảnh dứt lời trực tiếp tiến lên nhìn nhút nhát sợ sệt sợ hãi đến cực điểm thời miểu nguyên bản còn có chút cảnh giác tâm hoàn toàn bông xuống từ bên cạnh văn phòng ngăn kéo chung lấy ra một khẩu súng kia nguyên bản là hắn cố ý từ nước ngoài mua tới chơi chơi hiện tại nhưng thật ra phái thượng công dụng thương nhắm ngay thời miểu đầu quản nang là ai đều phải chết mặt đoàn ở một bên yên lặng nhìn mau lục đậm đồng tử có chút nhàn nhạt cảm khái thượng một cái như vậy tưởng làm như vậy mộ phần thảo phỏng trường đã có hai mét rất cao đi không khả năng lớn lên mau ba mét cũng nói không chừng ha ha ha nói chính là trần hưng võ gật gật đầu nhìn thời miểu như vậy đáng thương bộ dáng trong lòng có chút sảng khoái vuốt chính mình mơ hồ có chút đau đớn bụng đó là vừa mới bị thời miểu cấp đá hắn đánh giá thời miểu nhìn thời miểu này hoa lê dính hạt mưa bộ dáng trong lòng lại nổi lên oai tâm tư đừng sợ con người của ta nhưng hiểu được thương hương tiếp ngọc như vậy đi ngươi nếu là chịu trần hưng võ mở miệng trên mặt tràn đầy đắc ý trần hưng võ tiên sinh ngươi như vậy sẽ làm ngươi phèn thất vọng thương tâm ngươi đừng thương tổn ta được chưa thời miểu mở miệng nàng nhìn về phía trần hưng võ hảo tâm nhắc nhở trần hưng võ cùng tô lạc ảnh phải chú ý hình tượng Chú ý hình tượng, chú ý cái cây búa hình tượng. Nghe thời miểu nói, Trần Hưng võ cười lạnh một tiếng, trong mắt tràn đầy khinh thường, hơi có chút lăng lăng. Liên đám kia ngu xuẩn, tùy tiện nói điểm cái gì là có thể đổi rồi, cả ngày ca ca ca ca kêu, cho ta tặng lễ vật, chủ động lăn ta trên giường, tấm tắc, cũng là phạm tiện ngoạn ý, còn an ủi ta, không cần vì lúc trước làm sự tình mà cảm giác được ấy náy, rơi xuống bóng ma, ha ha ha Trần Hưng võ cười cười, trong mắt tràn đầy khinh thường. Trong giọng nói tràn đầy rào rạt đắc ý khoe ra. Chẳng lẽ ngươi không vì lúc trước giết hại người khác cảm thấy hãy nấy sao? Người kia mang thai thời miểu nghe Trần Hưng vo nói lại là nhút nhát sợ sệt mở miệng, nhìn chăm chú tối om học súng. Hãy nấy. Không, lão tử cảm thấy thực sảng, ngươi là không biết, nữ nhân kia đối ta xin tha thời điểm, ta quạt nàng bàn tay, làm nàng ngoan ngoãn đi phối hợp ta, cho rằng ta sẽ bỏ qua nàng thời điểm, ta lại trực tiếp bóp chết nàng thời điểm, nàng như vậy có bao nhiêu? Hảo chơi. Lại nói tiếp ta còn phải cảm tạ nàng đâu, không phải nàng, ta chỗ nào tới mệnh đường đại minh tinh, nơi nào sẽ bị như vậy nhiều fans phùng đâu, còn đều một đám giúp ta nói tốt. Trần Hưng võ lắc lắc đầu, cười ác liệt đến cực điểm. Thời mẫu lúc này cũng đi tới Trần Hưng võ bên người, vội vàng xem xét Trần Hưng võ trên người có hay không cái gì thương thế, này nhi tử chính là nàng mệnh căn tử, thật vất vả mới giáo như vậy có tiền đồ. Nghĩ đến đây, thời mẫu nhìn về phía thời miểu, trừng mắt. Liên cái kia tao hồ ly tinh khẳng định là nàng chính mình không bị kiềm chế câu dẫn ta nhi tử, ta nhi tử thật tốt một người, nếu không phải hắn sao có thể dính lên những cái đó sự tình, còn ngồi xổm vài tháng, ăn không ít khổ. Thời mẫu mở miệng, hừ lạnh một tiếng. "Hảo, Trần Hưng Võ." Tô Lạc Ảnh không biết vì cái gì, mơ hồ cảm thấy có điểm kỳ quái, lại nói không nên lời chỗ nào kỳ quái, giơ trong tay thương, mở ra bảo hiểm, trong lòng dự cảm nói cho hắn, tốt nhất lập tức khấu động cò súng. Nghe Tô Lạc Ảnh nói, Trần Hưng Võ gật gật đầu. Hiếp mắt nhìn chăm chú vào thời miểu thân thể, phóng, buông tha. Si thời miểu còn lại là thân mình run rẩy hướng tới mặt sau co rúng lại, tản ra tóc che lấp khuôn mặt, nhìn không thấy thần sắc của nàng, đang lúc hai người cho rằng nàng hẳn là sợ hãi, sợ hãi, thậm chí là sẽ rớt ra nước mắt thời điểm, lại nghe thấy khanh khách tiếng cười, giống trò đùa dai bất hảo hải tử. Thời miểu ngước mắt, một đôi con ngươi rõ ràng phiếm thủy sắc, như là vừa mới tùy thời đều sẽ khóc, nhưng lại cười cực kỳ thanh mị cơ quơ, quơ chính mình trong tay di động bên trong là phòng phát sóng trực tiếp rất tuyến đóng cửa giao diện từ trên mặt đất chậm rãi đứng dậy vỗ vô, vô trên váy cho bụi thúc thúc các ngươi thật sự hảo xuân a thời miểu chớp chớp mắt trần hưng vô cùng tô lạc ảnh thấy thời miểu di động thượng hình ảnh sắc mặt tức khắc trở nên khó coi lên không đợi phản ứng tô lạc ảnh trong tay thương liền bị nhanh chóng đoạt quá giang giáp một tiếng tối om họng súng nhắm ngay hai người ngươi nhóm lên lạnh lạp thời miểu một chữ một chữ nhảy ra tới nghịch ngậm đến cực điểm một lát sau như cũng là lầu bốn đại sảnh tô lạc ảnh cùng trần hưng võ đều không thấy bóng dáng chỉ còn lại có ngất trên mặt đất người cùng với thời miểu cùng trần mẫu Cầu xin ngươi bung tha ta nhi tử hắn là ta mệnh căn tử chúng ta láo trần ra hương khói a hắn nếu là đã chết ta nên như thế nào cùng liệt tổ liệt tông công đạo trần mẫu hiện giờ không thấy phía trước kiêu ngạo trực tiếp bùn quỷ gối thời miểu trước mặt nghị mới vừa rồi thời miểu bản lĩnh liền cảm thấy trong lòng rốn sợ, nàng hiện tại liền Trần Hưng vô cùng tô lạc ảnh sống hay chết cũng không biết. Bá mẫu là hy vọng ta buông tha con của ngươi sao? Có thể a? Thời Miểu ngồi sồn xuống, xuống, nhìn quỳ gối chính mình trước mặt Trần Mẫu chống cằm mở miệng. Trần Mẫu nhìn Thời Miểu giật mình. Ngươi xem, cái kia vị trí. Thời Miểu chỉ chỉ nơi xa dùng để trang trí màn che. Phần 79, chương 79 mộ tiên sinh, có thể túi đầu một chút sao? Cho ngươi. Thời miểu ngoan ngoan ngoan ngoan đem tô lạc ảnh kia đem súng lục cho trần mẫu giáo nàng như thế nào mở ra bảo hiểm khấu động cò súng hơn nữa nhắm ngay đánh chung cái kia hồng quyển quyển vị trí ta liền buông tha các ngươi cho các ngươi sống sót như vậy có thể chứ ta nói chuyện thực tính toán Thời miểu mở miệng chỉ vào màn tre thượng vừa vặn liền có họa hồng quyển quyển địa phương nói chuyện ngự khi cùng ánh mắt đều rất là chân thành cảm cảm ơn trần mẫu nghe thấy nắm chặt trong tay thương run rẩy xuống tay nhắm ngay cái kia vị trí Khoảng cách rất gần, nhắm chuẩn không tính rất khó. Màn che mặt sau là Trần Hưng võ, hắn cả người bị chói buộc, miệng tác trụ hoàn toàn vô pháp nói ra lời nói, hiện giờ mở to hai mắt, mơ hồ nghe thấy được thời miểu cùng Trần Mâu đối thoại, hoảng sợ đàn sen lắc đầu, hắn túi đầu nhìn về phía chính mình phía dưới, hoa hồng quyển quyển vị trí đúng là hắn phía dưới. Ô ô ô Trần Hưng võ giờ khắc này rốt cuộc là có chút sợ, hắn cầu xin nhìn đứng ở chính mình bên cạnh đại thúc cùng với cách đó không xa mộ thời hế. Không khách khí. Thời miểu cười, cười thanh âm mềm mại trả lời trần mẫu đối nàng nói lời cảm tạng trần mẫu mãn đầu góc đều là nghĩ cứu trần hưng võ cứu chính mình cái này duy nhất nhi tử mệnh căn tử đó là so nàng mệnh còn quan trọng người tinh thần độ cao tập trung cuối cùng khấu hạ cỏ súng phanh tiếng súng vang lên viên đạn lọt vào trần hưng võ cả người một trận co rút đôi mắt soát một chút liền đỏ hạ thân một mảnh huyết hồng trực tiếp thối giữa không thành bộ dáng trực tiếp nổ tung hoa hắn đôi mắt vừa lật cố tình tưởng ngất qua đi rồi lại ngất không được Tựa hồ là mộ thời hế cho hắn tiêm vào dược nổi lên tắc dụng, không chỉ có ngất bất quá đi, thậm chí đối đau cảm giác độ càng thêm mẫn cảm, hiện giờ cảm giác thật giống như là hạ thân một chút bị lăng trì, thậm chí còn có thể cảm giác được treo một chút thịt. Hai chân run rẩy, nước tiểu đều run lên ra tới, cả người thoạt nhìn thê thảm đáng thương đến cực điểm, không có nửa phần phía trước riêu võ dương oai, tiêu ngạo bộ dáng. Đại thúc lẳng lặng nhìn trước mặt người này, nắm chặt song quyền, chịu đựng buồn nôn tưởng phun cảm giác. Trầm mặc một câu đều không có nói, trong mắt có chút thông khoái. Xứng đáng. Mộ thời hế còn lại là rũ mắt nhìn liếc mắt một cái trần hưng võ như vậy thê thảm bộ dáng, đặc biệt là hắn nơi đó, huyết nục cuồn cuộn, thoạt nhìn có chút ghê tởm, mày hơi không thể thấy nhăn lại, hắn xoay người đi ra ngoài. Thành công, thành công, ta thành công. Trần mẫu run rẩy tay đem đồ vật buông xuống, nhìn về phía thời miểu, trên mặt là thở dài nhẹ nhõm một hơi biểu tình, nghĩ đến thời miểu phía trước lời nói như vậy liền sẽ buông tha bọn họ mẫu tử hai người làm giỏi quá thời miểu giơ lên khoe môi nhìn chăm chú trần mẫu trên mặt hiện giờ tràn ngập hy vọng ánh sáng biểu tình gật gật đầu chờ mong này trên mặt biến thành tuyệt vọng bộ dáng thân thủ hủy diệt rồi chính mình bảo bối nhi tử nên nhiều tuyệt vọng đâu bị chính mình mẫu thân tự tay biến thành thái giám bị đem hắn phủng lên trời đường các phan thân thủ đẩy xuống địa ngục mà bi thảm tồn tại lại là kiểu gì tuyệt vọng đâu đương người trên mặt bị sợ hãi tuyệt vọng ăn mòn bao trùm biểu tình thế nhưng đều mỹ diệu kỳ cục thời miểu khuôn mặt đỏ bừng tâm tình tốt không được đứng dậy đừng qua đi mộ thời hế đứng ở thời miểu trước mặt chặn nguyên bản chuẩn bị đi vào màn che mặt sau đi xem thời miểu hảo thời miểu nghe mộ thời hế nói ngoan ngoãn gật đầu nàng ngước mắt nhìn về phía mộ thời hế mộ tiên sinh là bác sĩ khoa ngoại đúng không thời miểu mở miệng ân mộ thời hế ừ một tiếng lại không nói chuyện mộ tiên sinh tay là bị cái gì thần kinh chi phối ở cái gì vị trí Có thể nói cho ta sao? Thời miểu vươn trắng non tay, dương ở mộ thời hế trước mặt. Mộ thời hế nhìn lãnh đạm đến cực điểm, hắn nhìn chăm chú vào thời miểu tay, đang lúc cho rằng hắn sẽ không trả lời thời điểm. Hắn từ là từ túi trung lấy ra một khối màu trắng lụa khăn, như mày nhìn thời miểu tay. Lau lau. Chạm vào này đôi tay. Nga. Thời miểu ngoan ngoãn bắt tay lau khô, hợp với khe hở cùng móng tay cái đều không có bông tha, còn ngoan ngoãn dùng miễn rửa tay tiêu phun một lần. Sau đó sáng lên tay cấp mộ thời hế xem, tựa hồ là ở nói cho mộ thời hế lau khô, sau đó lại là nhìn mộ thời hế, tiểu cô nương bộ dáng ngoan ngoãn lại đáng thương, làm người có chút không đành lòng cự tuyệt. Tay cầm lại đây. Mộ thời hế cũng không thích cùng người quá thân mật tiếp xúc, hắn trầm mặc nhìn thời miểu vài lần, cuối cùng vẫn là mở miệng. Thời miểu nghe ngôn đem tay đặt ở mộ thời hế lòng bàn tay, nghiêm túc nhìn mộ thời hế tay. Mãi trèo thần kinh, thức thần kinh, ở giữa thần kinh. Mộ thời hế chỉ vào thời miểu trên tay vị trí, đều là khống chế tay bộ thần kinh, hắn tay băng lạnh băng, thân ảnh cũng nhợt nhạt nhạt nhạt, lòng bàn tay chạm vào thời miểu trên tay, ấm lạnh giao hòa, hắn rũ xuống con ngươi, màu xám nhạt con ngươi đen tối không rõ, cảm thụ được đầu ngón tay chạm đến làn da sau mềm xốp xúc cảm, lông mi khẽ run, đáy mắt nghiêm ám sát. Thời miểu nghiêm túc nghe, chờ đến mộ thời hế bung ra tay sau, lại là đến gần vài phần, nhón chân, hướng về phía mộ thời hế vây tay. Mộ tiên sinh có thể túi đầu một chút sao thời miểu mở miệng không thể mộ thời hế nghe thời miểu nói mày hơi không thể thấy nhăn lại thời miểu lôi kéo mộ thời hế gốc áo một đôi con ngươi vô tội lại nhuyễn manh ướt rầm dề thoạt nhìn giường như tùy thời đều sẽ khóc ra tới giống nhau màu đen tóc nhu thuận rán làm người cảm giác liền tính rõ ràng biết được là trang cũng sẽ không tự giác mềm lòng liền cầm lòng không đậu đáp ứng nàng bất luận cái gì thỉnh cầu Liên một chút trầm mặc vài giây mộ thời hế thanh âm đạo mạc. Ngay sau đó không lưng, túi đầu, vừa lúc cùng thời miểu bình tề, hắn màu xám nhạt con ngươi nhìn chăm chú thời miểu, làm như đánh giá thời miểu, mắt nửa liễm, môi mỏng nhấp thành một cái lạnh băng độ cung. Thời miểu ở mộ thời hế không lưng túi đầu nháy mắt, cười cười, ngọt không được, ngước mắt, đầu lưỡi dò ra một chút, nhẹ nhàng ở mộ thời hế trên má liêm liếm, giống chỉ nhuyễn manh lười biếng tiểu miêu nhi dường như. Ngươi đang làm gì? Mộ thời hế đồng tử hơi co lại, bá một chút liền đứng lên, hắn sắc mặt như cũ lạnh lùng Tay chậm dài thu nạp nửa liếm con ngươi. Nếu là cẩn thận quan sát liền sẽ phát hiện hắn nhị tiêm nháy mắt liền nhiễm màu đỏ, mà tay cũng ở hơi hơi run. nghiễm nhiên không bằng mặt ngoài như vậy bình tĩnh. Đây là biểu đạt thích một loại phương thức a. Thời Miểu nhìn về phía mộ thời hế trong mắt khó hiểu. Mặc Đoàn nói, đây là biểu đạt thích một loại phương thức, nàng thích Khương Yên tỷ tỷ cũng thích mộ thời hế. Tay, cho nên. Mặc Đoàn ở một bên thấy Thời Miểu động tác cùng lời nói, điên cuồng lắc đầu, không không không ký chủ ước chừng là hiểu lầm gì nó không phải nó không có nó không làm không đúng nó giống như còn thật trải qua nói qua phần tám mươi chương tám mươi tới giờ uống thuốc rồi mặc đoàn trầm mặc một chút nhìn nhìn mộ thời ế lại nhìn nhìn thời miểu nó nếu giải thích một chút nói bị chính mình ký chủ đánh chết tỷ lệ đại khái là bao lớn mộ tiên sinh thời miểu nhìn mộ thời ế mộ thời ế trầm mặc vài giây tựa hồ mới từ thời miểu mới vừa rồi hành động chung phản ứng lại đây Hắn ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhìn chăm chú chính mình trước mặt Thời Miểu, thiếu nữ tựa hồ không rõ chính mình vừa mới hành động càng tựa một loại trêu chọc người kích thích, Hắc Bạch phân minh đôi mắt sạch sẽ vô cùng, thậm chí mang theo vài phần nghi hoặc. Người đối mỗi người đều như vậy. Mộ Thời hế mở miệng, ánh mắt dừng ở thời miểu kia hai cánh hồng nhạt trên môi sau thật lâu sau lúc này mới rời đi, nói chuyện thanh âm lại lánh lại đạm, mang theo khoảng cách, chỉ là kia lỗ thai thượng hồng như cũ chưa từng rút đi. Ngay sau đó hắn rũ mắt, lông mi che lớp mi mắt trung biểu tình không có A. Thời miểu nghe mộ thời hế nói, nghiêm túc suy tư một chút, ngay sau đó lắc đầu, bẻ bẻ chính mình ngón tay, cười nhìn về phía mộ thời hế, giống cái tiểu nãi miêu dường như. Mộ tiên sinh là cái thứ nhất. Mộ thời hế nghe thấy thời miểu nói, lông mi khẽ run, quay mặt đi, ngay sau đó che lại cánh môi đột nhiên ho khan vài tiếng, ngay sau đó rôi tay ở chính mình áo khoác túi trung sờ soạn ấm thuốc, lại cái gì đều không có tìm được, không khỏi hơi hơi nhăn lại mi. Mặc đoàn còn lại là yên lặng nhìn thoáng qua chính mình ký chủ, nó có điểm may mắn hiện tại mộ thời hế cũng không có nhìn về phía chính mình ký chủ, bởi vì vừa mới ký chủ nhà nó bẻ ngón tay bẻ ra tới chính là ngón giữa, nó nhìn thoáng qua thời miểu, suy tư chính mình ký chủ sống đến bây giờ cũng thật không dễ dàng. Mộ tiên sinh, ta giúp ngươi tìm xem dự đi. Thời miểu thấy mộ thời hế động tác mở miệng, còn không đợi mộ thời hế cự tuyệt cũng hoặc là cái khác, đó là trực tiếp ôm mặc đoàn hướng tới sinh đại sảnh góc đi đến. Mộ thời hế còn lại là ngước mắt nhìn về phía thời miểu rời đi phương hướng, không biết suy nghĩ cái gì. Ký chủ, tô lạc ảnh vừa mới không thấy, ngài không tìm tìm sao, vạn nhất hắn bại lộ ngài bí mật nói mặc đoàn nhắc nhở thời miểu, nhìn thời miểu không chút để ý bộ dáng, có chút lo lắng. Không nóng nảy, thời miểu ôm mặc đoàn, hư tiểu khúc đi hướng lầu bốn âm u góc, này lầu bốn toàn bộ dường như đều không, cơ hồ không có bất luận cái gì thanh âm, an tĩnh làm người có chút sợ quá, thời miểu đi tới đi tới, bước chân một đốn. Ánh mắt dừng ở bàn làm việc bên, bên cạnh đúng là rơi rụng một cái màu trắng tiểu ấm thuốc, ấm thuốc không có viết tên. Thời Miểu ngồi xổm xuống dưới, dối tay đem tiểu ấm thuốc nhặt lên tới. Bàn làm việc phía dưới, một bóng hình lạnh run run, run, run dậy, không phải người khác, đúng là tô lạc ảnh, cơ hồ là ở nhìn thấy bên ngoài cặp kia dày trong ngáy mắt, thân mình căng thẳng, tận lực che lại miệng mình, trong mắt mang theo sợ hãi, hắn có chút thấp thỏm lo âu, sợ chính mình sẽ bị phát hiện đương thấy kia chỉ trắng non tay chỉ là đem trên mặt đất tấm thuốc nhặt lên tới thời điểm hắn thở dài nhẹ nhõm một hơi chỉ là khẩu khí này còn không có tới kịp nuốt xuống đi miêu một con mèo đen bỗng nhiên liền dừng ở trên mặt đất miêu nhẹ giọng kêu một tiếng cặp kia màu lục đậm vũ đồng trong bóng đêm nhìn hắn tô lạc ảnh sợ hãi sợ hãi đến cực điểm đi thôi bàn làm việc bên cạnh đứng thiếu nữ đem miêu vứt lên tửa cũng cũng không có chú ý tới bàn làm việc phía dưới có người tiếng bước chân dần dần đi xa Tô lạc ảnh thở dài nhẹ nhõm một hơi, đợi đại khái vài phút, hoàn toàn cảm giác được bốn phía an tĩnh lại sau, lúc này mới chậm rãi từ trên mặt đất bò dậy, tay run rẩy, từ túi trung lấy ra di động, tìm kiếm có tín hiệu địa phương, vẽ ra thông tin trung tần viễn tịnh giới diện. Miêu bỗng nhiên mèo đen lại nhẹ nhàng nhảy nhảy ở bàn làm việc thượng, Tô lạc ảnh ngẩn ra, ngay sau đó liền nghe thấy được chính mình phía sau truyền đến thanh âm. Thúc thúc, ngươi có phải hay không ở tìm ta nha? Thiếu nữ ngồi ở bên cạnh bàn làm việc thượng, hai chân treo không. Ngồi ở bên cạnh Nghiễm Nhiên cũng có trong chốc lát, chống cằm nhìn chăm chú Tô Lạc Ảnh, chớp chớp mắt. Đông Tô Lạc Ảnh trực tiếp sợ tới mức trong tay di động đều rất trên mặt đất, bởi vì quá mức sợ hãi, thậm chí cả người nhúc nhích đều nhúc nhích không được. Ta có như vậy đáng sợ sao? Thời Miểu ngồi ở bàn làm việc thượng, mỉm cười nhìn Tô Lạc Ảnh, nhẹ nhàng nhảy, nhảy xuống, nhìn bên cạnh đứng Tô Lạc Ảnh. Không, lúc trước lúc trước Tô Lạc Ảnh thanh âm khẳng khàn khàn, nhìn càng ngày càng gần thời Miểu, trong mắt có chút sợ hãi. Hắn cùng viện nghiên cứu sở trường là không tồi bằng hữu, bởi vậy sớm liền có nghe nói về viện nghiên cứu bên trong cái kia A0984 sự tình, nghe đồn nàng là cái quái vật giống nhau tồn tại, thân thể lực lượng cùng tinh thần năng lực đều cực kỳ đáng sợ, quan trọng nhất chính là học tập năng lực rất mạnh, chỉ cần nàng tưởng, có thể dễ dàng bắt lấy đệ nhất. Vì thế hắn động điểm ai tâm tư? Làm bộ chính mình cũng viện nghiên cứu bên trong thực nghiệm thể, tiếp cận thời miểu. Loảng xoảng tô lạc ảnh lời nói còn chưa nói xong trực tiếp bị thời miểu ấn đầu đánh vào trên tường cái chán nháy mắt liền phá một cái miệng nhỏ dầm dầm chạy huyết ngay sau đó một bàn tay lôi kéo hắn cổ chân trên mặt đất kéo hành đi hướng lầu bốn chính giữa đại sảnh tô lạc ảnh còn lại là bị tạp có chút mắt đầy sao sẹn, sau một lúc lâu đều không có phản ứng lại đây đầu chấm đất cái chán huyết rải rác trên mặt đất vẽ ra dấu vết đi tới màn che che lấp trong căn phòng nhỏ trần hưng vó bị buông xuống chỉ là hiện giờ đã hơi thở thoi thót hạ thân một mảnh huyết nhục mơ hồ nhìn phá lệ thấm người mà trần mẫu kinh hoàng thất thố ghé vào trần hương võ bên cạnh, mặt mùi trắng bệnh, như thế nào sẽ? Tại sao lại như vậy? Đại thúc còn lại là đứng ở một bên lạnh lùng nhìn, trong mắt có chút phức tạp lại có chút đau đớn, liền tính là người này gặp lại đại báo ứng, cái kia đại hắn ôn nhu người sẽ không trở lại. Ta muốn, sắt trần hương võ thấy thời miểu xuất hiện, đôi mắt nháy mắt liền đỏ, dây rủa thân mình, một bộ hận không thể muốn bóp chết thời miểu bộ dáng. Thời miểu bước chân tạm dừng một chút, nhìn về phía Trần Hưng võ cùng mặt xám như cho tàn Trần Mẫu, chỉ chỉ Trần Mẫu, đầy mặt viết vô tội, chớp chớp mắt. La nang nổ súng, ta cái gì cũng chưa làm. Thời miểu nói đích xác thật là đại lời nói thật. Ta, Hưng võ, mẹ không biết, mẹ thật sự không biết, mẹ Trần Mẫu sắc mặt bá lạp liền trắng, mở miệng còn chưa nói xong lời nói, tiết hầu đã bị Trần Hưng võ cấp bóp lấy, Trần Mẫu trong mắt tràn ngập không thể tin tưởng. Nhưng thật ra thời miểu thu hồi ánh mắt, kéo chết cẩu dường như đem tô lạc ảnh tiếp tục kéo về phía trước đại thúc đi theo thời miểu phía sau chạy chấm đi tới thời miểu trước mặt thở hổn hển mở miệng nói cảm ơn hôm nay có thể thấy cái này xúc sinh cái dạng này ta đã chết cũng không tiếc thời miểu nghe đại thúc nói lời cảm tạ oai ngoai đầu nhìn về phía đối phương chấp chấp mắt vì cái gì phải đối nàng nói cảm ơn nàng chỉ là làm chính mình muốn làm sự tình vì mục đích của chính mình đại thúc thấy thời miểu dáng vẻ này cái gì đều không có nói Chỉ là xoa xoa nước mắt, trường hu một hơi, xoay người trở về. Mạc đoàn, ta không phải lợi dụng hắn người xấu sao. Hắn vì cái gì muốn cảm ơn ta? Thời miểu mở miệng dò hỏi Mạc đoàn. Mạc đoàn ánh mắt phức tạp, không, thật là xấu người phỏng trường sớm đem đại thúc lộng chết, sau đó chết vô đối chứng, vô hoan giá họa." Phần 81 Trường 81 mộ tiên sinh, đồ vật phải hảo hảo bảo quản hảo. Không hiểu, ta chỉ biết rất tốt với ta người, ta phải đối đối phương hảo thời miểu nghe mặc đoàn nói chỉ là lắc lắc đầu cắn cánh ngôi nghiêm túc bẻ ngón tay tính hiện tại đối chính mình người tốt mấy cái ân khương yên tỉ tỉ tính một cái tặng rất nhiều ăn ngon mộ tiên sinh tạm thời cũng coi như đi có hai cái đâu mặc đoàn thời miểu mở miệng mặc đoàn nghe thời miểu nói đầu tiên là trầm mặc một lát nó đại khái lý giải chính mình ký chủ mạch não sở dĩ đối phó trần hưng võ đại khái cũng bởi vì đối phương tìm đường chết ký chủ còn có ta đâu ba cái ngay sau đó mặc đoàn lại liếm liếm thời miểu lòng bàn tay mở miệng a kia có ba cái nghe mặc đoàn nói thời miểu nắm gốc áo chớp chớp mắt ý cười chân thật rất nhiều tựa hồ là bởi vậy mà cảm thấy vui vẻ sờ sờ mặc đoàn đầu tựa hồ phá lệ quý trọng mặc đoàn có chút bất đắc dĩ ghé vào thời miểu trong lòng ngực cọ cọ thời miểu thôi thôi ký chủ thích như thế nào chính là như thế nào đi thời miểu còn lại là ôm mặc đoàn đi tới tô lạc ảnh bên người Lòng bàn tay nhéo một viên thoạt nhìn màu đỏ sẫm thuốc viên, toàn thân hiện ra hình tròn. Thúc thúc, ta nói rồi nói, ngươi như thế nào đều không nghe đâu, ta nói rồi, ta sẽ cho người mang đến bất hạnh. Thơi miểu mở to một đôi vô tội mắt to, chống cằm nhìn chăm chú vẻ mặt trật vật tô lạc ảnh, khoe môi ý cười cực thiện. Tô lạc ảnh còn lại là che lại đang ở đổ máu đầu, liều mạng hướng tới mặt sau trốn đi. Mặc đoàn nhìn trong lòng có chút tò mò, không khỏi muốn biết, này tô lạc ảnh đến tột cùng là làm cái gì, nghĩ đến đây Mặc đoàn tuần tra một chút về chính mình, ký chủ này đoạn quá vãng, lập tức trước mắt liền xuất hiện một cái cảnh tượng. Một gian lạnh như băng toàn màu trắng viện nghiên cứu nội, ở bên trong một cái trong suốt pha lê trong căn phòng nhỏ ngồi xổm một cái tiểu nữ hài, nữ hài ngồi xổm trên mặt đất, tò mò nhìn cùng chính mình cách một tầng pha lê nam nhân. Thúc thúc cũng cùng ta giống nhau sao? Thiếu nữ đôi mắt tò mò nhìn trước mặt người. Đúng vậy, ta cũng là này viện nghiên cứu thực nghiệm thể cùng ngươi giống nhau, một người ở chỗ này có điểm sợ hãi Ngươi có thể cùng ta trò chuyện, làm bạn sao? An mặc đồng dạng thực nghiệm thể quần áo nam nhân gật đầu mở miệng. Nhưng, có thể chứ? Nữ hài nghe thấy được nam nhân nói, ngồi xuống xuống, ánh mắt sáng lên, ngay sau đó lại ảm đạm xuống dưới, rũ xuống con ngươi, tựa hồ là nghĩ tới không được tốt sự tình. Chính là ba ba mụ mụ tỉ tỉ đều nói ta là cái quái vật thai tình, nói bởi vì ta mới cho trong nhà mang đến bất hạnh, bởi vì ca ca ta mới có thể biến thành như vậy, không có người sẽ thích ta chỉ có ca ca rất tốt với ta chính là ta lại mang cho ca ca bất hạnh thúc thúc ta không thể tiếp xúc ngươi nữ hải nhìn về phía cách một tầng pha lê nam nhân con ngươi có chút thảm đạm nhấp chặt cánh ngôi không thể tới gần người khác nàng sẽ cho người khác mang đến bất hạnh không có việc gì ngươi có thể tin tưởng ta nam nhân lắc đầu tựa hồ cũng không để ý nữ hải trong miệng nói nữ hải nghe ngôn mắt sáng rực lên gật đầu ánh mắt đơn thuần khoe môi mang theo cười dường như có thể trợ giúp đến người khác có thể bị người tin tưởng, liền đủ để cho nàng vui vẻ. Nam nhân còn lại là ánh mắt sâu kín. Mặt sau hình ảnh lại vừa chuyển, nam nhân ăn mặc thường phục đứng ở bên ngoài, lạnh lùng nhìn bị nhốt ở trong suốt pha lê trong phòng thiếu nữ, trong mắt mang theo cười lạnh cùng kinh thường. Ta đã được đến ta muốn đổ vật, muốn ta nói quái vật thật không hổ là quái vật a cái này đầu cấu tạo chính là cùng chúng ta người thường không giống nhau, hiện tại tưởng tượng đến, ta mấy ngày nay thế nhưng cùng như vậy quái vật ở chung, liền cảm thấy. Ti. Ta nếu là loại người này, đã sớm chính mình chủ động đi tìm chết, không liên lụy người nhà, phúc, ta quên mất, loại này quái vật nhưng chết không xong, ha ha ha. Nam nhân mở miệng, đôi tay xoa xoa tay cánh tay. Thật không biết nên nói ngươi thiên chân hảo, vẫn là ngu xuẩn hảo, ngươi loại này thai tinh, đầu óc có bệnh nhân tài sẽ đi chủ động tiếp xúc người, tưởng cùng ngươi ở chung, cũng có thể đừng quên. Sa ngọc ca ca biến thành như vậy là bởi vì ai, nhà của chúng ta lớn lớn bé bé xui xẻo sự tình đều là bởi vì ai. Đều là bởi vì người A. Tần viện tịnh thanh âm châm trọng nhìn nốt ở pha lê trong phòng thiếu nữ. Thiếu nữ ánh mắt ảm đạm, chính mình quận tròn ở phòng một góc nhỏ, hốc mắt đỏ rực, nắm chặt nắm tay chịu đựng không khóc. Không có quan hệ. Không có quan hệ. Nàng mới không khổ sở, quái vật là không sợ đau, sẽ không lưu nước mắt, cũng sẽ không khổ sở. Nàng phải hảo hảo nỗ lực, phối hợp chưa khỏi ca ca. Ca ca là trên thế giới này tốt nhất người, tất cả mọi người chán ghét nàng cũng không quan hệ. Mọi người cảm thấy nàng là cái thai tinh cũng không quan hệ, dù sao nàng tồn tại đối mọi người mà nói đều là mang đến bất hạnh. Chính là nàng hy vọng, nàng có thể cấp ca ca mang đến may mắn. Hy vọng trên đời này sẽ có quản chi một người cũng hảo, cảm thấy, nàng tồn tại nàng tồn tại cũng là một loại may mắn, mà không phải bất hạnh. Mặc đoàn từ đọc vào tay trong trí nhớ rút ra ra tới, nhìn về phía tô lạc ảnh, ở cái kia trong hồi ức nam nhân đúng là tô lạc ảnh, bất quá so hiện tại muốn tuổi trẻ rất nhiều. Thúc thúc. Ngươi không phải chán ghét quái vật sao? Thời Miểu giấm lên tô lạc ảnh bàn tay, cười kiều tiếu đáng yêu, vê một viên thuốc viên, đỏ bừng cánh môi lúc đóng lúc mở, kia thúc thúc cũng biến thành quái vật đi. Thời Miểu mở miệng, đem lòng bàn tay màu trắng thuốc viên đưa cho tô lạc ảnh trong miệng, trực tiếp ấn đôi phương đầu, mạnh mẽ khiến cho này nuốt đi xuống. Ngươi, ngươi làm ta ăn cái gì? Tô lạc ảnh sắc mặt đều trắng. À, cũng không có gì nha, cũng chính là thúc thúc sẽ chậm rãi cảm thấy thân thể của mình một chút hư thối. Từ bên trong bắt đầu lạ, ruột, thận, lại sau đó là gan, dạ dày, một chút lan tràn, sau đó lại là bên ngoài, làn da nhẹ nhàng một sát liền rớt, sinh ra màu đỏ mủ mủ nước, lại sau đó tay sẽ mất đi chi giác, chân sẽ mất đi chi giác, lại sau đó là đôi mắt cái mũi miệng, so trong tivi tang thi còn đáng sợ. Thời Miểu mở miệng, một đôi tròn xoe đôi mắt nhìn hoảng sợ vạn phần Tô là ảnh. Tô Lạc ảnh sắc mặt càng thêm khó coi, cơ hồ là thời Miểu nỗi rơi xuống một chữ, sắc mặt liền bạch thượng một phần giống bị trước mặt dùng người ngọt mềm ngữ điệu đem trái tim cấp một chút miết bạo nga đúng rồi thúc thúc sẽ rõ ràng cảm giác đến này đó thống khổ nhìn người khác trong mắt chính mình biến thành ghê tởm quái vật giống nhau tồn tại chỉ có tử vong mới có thể kết thúc loại này lễ vật thúc thúc thích sao thời miểu cười cười ngữ khí bình đạm không thể tưởng tượng nhưng thật ra tô lạc ảnh cả người sắc mặt đều trắng bất chấp chính mình trên đầu miệng vết thương nỗ lực moi chính mình yết hầu lặp lại muốn đem đồ vật cấp nôn ra tới không ta không cần. Thời miểu còn lại là đứng lên, nhìn có điểm điên cuồng liều mạng ngoi chính mình hết hầu tô là ảnh, trực tiếp rời đi ánh mắt, đi hướng ở chính giữa đại sảnh ăn tinh chờ nàng mộ thời hế, đương thân ảnh xuất hiện ở mộ thời hế trong tầm mắt thời điểm. Thời miểu nhớ tới cái gì, đem dược bình còn có chính mình tay ở váy rát thượng xoa xoa. mộ tiên sinh, dược phải hảo hảo bảo còn hảo. Thời miểu vươn tay, mộ thời hế nhìn liếc mắt một cái thời miểu tay, cuối cùng đem thời miểu trong tay dược bình cấp tiếp nhận tới. cảm ơn không khách khí, thời miểu thu hồi tay. đúng lúc này, bên ngoài bùm một tiếng. phần 82, chương 82 hỉ. thích liên hảo, tựa hồ là lầu bốn đại môn trực tiếp bị người từ bên ngoài bạo phá mở ra. ngay sau đó liền nghe thấy được ồn ào đến cực điểm tiếng bước chân, một đám người chạy tiến vào, dẫn đầu đúng là cửa hàng diễn, lão mộ, thời miểu, mặt phương, ta tới cứu các ngươi. cửa hàng diễn mở miệng, vội vã chạy tiến vào, trên mặt tràn đầy hãn hắn thấy phát sóng trực tiếp thời điểm đệ nhất ý tưởng chính là không xong mộ thời hế khả năng ở thời điểm mấu chốt phạm vào bệnh cũ chỉ sợ khống chế không được bên trong trường hợp cái thứ hai ý tưởng là không xong thời miểu nếu là xảy ra chuyện gì hắn phải bị khương yên tae củn do cấp đánh chết tạ tội tư tiền tường hậu hắn vội vàng liên hệ bạo phá tổ mạnh mẽ đột nhập nguyên bản là tưởng bày ra một chút chính mình anh dũng bộ dáng chỉ là đi vào tới sau thấy bên trong mộ thời hế cùng thời miểu sau ngần ra giống như có điểm không rất hợp a Hiện tại lúc này mộ thời hế cùng thời miểu không nên đang gặp phải nguy hiểm, chính chật vật chờ hắn tới cứu người sao. Cửa hàng diễn nhìn chính mình trước mặt hai người, nam nhân ngồi ở trên ghế, sắc mặt tuy bạch, nhưng là trạng thái còn tính hảo, lòng bàn tay nắm một cái màu trắng tiểu ấm sắc thuốc, thiếu nữ còn lại là đứng ở hắn trước mặt, trên người tuy có chút chật vật, nhưng là nhìn cũng. Cửa hàng diễn thậm chí sinh ra một loại hảo giác, có lẽ hắn có phải hay không quấy rời hai người kia. Xoa xoa đôi mắt, cửa hàng diễn lại thấy thời miểu nhanh chóng hướng tới mộ thời hế phía sau trốn đi một đôi mắt nhút nhát sợ sệt nhìn tiến vào người ta tới cứu các ngươi cửa hàng diễn mở miệng chỉ là nói có như vậy điểm không gì khí thế bọn họ đây là làm sao vậy cửa hàng diễn lại nhìn nhìn bốn phía một mảnh hỗn độn đầu tiên là ngã trên mặt đất kia mấy cái công ty cao tầng người ngất qua đi đã lâu tô lạc ảnh có chút điên cuồng ở trong góc liều mạng moi chính mình nhất hầu trong mắt có chút hoảng hốt nghe tới hình như là đang nói Không không không. Cùng với Trần Hưng võ cùng Trần Mẫu hai người. Trần Hưng võ hạ thân thê thảm đến cực điểm, nhìn là cái viết hoa thẳng tự, Trần Mẫu còn lại là bị Trần Hưng võ bóp hết hầu, trận trắng mắt, tiến khi so thở ra ít. Ước chừng. Phát bệnh điên rồi. Mộ thời hế nước mắt nhìn thoáng qua nơi xa chậm rãi bị nâng đi mấy người kia, ngữ điệu không chút để ý nói. Cửa hàng diễn, ta đọc sách thiếu, ngươi không cần gạt ta. Cửa hàng diễn nhìn quanh một chút hiện trường, làm người đem hiện trường bảo lưu lại tới đem hiện trường tất cả mọi người mang đi về nơi này phát sinh sự tình mặt sau lại cẩn thận điều tra thời miểu cùng mộ thời hế cùng theo cửa hàng diễn cùng nhau đi ra ngoài bên ngoài đã đứng rất nhiều người trên cơ bản thượng tướng cái này địa phương đều cấp vây chật như nêm tối tin tức truyền thông phóng viên đều nghe tin lập tức hành động nghe thấy bạo điểm tin tức hương vị chỉ là bởi vì bị ngăn cách bọn họ cũng, cũng chỉ có thể rất xa chụp ảnh mù mịt ngươi không có việc gì khương yên trên cơ bản ở nhìn thấy thời miểu trong nháy mắt đi lên tới Nhìn từ trên xuống dưới thời Miểu, thấy thời Miểu sắc thật không như thế nào sau khi bị thương, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhưng thật ra thời Nhứ, thấy thời Miểu không có bị thương, trên mặt có chút thất vọng, nàng nắm chặt song quyển, trong mắt có chút khó chịu, lúc này Miểu không khỏi muốn may mắn một ít, thế nhưng như vậy còn có thể hoàn hảo ra tới. Nguyên bản nàng thấy Trần Hưng võ phòng phát sóng trực tiếp hình ảnh thời điểm, cơ hồ cho rằng: "Mu Mị tỷ, ngươi không có việc gì liền hảo." Thời Quân Lăng thấy thời Miểu, há miệng thở dốc cũng là đồng dạng thở dài nhẹ nhõm một hơi bộ dáng. Cách đó không xa Tần Viễn Tịnh cùng Tần Sa Ngọc còn lại là ở Tô Lạc Ảnh bị nâng ra tới trong nháy mắt liền đi tới, Tần Viễn Tịnh nhìn có điểm hoảng hốt thất thần Tô Lạc Ảnh, sắc mặt có chút tái nhợt, vội vàng khẩn trương dò hỏi tình huống như thế nào. Tô Lạc Ảnh hiện tại là rất quan trọng hiềm nghi người, không cho phép bất luận kẻ nào tiếp xúc, xin lỗi, không thể phụ cáo. Nâng Tô Lạc Ảnh người mở miệng. Tô Lạc Ảnh cũng là ở trong nháy mắt này, hồng con mắt, dōng nhiên bắt được Tần Viễn Tịnh cánh tay nàng nàng lời nói hoàn toàn làm người nghe không hiểu lời nói còn không có nói xong cả người đã bị ấn trở về mang đi tần viễn tịnh sờ sờ chính mình có chút sinh đau cánh tay trên mặt mang lên vài phần buồn dầu còn có vài bài hát bị nắm ở tô lạc ảnh trong tay tô lạc ảnh hiện tại đã xảy ra chuyện nói nàng mặt sau tân ca nên làm cái gì bây giờ sa ngọc làm sao vậy thân thể không thoải mái tần sa ngọc nhìn tần viễn tịnh không tốt lắm sắp mặt không khỏi dò hỏi không có gì Sang Ngọc ca, chúng ta đi thôi. Tần viện tịnh lắc lắc đầu, nhìn thoáng qua nơi xa thời miểu, hơi như mày, không biết vì cái gì, nàng chính là không quá thích thời miểu, đặc biệt là lần trước hiến hội sự tình sau. Ấn. Tần xa Ngọc gật đầu, chỉ là đi thời điểm theo bản năng quay đầu lại nhìn thoáng qua thời miểu, hắn ánh mắt dừng một chút, cái này thời miểu hai lần cho hắn lưu lại ấn tượng đều có chút khó quên, làm hắn không khỏi có chút để ý, hôm nay sẽ đến nơi này, có một bộ phận nguyên nhân cũng là vì thời miểu. Người này lòng lam hắn nhớ tới một người, tựa hồ là đã nhận ra hiện trường còn có tần sa ngọc cùng tần viễn tịnh ở. thời miểu xem này hai người rời đi bằng dáng, thu hồi ánh mắt, còn không đợi nói chuyện, ánh mắt có thể đạt được chỗ liền xuất hiện một đôi tay. người thích ăn sao? ta nướng. khương hạc đem vẫn luôn sùi ở túi chung bánh mì đem ra, bánh mì nướng xoa tung, còn cố ý rót vào hụp. cảm ơn. thời miểu đem đồ vật tiếp nhận tới, nghiêm túc nói lời cảm tạ. khương hạc nghe thấy thời miểu nói, có chút xấu hổ, nói chuyện cũng lắp bắp. Hắn theo bản năng lôi kéo chính mình mang theo mũ, đem chính mình không được tốt xem mặt cấp tre lấp lên. hỉ, Thích liên hảo. Thời phụ thấy cái này cảnh tượng, trong mắt mang theo vài phần tính kế. Mộ thời hê ánh mắt chạm đến thời miểu lòng bàn tay cầm bánh mì, giữa mày hơi không thể thấy ninh. Phần 83. Chương 83 đừng có ý đồ với nàng. Thời miểu sơ sơ chính mình bụng, xác thật là có chút đói bụng, vì thế liền đem bánh mì bao bì cấp hủy đi tới, ngay sau đó cái miệng nhỏ cắn vài khẩu trên mặt tràn đầy thỏa mãn mở to một đôi tròn xoe con ngươi nhìn khương hạc chút nào không keo kiệt chính mình khích lệ an rất ngon thời miểu mở miệng hảo an ngon liền hảo khương hạc nghe thấy thời miểu nói nhịn không được nhìn thoáng qua thời miểu nhìn trước mặt thiếu nữ thuần lương đáng yêu bộ dáng trong lòng có chút nóng cháy ngay sau đó càng thêm ngượng ngùng đem chính mình mũ kéo xuống tới một chút sợ hãi thời miểu sẽ lại lần nữa thấy hắn dáng vẻ này ngay sau đó động tác tạm dừng một chút hắn lại nhìn về phía thời miểu Há mồm đang muốn nói, nếu thích nói, hắn có thể vẫn luôn làm gái này bánh mì cho nàng ăn. Chỉ là lời nói còn không có nói ra, trước mặt một đạo thân ảnh liền chắn hắn cùng thời miểu chi gian. Là mộ thời hế. Người càng ngày càng nhiều, lại không đi, liền đi không xong. Mộ thời hế mở miệng, nhìn thoáng qua buôn phía, nói cũng xác thật là đại lời nói thật, trên cơ bản phóng viên truyền thông đều nghe tin lập tức hành động. Người được nơi này tin tức nhiệt điểm, vội vàng tới rồi, hiện tại người còn không tính nhiều. Nếu là đợi lát nữa nói, chỉ sợ đi đều đi không được. Đúng vậy, đúng đúng, đi. Cửa hàng diễn gật đầu, chỉ huy hiện trường người duy trì trật tự duy trì trật tự, lầu bốn bên trong người đều mang ra tới trước toàn bộ mang đi từng cái dò hỏi. Ta bồi mù mịt tỉ đi thôi. Thời quân lăng tiến lên, muốn bồi thời miểu cùng đi, chỉ là lời nói mới nói ra tới. Không cần. Mộ thời hế nhìn thoáng qua thời quân lăng, hắn nhàn nhạt, nhạt nhìn lướt qua thời miểu cánh tay thượng miệng vết thương, miệng vết thương còn có chút sưng đỏ thậm chí có chút băng khai. Nàng là ta người bệnh, đợi lát nữa ta sẽ thuận đường đưa nàng trở về. Vậy phiên thoái mộ tiên sinh, nhà của chúng ta mù mịt muốn thỉnh ngươi nhiều hơn chiếu cố, liền tính vãn một chút trở về cũng không quan hệ, quân lăng, nói liên miên, đi thôi, chúng ta đi về trước. Thời phụ vừa nghe. Đó là lập tức đồng ý, sợ mộ thời hế sẽ hối hận, lôi kéo thời quân lăng cùng thời nhứ liền phải rời đi. Thời quân lăng không được nhìn về phía thời miểu, thời nhứ còn lại là cắn cắn môi cánh. Nàng nhìn thoáng qua mộ thời hế, trong mắt mang theo vài phần mê luyến, ngay sau đó lại là ghi hận nhìn về phía thời miểu. Vì cái gì những người này đối thời miểu thái độ đều là cái dạng này, thời miểu có cái gì tốt, nàng điểm nào không bằng thời miểu, ngay cả mộ thời hế cũng. Tai kiến, Khương Yên tỉ tỉ, ngày mai trường học thấy, còn có Khương Hạc, cảm ơn ngươi bánh mì. Thời miểu còn lại là hướng về phía Khương Yên phát tay, đi theo mộ thời hế còn có cửa hàng diễn sau lưng lên xe. Khương Hạc nghe thời miểu nói. Hắn thật cẩn thận xốc lên mũ một góc, nhìn thời miểu dần dần rời đi bóng dáng. Khương Yên còn lại là nhìn về phía chính mình cái này vừa mới bị nhận về ra không lâu các ca, Khương Hạc cùng toàn bộ Khương gia đều thực xa lạ, hiện giờ sinh các nàng chi gian cũng không tính quá quen thuộc. Nhưng cũng may ở chung cũng không tính cứng đờ xấu hổ, cũng đại khái đánh giá tới rồi Khương Hạc người này tính tình, có chút âm trầm, nhưng là tâm là thiện lương, nếu không cùng ngày ở núi sâu chung, thời miểu đám người liền đi không ra. Khương Yên mở miệng do hỏi. ca. Ngươi thích mù mịt sao? Khương Hạc tay run lên. Mù mịt là ta hảo bằng hữu, nếu ngươi thích nàng lời nói, có lẽ ta có thể cho ngươi điểm kiến nghị Khương Yên lại là mở miệng, nàng tự nhận là chính mình đối thời miểu còn tính hiểu biết. Khương Hạc lại cái gì cũng chưa nói, chỉ là lôi kéo chính mình vành nón, vuốt chính mình bước vết xẻo giữ tận mặt, túi đầu, xoay người rời đi. Hắn không xứng. Xe là mộ thời hế xe, phi thường phù hợp mộ thời hế người này phong cách, xử lý không chút cầu thả, vị trí rộng mở. Không có bất luận cái gì dư thừa đổ vật, thời miểu ngồi ở trên ghế sau, gục xuống con người, che miệng, ngắt, khoe mắt thấm sinh lý tính nước mắt. Mạc đoàn, tới rồi đánh thức ta đi. Thời miểu dặn do miêu tả đoàn, nàng xoa xoa đôi mắt, thật sự là mệt nhọc. Mạc đoàn biết, đây là chính mình ký chủ tệ đoàn, thể năng cường đại, nhưng là tiêu hao lúc sau liền sẽ tiến vào bổ sung thể năng trạng thái, tỉ như ngủ. Nói xong câu đó sau, thời miểu đó là cuộn tròn ở phía sau tòa, cung thân mình đem kia đóng gói túi nửa khối không ăn xong bánh mì bảo bối ôm vào trong ngực, dường như là ngủ rồi cũng sợ người khác đoạt nàng ăn ngon. Bên trong xe thử can tĩnh, chỉ nghe thấy thời miểu đều đều tiếng hít thở, mặc đoàn an tĩnh nằm bò, nhìn phía trước mộ thời hế cùng cửa hàng diễn. Khi hế, thành thật nói cho ta, bên trong sự tình sẽ không đều là ngươi làm đi. Cửa hàng diễn lai xe, nghiêm túc đến cực điểm mở miệng, nói xong tạm dừng một chút, nhìn thoáng qua đang ở ngủ say thời miểu, ngay sau đó lại là nói. Chúng ta đều là bằng hưu, ngươi yên tâm, mặc kệ ngươi làm cái gì ta đều sẽ không bán ngươi, ta loại người này chính là có thể vì bằng hưu giúp bạn không tiếp cả mạng sống. Cửa hàng diễn đinh đinh bộ ngực. Ở ngươi trong mắt ta như vậy bất ham. Mộ thời hế nghe cửa hàng diễn dò hỏi, không có phủ định, cũng không có đồng ý tới. Chỉ là không chút để ý soát chính mình di động, tựa hồ đang ở trang web thượng tìm tòi thứ gì, chữ xem không lớn rõ ràng, mơ hồ giống như có nấu nướng hai chữ. Ha ha ha, nói giỡn cửa hàng diễn vội vàng ha ha ha cười ngay sau đó ánh mắt dừng ở kính chiếu hậu thượng nhìn nằm ở trên ghế sau ngủ không hề phòng bị thời miểu hắn hơi nhíu khởi mày trong mắt mang theo vài phần cân nhắc lần trước thời miểu ánh mắt hắn không xác định có phải hay không chính mình nhìn lầm rồi cái này thiếu nữ là khương yên hảo bằng hữu hắn sợ nếu đối phương có ý xấu đối khương yên làm không tốt sự tình liền không xong nếu có thể sử dụng khác phương pháp thử thử đừng có ý đồ với nàng mộ thời hề ánh mắt hơi lạnh băng nhìn chăm chú cửa hàng diễn cửa hàng diễn cả người lạnh lùng nhìn mộ thời hế ánh mắt đã nhận ra mộ thời hế thái độ gật gật đầu hoàn toàn tuyệt mới vừa rồi chủ ý chỉ là hắn có chút không nghĩ ra mộ thời hế vì cái gì đối thời miểu như thế đặc thù xe lắc lư được rồi một đường cuối cùng rốt cuộc tới rồi mục đích điện a a a ký chủ mặc đoàn tuy rằng thanh âm kích động nhưng là vẫn là như cũ ôn nhu liếm liếm thời miểu gương mặt rồi sau đó lại dùng chính mình màu đen lông tóc cọ cọ thời miểu đem thời miểu cấp đánh thức ân thời miểu xoa xoa đôi mắt mở to mắt nhìn về phía mặc đoàn rõ ràng thấy mặc đoàn cặp kia màu lục đậm trong con ngươi toàn là kích động chúng ta phát tài phết giá trị trướng lên đây rất nhiều điểm này là mặc đoàn trăm triệu không nghĩ tới sự tình vốn đang có chút nản lòng thoai trí này sao trổi phim ảnh trải qua hôm nay lúc này đây chỉ sợ đến lạnh lạnh kia tiến giới giải trí dẫn soát phen giá trị sự tình tự nhiên cũng ngâm nước nóng chính là không nghĩ tới liền này thế nhưng còn trướng phen giá trị ký chủ Ngài mau lấy ra di động, lục soát lục soát Trần Hưng võ, tô lạc ảnh còn có khi miểu, thần viễn tịnh linh tinh tên nhìn xem. Mặc đoàn mở miệng, nhắc nhở thời miểu. Thời miểu nghe ngôn, đem điện thoại từ trong túi đem ra. Phần 84 chương 84 nho nhỏ nổi danh một phen. Hiện giờ tin tức giao diện đều là về hôm nay Trần Hưng võ cùng tô lạc ảnh cùng với công ty điện ảnh lầu 4 phát sinh sự tình. Thảo luận độ tối cao tự nhiên chính là về Trần Hưng võ phòng phát sóng trực tiếp không cẩn thận phát sóng trực tiếp đến kia một đoạn ngắn hình ảnh, như vậy nhiều người tại tuyến quan khán, tự nhiên không thiếu người có tâm đem này thu xuống dưới. Hiện giờ này video phía dưới bình luận rất là náo nhiệt, đại đa số đều là Trần Hưng võ fans, hoặc là nói nguyên bản fans. Căn bản không thể tin được, chính mình vẫn luôn phấn dương quang xoáy khí người, sau lưng thế nhưng là cái dạng này. Nôn! Nay Trần Hưng võ quả thực làm ta ghê tởm, đời này đều sẽ không lại phân hắn. Đi tìm chết đi, lúc trước thật là mắt bị mù, Ta vẫn luôn cho rằng tô lạc ảnh Đức Nghệ song hình, cho rằng Trần Hưng võ xoáy khí thiện lương, kết quả. Nghe hắn nói lời nói cái kia ngữ khí, nơi nào có một chút ăn năn ngữ khí, kia chính là hai điều mạng người a, về sau đừng làm ta lại nhìn thấy người này, thoát phấn hồi dẫm không giải thích. Ta nghe ta phóng viên bằng hưu nói, cái này tô lạc ảnh ra tới sau, tinh thần giống như có điểm không bình thường, vẫn luôn moi chính mình hết hầu, vẫn luôn nói chính mình bên trong là rớt, có xú vị. Giống như đem chính mình miệng đều môi lạn suốt huyết, mà Trần Hưng võ. Nghe nói hắn kia ngoạn ý không có, vẫn là mẹ nó làm, này quả thực chính là báo ứng đi. Chúng ta nơi này cũng nhảy ra rất nhiều tô lạc ảnh cùng Trần Hưng võ hát liêu tấm tắc, kia kêu, kêu một cái phong phú. Khu khu, ta chú ý điểm có phải hay không có điểm không đúng, cái kia bị tô lạc ảnh cùng Trần Hưng võ huy hiếp thiếu nữ. Còn khá xinh đẹp. Xem lòng ta đều mềm, hơn nữa ta còn tìm tới rồi một đoạn video liên tiếp ta cảm thấy ta thành nàng tiểu phen hàng phía trước đồng ý ta cũng cảm thấy cái này thiếu nữ thoạt nhìn ta hảo nhưng bình luận cực kỳ náo nhiệt phong cách cũng hoàn toàn bất đồng phía trước nơi trốn giữ gìn trần hưng võ người không thấy hiện tại đều là lòng đầy căm phẫn chỉ trích tức giận mắng trần hưng võ cùng tô lạc ảnh đào ra các loại hát liêu cơ hồ là mọi người đòi đánh mông nỗi ước gì bọn họ hoàn toàn từ chỗ cao nga xuống hung hăng mà, tan xương nát thịt nhân loại thật là kỳ quái động vật một ngày đều không đến Lời nói liền Mặc Đoàn nhìn bình luận khu bình luận, ánh mắt cực kỳ phức tạp, ai có thể dự đoán được dư luận có thể xoay ngược lại nhanh như vậy, hơn nữa chiếu cái dạng này, Tô Lạc Ảnh cùng Trần Hưng võ tuyệt đối không thể có kết cục tốt. Bởi vì người là thực dễ dàng bị cái này lừa gạt thời miểu nghe Mặc Đoàn nói, nghiêm túc nghĩ nghĩ, rút trong tay di động, cánh môi khẽ nhúc nhích, ngay sau đó lại lần nữa mở miệng. Càng là thích, càng là căm ghét. Mặc Đoàn, ngươi nói nếu ca ca cùng tỷ tỷ có một ngày cũng như vậy, bị người cao cao nâng lên lại ngã xuống sẽ là như thế nào a thời miểu mở miệng hát rượu thạch trong con ngươi sáng lấp lánh tràn ngập chờ mong mặc đoàn không cần tưởng cũng đại khái có thể đoán được sẽ nhiều thảm thời miểu tiếp tục hoạt động di động cờ lạch mở phía trước bình luận phong cái kia liên tiếp liên tiếp vừa cờ lạch mở bên trong đó là một cái đoạn ngắn ở khương gia tiệc tối thượng đoạn ngắn đoạn ngắn cũng không dài cắt nối biên tập chính là tần viễn tịnh diễn tấu nội dung cùng với thời miểu diễn tấu cùng bài hát nội dung làm đối lập nguyên bản cái này video nhiệt độ không tính quá cao Nhưng là bởi vì bởi vì Trần Hưng võ sự tình, thời miểu xem như gián tiếp đương sự chi nhất, nàng một ít ở trên mạng tương quan tin tức liền cũng bị lột ra tới. Cái này video chính là trong đó nhiệt độ thảo luận độ tối cao. Phía dưới bình luận cũng rất nhiều. Ngoa tao đi theo bình luận khu điểm đi vào, không nghĩ tới cái này lớn lên nhuyễn manh nữ hải thế nhưng còn có thể đạn đến một tay hảo khúc, đây là tần viễn tịnh tân ra đơn khúc đi. Vì cái gì ta cảm thấy nàng càng giống nguyên bản, đầu tiên nói một câu, ta là người qua đường. Không có cô ý hắc tần viễn tịnh ý tứ. Sách, mặt trên kia lâu lão huynh chính là hắc tử đi. Cái gì người qua đường, ai không biết xa tịnh xuất đạo tới nay thành tiểu, cũng không phải là một cái còn ở đọc sách nha đầu có thể so sánh. Đừng đem chúng ta xa tịnh cấp làm thấp đi. Chính là, các ngươi nhưng đừng bị nàng bộ dáng cấp lửa Người này ta quen thuộc, là chúng ta trường học. Chính là có tiếng người, không đúng tí nào. Không có chỉ số thông minh, không có bất luận cái gì sở trường, cũng liền thôi còn thích đôi chúng ta trường học một người lì lợm la liếm, quả thực chật chật chật. Chính là chính là, cũng không nên bị lừa, chúng ta bên người người nhất rõ ràng nàng là cái bộ dáng gì người, một cái nông thôn đến dã nha đầu, cái gì cũng đều không hiểu, cái gì cũng sẽ không, này chỉ là một cái đoạn ngắn không coi là gì đó, nếu là nàng xuất hiện ở đại chúng trước mặt, các ngươi liền biết, cái gì gọi là nguyên hình tất lộ. Bình luận sẽ bức rất lợi hại. Trên cơ bản đều là tần viễn tịnh fans ở bên trong không chế bình luận khu cùng với một ít tự xưng là thời miểu đồng học người. Mặc kệ như thế nào, đều xem như nho nhỏ nổi danh một fan. Mặc đoàn sợ chính mình ký chủ nhìn tâm tình không được tốt, có chút lo lắng suốt ruột nhìn về phía thời miểu, kết quả lại thấy thời miểu lược đem không sao cả đưa điện thoại di động cấp ném vào túi chung, bắt đầu ở hệ thống cửa hàng bên trong xem trọng ăn, trước mắt fans giá trị có một vạn. Ký chủ, ngài không tức giận sao? Mặc đoàn nhìn thời miểu tâm tình thực tốt bộ dáng không cấm dò hỏi sẽ không à mặc đoàn ta rất lợi hại sẽ không theo nhỏ yếu người chấp nhận bọn họ lại không quan trọng thời miểu một đôi con ngươi tròn xoe phá lệ nghiêm túc thanh âm cũng mềm mại nghe thời miểu nói mặc đoàn gật đầu ngẫm lại cũng là nhưng thật ra cũng không lại nói chỉ là dạy dỗ thời miểu muốn đem fan giá trị lưu một ít xuống dưới không cần toàn bộ dùng hết thời miểu đảo cũng là ngoan ngoan nghe lời thời miểu từ trên xe đi theo cửa hàng diễn cùng với mộ thời hế cùng xuống dưới tô lạc ảnh cùng trần hưng võ đại an trí hảo đang ở tiến hành hỏi ý chỉ là hai người tinh thần đều có như vậy điểm hỏng mất đặc biệt là tô lạc ảnh tô lạc ảnh một đôi mắt đỏ bừng vô cùng khoe miệng đều có chút bị chính mình đào thối giữa nghe hỏi chuyện hắn ánh mắt lập lòe tựa hồ là chuẩn bị nói cái gì thời điểm bỗng nhiên ánh mắt một đốn nhìn về phía chậm rãi đi tới thân ảnh trong mắt mang theo vài phần sợ hãi thời miểu hướng tới tô lạc ảnh cười cười thuần lương vô tội mặt thoạt nhìn nửa phần úy hiếp lực đều không có nhưng mặc đoàn lại biết chính mình ký chủ đại đại ở cảnh cáo tô lạc ảnh lung tung nói chuyện hậu quả chính là rất nghiêm trọng tô lạc ảnh thân mình run rẩy cuối cùng trong mắt mang theo quyết tuyệt chỉ hướng về phía thời miểu thanh âm nghẹn nào chào chào nàng ngươi xem ta này trên đầu thương trên người thương đều là nàng làm cho các ngươi căn bản là không có nhìn đến sự tình toàn bộ là nàng muốn hại chết chúng ta tô lạc ảnh mở miệng nắm chính mình trước mặt người nguyên bản thẩm vấn tô lạc ảnh người nghe ngôn mẩn ra Theo bản năng quay đầu lại nhìn thoáng qua mặt sau, nguyên bản còn nghĩ sẽ thấy cái gì cùng hung cực các kẻ bắt cóc đâu, kết quả chỉ nhìn thấy. Mộ tiên sinh thiếu nữ nắm mộ thời hế góc áo, tránh ở mộ thời hế phía sau, một đôi mắt phía màu đỏ, tựa hồ là bị tô lạc ảnh cái này nhếp người bộ dáng cấp dọa tới rồi. Phần 85 Chương 85 muốn cho thúc thúc tồn tại xem bọn họ một đám tan xương nát thịt, Nghiễm nhiên chính là một bộ tiểu dê con bộ dáng, đừng nói là đem tô lạc ảnh cùng trần hưng vọ biến thành cái dạng này. Chỉ sợ là thấy một đinh điểm huyết đều có thể cấp dọa ngất xịu đi thôi. Các ngươi còn chờ cái gì, muốn ta chứng minh cho các ngươi xem sao. Hảo, ta chứng minh cho các ngươi xem. Tô lạc ảnh nhìn chính mình trước mặt người thờ ơ, có chút sốt ruột, hắn hướng về phía trước thấy thời miểu đối lời hắn nói cùng ngữ khí. Chỉ sợ sẽ không làm hắn hảo hảo tồn tại, tư cập này, tô lạc ảnh trực tiếp nhằm phía thời miểu, trong tay cầm công cụ hướng về phía thời miểu tập kích mà đến. Đây là ở đây người đều căn bản phản ứng không kịp đông ở tô lạc ảnh sắp vọt tới thời miểu trước mặt thời điểm nguyên bản đứng ở thời miểu bên người mộ thời hế đậu hắn ánh mắt nhiễm vài phần âm trầm rũ mắt nhìn tô lạc ảnh trực tiếp duỗi tay đem tô lạc ảnh cấp kiềm chế ngay sau đó hướng tới bên cạnh vùng tô lạc ảnh trực tiếp một cái lảo đảo té lăn trên đất ngay sau đó mộ thời hế đó là thân thể không khỏe hơi ninh mày che lại cánh môi sạc hụ người bên cạnh tùy theo vội vàng tiến lên đây đem tô lạc ảnh cấp kiềm chế các ngươi không tin ta Tô Lạc ảnh dãy rửa con mắt thẳng lăng lăng nhìn về phía Thời Miểu. "Thúc thúc, ta cùng ngươi không oán không thù, ngươi vì cái gì Thời Miểu còn lại là như cũ tránh ở mộ thời hế phía sau? Con ngươi lạch cạch lạch cạch rớt nước mắt, thoạt nhìn đáng thương cực kỳ, chóp mũi cũng hừng hồng, trong mắt mang theo sợ hãi, dường như là sợ hãi." Nhìn làm người không khỏi đau lòng vô cùng. "Mộ tiên sinh, cảm ơn ngươi đã cứu ta." Thời Miểu nói, lại là nhẹ nhàng lôi kéo mộ thời hế góc áo, nước mắt nhìn về phía mộ thời hế một đôi con ngươi phiếm lệ quang thanh âm nhu nhu mang theo nai khí thoạt nhìn thật sự là nhuễn manh cực kỳ không khách khí mộ thời ấy đoan trang nhìn thời miểu một hồi lâu phảng phất càng thêm bị thời miểu hấp dẫn ánh mắt rỗi tay nhẹ nhàng cấp thời miểu lau chùi khỏe mắt nước mắt thanh âm đè thấp còn nói chính ngươi vô tội vô tội còn có thể tại chúng ta trước mặt làm loại chuyện này nguyên bản thẩm vấn tô lạc ảnh người kia trên mặt mang theo tức giận nhìn tô lạc ảnh ta có thể cùng hắn nói một lời sao Thời miểu trong mắt nước mắt còn không có rút đi, chỉ chỉ tô lạc ảnh. Theo sau ở bên cạnh người đồng ý dưới, thời miểu đi bước một hướng đi tô lạc ảnh, ngồi xuống xuống, nhìn tô lạc ảnh này đầy mặt đỏ bừng tuyệt vọng biểu tình. Thời miểu lông mi run rẩy, ngay sau đó cánh môi khẽ nhúc đích, dùng chỉ có hai người mới có thể nghe thấy thanh âm mở miệng. Thúc thúc, yên tâm, ta sẽ không làm người chết nga. Thời miểu nghiêm túc đến cực điểm nhìn tô lạc ảnh. Ta hy vọng ngươi có thể hảo hảo tồn tại thời miểu trong mắt còn còn không có làm nước mắt nhìn tinh lánh dịch tấu nàng chấp chấp mắt lông mi thượng liền nhiễm vài giờ trong suốt thúc thúc phải hảo hảo tồn tại a nhìn bọn họ một đám tan xương nát thịt tô lạc ảnh nhìn trước mặt thiếu nữ cặp kia hắc làm người tim đập nhanh con ngươi cổ họng dường như bị ngăn chặn thứ gì giống nhau lại là nửa câu lời nói đều nói không nên lời chỉ là sống lưng thoáng thượng lạnh lẽo nói xong câu đó thời miểu đó là đem bên cạnh làm bộ chuẩn bị ở tô lạc ảnh động tác thời điểm Tùy thời cào ra một móng nuốt cấp tô lạc ảnh mặc đoàn ôm lên. Người đôi hắn nói gì đó. Nhìn nguyên bản còn điên cuồng tô lạc ảnh an tĩnh xuống dưới, cửa hàng diễn không cấm có chút kinh ngạc. Không có gì, ta khả năng cùng hắn có chút hiểu lầm, giải khai liền hảo. Thời miểu lắc lắc đầu. Tô lạc ảnh còn lại là bị một lần nữa mang đi. Thời miểu cùng mộ thời hế còn lại là lệ thường tiến hành rồi hỏi chuyện, nhưng thật ra không có gì quá lớn vấn đề. Cái gì? Không phải nói lầu bốn có bom sao Cửa hàng diễn có chút kinh ngạc nhìn chính mình trước mắt người, tiêu hóa chính mình tới tin tức, mày nhăn gắt gao. Này, không rõ ràng lắm, đi lên tìm tỏi thời điểm, bên trong cái gì đều không có, thật giống như là. Bị người cấp tiêu hủy đứng ở cửa hàng diễn trước mặt người trên mặt cũng có chút kinh ngạc. Ký chủ, chẳng lẽ là ngài làm? Ngài không phải nói sẽ không trợ giúp người khác sao? Nói nữa, kia chính là bom, không tiến hành dỡ bỏ, không thể bị tiêu hủy đi. Mặc đoàn mở miệng, nó hoài nghi là chính mình ký chủ làm. Nề hà lấy không ra chứng cứ. Bom thực dễ dàng dỡ bỏ nha hơn nữa thời miểu nghe Mạc Đoàn nói, tạm dừng một chút, ngay sau đó mở miệng tiếp tục nói. Ta chỉ là chán ghét những cái đó bom, cho nên thuận tay diệt trừ không thích đồ vật, cũng không tính trợ giúp người khác đi. Thời miểu mở miệng. Mạc Đoàn, nó thế nhưng không lời gì để nói. Đang ở lúc này, phía trước ở lầu bốn đại thúc, đã đi tới, hắn thoạt nhìn có chút tiểu thụy trên mặt lại có chút thoải mái. Hắn diện mạo hung ác, dáng người cũng cao lớn vô cùng. Chỉ là hiện tại trên mặt biểu tình lại phá lệ ôn thuần, cười cười, đi hướng mọi người, thanh âm hồn hầu. Đừng cha xét, vòng là ta trôn. Đại thúc mở miệng, thanh âm phá lệ bình tĩnh, thản nhiên thừa nhận chính mình làm sự tình. Cửa hàng diễn trong mắt có chút kinh ngạc cộng thêm kinh ngạc. Đại thúc lại chỉ là thanh âm ôn hòa nhìn thoáng qua cửa hàng diễn cùng với những người khác, mang theo khẩn cầu. Ở ta tự thú công đạo làm sở hữu sự tình phía trước, có thể đơn độc cùng nàng nói nói mấy câu sao ta sẽ không đối nàng làm bất luận cái gì không tốt sự tình đại thúc mở miệng nghe đại thúc lời này mọi người có chút do dự nhưng thật ra đương sự nhân thời miểu gật gật đầu hảo phần tám mươi sáu chương tám mươi sáu nhập ổ sói cảm giác nay hiện trường người nhìn nhìn đại thúc đại thúc diện mạo thật sự thuộc về hung ác loại hình mặc dù hiện tại sắc mặt ôn thuần nhưng là vẫn là khó tránh khỏi làm người sợ hắn đối thời miểu làm cái gì vạn nhất nói cái gì nói chuyện là giả kỳ thật là tưởng bắt cóc con tin đâu không có quan hệ. Thời miểu lắc đầu, nghiêm túc nhìn về phía do dự mọi người. Nghe thời miểu lời này, cuối cùng vẫn là làm thời miểu đi theo đại thúc đi vào nguyên bản là dùng để nói chuyện phòng học nội, bởi vì nhìn không thấy bên trong, mọi người chỉ có thể đứng ở cửa, đề phòng khả năng sẽ xuất hiện sự tình. Phòng học nội cũng chỉ giữ lại đại thúc cùng thời miểu hai người. Thực xin lỗi, tiểu cô nương, ta cô phụ ngươi một phen hảo ý, ngươi nhất định cảm thấy ta rất kỳ quái đi, trên thế giới như thế nào sẽ có ngu xuẩn như vậy người. Rõ ràng đã có người giúp đỡ đem trưng cư cấp tiêu diệt, có thể chạy thoát chịu tội, lại vẫn là chính mình nhảy ra thừa nhận. Đại thúc mở miệng. Đại thúc trên mặt mang theo chua xót cười. Trước kia thê tử của ta cũng là nói như vậy ta, đã làm sai chuyện tình, rõ ràng không thừa nhận liền sẽ không có người biết là ta, nàng nói ta đại khái là trên thế giới này nhất buồn người. Rõ ràng lớn lên như vậy hung đại thúc mở miệng, nói lên chính mình thê tử trên mặt không khỏi lộ ra vài phần ôn nu. Đại thúc rũ xuống con ngươi, vanh mắt đỏ bừng ước lộc ộc chính là thê tử của ta nói nàng chính là thích người như vậy buồn buồn, quật cường vẫn duy trì chính mình bản tâm vĩnh viễn làm chính mình cho rằng đối sự tình là người rất tốt đại thúc mở miệng thanh âm có chút nghẹn ngào lúc này đây sự tình là ta bị thù hận hướng hôn đầu vóc chôn những cái đó bom tưởng cùng những người đó đồng quy vu tận nếu không phải ngươi nói ta khả năng đã động thủ cũng có lẽ không động đậy tay bọn họ cũng sẽ không được đến bất luận cái gì báo ứng trừng phạt đại thúc mở miệng tạm dừng một chút mặc kệ là nào một loại, loại nào, ta muốn ta chết sau đều không thể đối mặt thê tử của ta. Nếu ta thật sự kiếp nổ bom, khả năng sẽ hại chết một ít vô tội người. nàng như vậy ôn nhu một người thiện lương, nhất định sẽ không nghĩ lại nhìn thấy ta thành dáng vẻ này. trong nhà chỉ có đại thúc chính mình nói chuyện thanh âm, thời miểu trước sau đều không có nói chuyện, cũng không biết là ở an tinh nghe, vẫn là căn bản là không nghe. ta tưởng về sau có thể không thẹn với lương tâm dưới mặt đất nhìn thấy nàng, không nghĩ cô phụ nàng đối ta chờ mong, cho nên. Ta làm cảm thấy cho rằng đối sự tình. Đại thúc ngay sau đó mở miệng, thanh âm ở trong nhà quanh quẩn, che lại chính mình ngực, thật cẩn thận đem chính mình treo ở trên cổ vòng cổ cấp đem ra. Bên trong được khảm một chương ảnh trụ, mặt trên là một cái cười cực kỳ ôn nhu nữ nhân. Đại thúc ánh mắt càng thêm ôn nhu, hắn không có nhìn về phía thầy miểu, hoặc là nói căn bản không dám nhìn hướng thầy miểu. Hắn như vậy một phen lời nói, mặc kệ là ở ai xem ra đều là ngu xuẩn mà lại có thể cười. Trong nhà rốt cuộc vang lên thời miểu thanh âm, nàng ngồi sồn xuống, xuống, trong tay cầm mấy chương giấy trắng khăn đưa cho đại thúc. Đại thúc nước mắt nhìn về phía thời miểu, nguyên bản cho rằng sẽ từ thời miểu trong mắt nhìn đến kinh thường, nhìn đến kinh ngạc, cũng hoặc là khác cảm xúc, chính là cái gì đều không có. Thời miểu ánh mắt cùng phía trước không có gì khác nhau, một đôi lại hắc lại viền con ngươi chỉ là nghiêm túc nhìn chính mình trước mắt người, không có trộn lẫn bất luận cái gì kỳ quái cảm xúc. Chính là ta cảm thấy đại thúc đối thế giới này thực ôn nhu a Thời miểu mở miệng, nhìn chính mình trước mặt thân thể khổng lồ đại thúc mở miệng nói. Có được hung ác bề ngoài cùng với một viên cực ôn nhu tâm người. Đại thúc nghe thời miểu những lời này, trong mắt có chút kinh ngạc, đại khái không dự đoán được thời miểu sẽ nói như vậy một câu, hắn nghiêm túc nhìn nhìn thời miểu, trong mắt có chút thoải mái. Hắn sai rồi, trước mắt cái này thiếu nữ sắc thật thực độc đáo, đối đãi người ánh mắt cũng hảo, hành vi hình thức cũng thế. Trong ngoài như một thuần túy, cất giấu nàng chính mình cũng không biết ôn nhu thiện lương. hắn tưởng người như vậy trưởng thành thời điểm nhất định là bị người nhà bảo hộ thực hảo thực hạnh phúc bị thế giới ôn nhu lấy bãi đi cảm ơn đại thúc mở miệng xoa xoa nước mắt trong mắt mang theo cảm kích thật sâu nhìn thoáng qua thời miểu đại khái là đem chính mình tưởng lời nói đều cất nói ra không hề dừng lại đi ra phòng họp. nhưng thật ra thời miểu trên mặt có chút buồn rầu cộng thêm nghi hoặc mặc đoàn hắn vì cái gì lại cảm ơn ta rõ ràng cái gì cũng chưa làm a giới cái tính ngài đừng để ý mặc đoàn ấp ủ một chút ngôn ngữ cảm thấy cho chính mình ký chủ giải thích khả năng vẫn là có chút phiền phức đơn giản liền không giải thích nga thời miểu ngoan ngoãn gật đầu đem mặc đoàn cấp ôm vào trong ngực đi ra phòng họp đại thúc còn lại là bị mang đi hắn vừa đi một bên trên mặt mang theo vài phần thoải mái thở phao một hơi đôi chính mình làm lựa chọn không hối hận hảo ta đem các ngươi đưa trở về đi việc này xem như kết thúc cửa hàng diễn đứng ở tại chỗ mở miệng rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi Đi trước nhà ta. Mộ thời hế gật đầu, hắn nhìn thoáng qua từ trong nhà đi ra thời miểu, ánh mắt ám ám, cũng không có dò hỏi thời miểu cùng đại thúc nói chuyện nội dung. Cửa hàng diễn lai xe, một đường chạy đi mộ thời hế ra. Mộ thời hế người này lạnh như băng, chủ địa phương cũng là rời xa phố xá sâm uất, yên lặng vô cùng, bên đường đi tới, tiếng người cùng phồn lượng ánh đèn càng ngày càng ít, cuối cùng xe ngừng ở một đống đen như mực một chút đèn đều không có biệt thự trước mặt. Đi thôi, đi vào trước. Ngươi này tay vừa lúc làm khi hế cho ngươi băng bó một chút. Cửa hàng diễn xuống xe. Thời Miểu gật đầu, lấy ra di động nhìn thoáng qua tin tức, vài điều đều là đến từ chính thời Quân Lăng. Dò hỏi nàng khi nào trở về, Thời Miểu nhìn thoáng qua, không có hồi phục, chỉ là ấn diệt màn hình. Đi hướng mộ thời Hế biệt thự. Mộ thời Hế đi tuốt đàng trước mặt, thuần thục lấy ra chìa khóa đem đèn cấp mở ra, bên trong trang hoàng phong cách phi thường giản lược, trên cơ bản chính là đơn điệu màu xám trắng. Thoạt nhìn giản lược thả còn có chút áp lực. Mạc đoàn cuộn tròn ở thời miểu trong lòng ngực run bần bật, nó có loại nhập ổ sói cảm giác, thật cẩn thận cắn thời miểu tay háo khẩu. Miểu à, ta nếu không chết đi, ngồi ở trong xe chờ cũng khá tốt, ta cảm thấy chúng ta giống dê con, đi vào ổ sói, sợ hãi. Ân. Thời miểu nghe mạc đoàn nói, trong mắt nghi hoặc, mộ tiên sinh rõ ràng thực nhỏ yêu yêu cầu bảo hộ, như thế nào sẽ là ổ sói đâu. Mạc đoàn, nó sai rồi, ký chủ cũng là làng, chỉ có nó là dê con mới đúng. Hơn nữa vẫn là cái loại này bị người hung hăng ngăn chặn vận mệnh sau cổ cái loại này. Muốn vào tới ngồi một lát sau. Mộ thời hế đứng ở cửa, nhìn dừng bước thời miểu. Lộc cọc thời miểu còn không có nói chuyện, bụng liền lộc cộc kêu lên. Có thể ăn một chút gì lại đi. Mộ thời hế lại là tiếp tục nói. Mặc đoàn cả người căng chặt, màu lục đậm miêu đồng trung ương trực tiếp có rút lại thành trâm trạng. Tao! Tao! Bánh! Có thể hay không hèn mọn cầu cái phiếu. Ta cảm thấy ta này cất chứa thủy thực. Thượng giá sau hội kiến quang chết cái loại này cờ vỡ cờ, cười khổ. Phần 87 chương 87 có một phong cách riêng xuống bếp. Mặc đoàn nghe thấy mộ thời hế những lời này thời điểm chỉ cảm thấy không ổn a. này mẹ nó còn không phải là đào hố bấy dập chờ chính mình ký chủ đại đại nhảy vào đi sao. Ngắm lại ký chủ hố mộ thời hế rất nhiều lần, vạn nhất đối phương mang thủ đối ký chủ không ổn làm sao bây giờ. Còn nữa nói, Mặc đoàn thật cẩn thận che chở chính mình nửa người dưới nó cũng không có quên chính mình thiếu chút nữa bị mộ thời hế thiến rất sự tình ừ người xấu túc mặc đoàn đang chuẩn bị mở miệng cắn thời miểu tay háo một góc chuẩn bị du thuyết chính mình ký chủ đi trên xe đợi, không cần bước vào ổ soi a tiểu tâm bị này chỉ sói đôi to cắn một ngụm Hảo a thời miểu ngọt ngào cười lại là trước một bước đáp ứng rồi mộ thời hế đen bóng con ngươi nhìn về phía mộ thời hế mang theo một chút chờ mong vô vô đã đói bẹp bẹp bụng nguyễn thanh dò hỏi mộ tiên sinh chủ nghệ thực hảo sao Mộ thời hế nghe thấy thời miểu nói, ánh mắt một đốn, hắn nhìn thoáng qua phòng bếp phương hướng, trong phòng bếp đồ vật không sai biệt lắm đều thượng hồi, mới tinh mới tinh, nhìn ra được tới, trên cơ bản không dùng như thế nào quá. Tiên tiến tới, mộ thời hế mở miệng, thời miểu tắc ngoan ngoãn đi theo đi đến, ngoan ngoãn cho chính mình dày tròng lên dày bộ, đi vào phòng. Tới, phun phun, cửa hàng diễn ngửa quen đường cũ, lấy ra đặt ở cổng lớn tay tiêu cấp thời miểu tay phun phun ngay sau đó đó là mang theo thời miểu ngồi ở trên sofa như là hống tiểu bằng hữu dường như ngươi cứ ngồi nơi này nhìn xem tivi đi đợi lát nữa làm khi hế cho ngươi xử lý một chút miệng vết thương ta lại về nhà thời điểm thuận đường đưa ngươi về nhà cửa hàng diễn mở miệng nga thời miểu gật gật đầu ngồi ở phòng khách trên sofa ôm mặt đoàn vươn tay ngoan ngoãn nhìn mộ thời hế bộ dáng nhuyễn manh cực kỳ như là loại vị điểm tâm mộ tiên sinh ta là bệnh nhân của ngươi thời miểu chớp chớp mắt Ánh mắt dừng ở mộ thời hế trên tay, vươn tay ngoan ngoãn bộ dáng một chút cũng không giống như là xem bệnh người bệnh, đảo như là rũi tay đòi lấy kẹo tiểu lọ li, một đôi tròn xoe con ngươi nhìn chăm chú vào mộ thời hế. Miệng vết thương không thể lại băng khai. Mộ thời hế rũ tay, thanh âm như cũ thanh thanh lánh lánh, nhẹ nhàng nắm thời miểu lòng bàn tay, hắn tay lạnh băng, mà thời miểu lòng bàn tay ấm áp mà mềm mại. Bởi vì là bác sĩ, trong nhà sinh ứng quý chữa bệnh đồ dùng là có, mộ thời hế trong tay cầm đồ vật Đơn giản đem thời miểu miệng vết thương cấp rửa sạch một chút, thời miểu còn lại là nghiêm túc nhìn mộ thời hế tay. Mộ tiên sinh tay cũng thật xinh đẹp. Ngay sau đó lại nhìn về phía phòng bếp phương hướng, trong mắt mang theo một chút chờ mong, chưa bị thương tay sờ sờ đói bẹp bẹp bụng. Như vậy đẹp tay, làm ăn ngon cũng nhất định ăn rất ngon đi. Mặc đoan ở một bên, thích hợp cùng mộ thời hế vẫn duy trì an toàn khoảng cách, cảnh giác nhìn mộ thời hế, lại vẫn luôn đang nhìn thời miểu, đương thấy thời miểu trên mặt biểu tình sau. Miểu A. Ngươi không cần bị hắn cấp lửa, còn có. Làm tốt ăn cùng tay đẹp không có tất nhiên liên hệ. Không có. Mạc đoàn mở miệng. Chính là. Ta cảm thấy có ai thời miểu nghe Mạc đoàn nói, trong mắt có chút thất vọng. Lúc này mộ thời hế cũng xử lý tốt miệng vết thương, hắn đứng dậy đem đồ vật phóng lên, cửa hàng diễn còn lại là đại ở phòng khách cách đó không xa, nhìn thấy mộ thời hế rốt cuộc rời đi thời miểu bên người, ánh mắt sáng lên, một bộ muốn nói lại thôi, có chuyện tưởng đối mộ thời hế nói bộ dáng. Thời miểu còn lại là đem mặc đoàn ôm vào trong ngực, vốt mặc đoàn bao, nhìn trong TV truyền phát tin tin tức. Hiện giờ nhiệt điểm tự nhiên chính là Trần Hưng võ cùng tô lạc ảnh, một cái là đương hồng nam tinh, một cái là trở về kim bài chế tắc người, nhưng mà hôm nay bọn họ hết thể đều bị chính mình phá hủy. Trước màn ảnh xuất hiện Trần Hưng võ thoạt nhìn rất là tiểu thụy, hắn đại khái cũng không nghĩ tới chính mình sẽ là lấy phương thức này hoàn toàn bạo hồng lên, nhân khí cao đến, vừa gia đình, tòa án cửa đều đứng rất nhiều cảm xúc chào dân người hơn nữa đại đa số đều là chính hắn phèn đi tìm chết đi ngươi loại người này tồn tại thật ghê tởm còn chúng chung có người kích động dùng đồ vật ném hướng về phía trần hưng võ đại gia bỗng nhiên lại nghĩ tới năm đó trần hưng võ phạm phải kia cọ cán tử bắt đầu vì người bị hại bất công thơi miểu trống cảm nghiêm túc nhìn nàng con con khẽ môi một đôi con ngươi sâu kín âm thầm một khắc đầu cửa hàng diễn đi theo mộ thời hế đi vào phòng bếp nhìn mộ thời hế trong phòng bếp thượng hôi đồ vật trong mắt có chút do dự khi hế, ngươi làm muốn chính mình làm đồ vật sao? cửa hàng diễn lo lắng sốt ruột, ta trong ấn tượng cũng chưa thấy ngươi hạ quá phòng bếp, ngươi xác định sao? cửa hàng diễn lại là lặp lại do hỏi một lần, thậm chí rôi tay lau chùi một chút trên bệ bếp cho bụi, rất hổ. ân. Mộ thời hế nghe thấy cửa hàng diễn nói, hơi ninh mi, hắn ánh mắt hơi trầm xuống, khoe mắt dư quang nguyên bản cuộn tròn ở trên sofa, hiện tại lại hướng tới phòng bếp đi tới thân ảnh, thiếu nữ ôm nẹo đen, đứng ở phòng bếp cửa. Lộ ra một cái đầu nhỏ, một đôi mắt tròn xoe, nhìn mộ thời hế, mang theo tỏ mỏ cùng chờ mong, mềm mại nắm dường như, ngọt ngào cười. Mộ tiên sinh trong ánh mắt dường như có ngôi sao nhỏ dường như, thời miểu thanh âm nhu nhu kêu mộ thời hế. mặt đoàn cũng rõ ra một cái đầu, màu lục đậm con ngươi nhìn mộ thời hế, sau đó trong mắt đều là kinh ngạc, nó cọ cọ chính mình, ký chủ cánh tay, có chút do dự, cuối cùng vẫn là mở miệng. Túc! Ký chủ! Ngài xác định ngài thật sự muốn ăn mộ thời hế làm gì đó sao? đúng vậy làm sao vậy Thời miểu gật đầu nhìn về phía mộ thời hế phong bếp đều dán màu trắng gạch men xứ hiện giờ mộ thời hế che chở một kiện màu xám trắng tập dề mang khẩu trang chỉ lộ ra một đôi nhạt nhẽo lạnh băng hẹp dài đôi mắt tay mang màu trắng y y dùng bao tay chậm rãi nâng lên tới ở ngực trở lên vị trí nguyên bản cảm thấy còn rất ấm áp phong bếp hiện giờ ở mộ thời hế phụ trợ hạ cực kỳ giống lạnh như băng phòng giải phẫu mà mộ thời hế là thao giải phẫu đao chuẩn bị giải phẫu bác sĩ Hắn mặt mày âm u thanh lánh, trong tay đổ cung lạnh băng, thật sự rất khó làm người không liên tưởng đến một ít giải phâu trung hắn dính màu đỏ tươi, đem người làn ra hoa khai bộ dáng, Vừa thấy khiến cho người cảm thấy ăn uống toàn vô. Ký chủ, chẳng lẽ ngài không cảm thấy có như vậy điểm không ăn uống? Hơn nữa chúng ta vô duyên vô cơ ở nhà người khác ăn không uống không cũng không hào đi. Mặc đoàn trầm mặc, lại lần nữa mở miệng. Sẽ không, rất có ăn uống a. Thời miểu chớp trước, trước mắt, nhìn mộ thời hế trong mắt chờ mong nửa điểm không có biến mất dứt lời thời miểu chậm rãi đi vào phòng bếp từ túi trung bảo bối giường như móc ra một viên đường cho mộ thời hế mộ tiên sinh đưa ngươi thời miểu mở miệng mộ thời hế rũ mắt nhìn thoáng qua thời miểu không nói chuyện thời miểu còn lại là trực tiếp đem đường nhét vào mộ thời hế túi trung mặc đoàn ta như vậy liền không tính ăn không uống không đi thời miểu ôm mặc đoàn mặc đoàn ngươi thật đúng là cái đứa bé lanh lợi Chờ đến lúc đó miểu đi ra phòng bếp sau, cửa hàng diễn lo lắng sốt ruột tiến lên. Khi hế, nếu không ta trước đưa nàng về nhà đi, ta nhớ rõ không tồi nói, hôm nay là... Hôm nay thượng tờ cờ, đang ở vòng thứ nhất, tiểu khả ái nhóm, cho ta đánh tạp đầu phiếu nha, tờ cờ trong lúc nó đối ta rất quan trọng. Hèn bọn tú tú tưởng cầu quá vòng thứ nhất tờ cờ, tờ cờ thắng quyển sách này lên hy vọng mới lớn hơn nữa. Đợi lát nữa còn có đổi mới. Phần 88 mươi 88 vẹn đò dạ ma hộm cửa hàng diễn có chút lo lắng sốt ruột nhìn về phía mộ thời hế nghiêm túc đoan trang mộ thời hế sắc mặt muốn nói lại thôi lúc này đem thời miểu mang đến nơi này thật sự không phải cái gì sáng suốt cử chỉ hắn nguyên bản cho rằng mộ thời hế sẽ cho thời miểu xử lý xong miệng vết thương sau khiến cho thời miểu rời đi không tưởng tưởng không cần mộ thời hế nghe cửa hàng diễn nói chỉ là thanh âm lanh lanh đạm đạm cự cử tuyệt cửa hàng diễn hắn màu xám nhạt con ngươi ánh nơi xa thời miểu thân ảnh hơi hơi thu thu con ngươi cũng không biết là suy nghĩ cái gì trong phòng bếp chỉ còn lại có mộ thời hế sắt dao thanh âm hà ước chừng không như thế nào xuống bếp quá có chút mới lạ đao pháp lại rất hảo thời miểu dựa vào trên sofa nhìn trong tivi truyền phát tin nội dung một đôi mắt gục xuống có vẻ khốn đốn cực kỳ đen nhánh con ngươi thoạt nhìn cũng ảm đạm rất nhiều phá lệ ngoan ngoan ôm mặc đoàn ở chính mình trong lòng ngực thanh âm cũng mang theo ủ rũ nhu nhu mặc đoàn ta buồn ngủ quá a thời miểu mở miệng xoa xoa đôi mắt Thời miểu nhân sinh hai kiện đại sự, ăn no báo hòa ngủ no no, không ăn no ngủ no liền không sức lực, không sức lực liền bảo hộ không được người khác. Đợi lát nữa mộ tiên sinh làm tốt, có thể đánh thức ta sao? Thời miểu lại là nói tiếp, nàng đôi mắt ướt rầm rề, khi nói chuyện nhìn mặc đoàn. Một bộ không có ăn no ngủ ngon tiểu đáng thương bộ dáng, thực sự gọi người không đành lòng cự tuyệt. Hào đi, ký chủ, vậy ngươi liền ngủ một lát. Mặc đoàn thật sự là không đành lòng cự tuyệt chính mình ký chủ, mở miệng nói xong. Liền nhìn thấy thời miểu nhắm mắt lại ngoan ngoan ngủ rồi. Mặc đoàn từ thời miểu trong lòng ngực chậm rãi bỏ dậy, chi kỷ đem trên sofa sofa bối cắn lại đây, cái ở thời miểu trên người, ngay sau đó chính mình lại là thân mình co rụt lại, dựa vào thời miểu trong lòng ngực, lông xù xù mau rất là ấm áp, có thể cho người ta sửa ấm. Cửa hàng diễn ở một bên chờ mọi cách nhằm chán, hắn nhìn nhìn trong phòng bếp, lại nhìn nhìn trong phòng khách mặt treo lực này, lại nhìn nhìn nơi xa sofa, chơi nổi lên di động. Này vừa mở ra di động liền nhận được một cái tin tức. Ngươi đem người bình an đưa đến ra sao? Khương Yến phát tới tin tức. Cửa hàng diễn bất đắc dĩ lắc lắc đầu, đã phát cái đáng thương vô cùng bán manh biểu tình. Ngay sau đó ngón tay ở trên di động vũ động, biên tập một đoạn tin tức. Khương Đại Tiểu Thư. Ngươi như thế nào liền không quan tâm quan tâm ngươi cái này đã từng chút mã, hiện tại có hay không bình an về đến nhà? Ngươi thay đổi. Ngươi thay đổi. Quả nhiên, cũ ái không thắng nổi tân hoan sao sau đó tại đây đoạn lời nói mặt sau cửa hàng diễn còn cố ý biên tập một đoạn tiểu tức phụ dường như che mặt biểu tình khương yên bên kia trầm mặc vài giây ngay sau đó phát ra một chuôi dấu ba chấm qua một hồi lâu lúc này mới hồi phục cửa hàng diễn ngươi nói như thế nào ta giống như cha nam giống nhau cả ngày hướng ta bán manh tiền đồ ngươi nếu là dám khi dễ chúng ta kêu mù mịt ta cũng sẽ không vông tha ngươi thấy khương yên cái này tin nhắn cửa hàng diễn ánh mắt nhu hòa, khóe môi che giấu không được tươi cười Cuối cùng lại là phi thường thiếu đánh lại lần nữa đã phát cái bán manh biểu tình bao qua đi. Chính trò chuyện thiên thời điểm, mộ thời hế ra tới. Hắn như cũng là thoạt nhìn sạch sẽ vô cùng, không chút cầu thả, trên người nửa điểm vết bẩn cũng không dính vào, trong tay mang ý để dùng bao tay phủng một cái canh đĩa. Trên bàn phía trước đã sớm dọn xong chén đũa, hiện tại đồ ăn cũng làm hảo, trực tiếp ăn liền thành. Cửa hàng diễn lập tức đem điện thoại thu hồi tới, đầy mặt chờ mong nhìn về phía mộ thời hế, mở miệng. Khi hế... Ta là thật sự không nghĩ tới, ta này sống non nửa đời, thế nhưng còn có cơ hội có thể nếm đến ngươi làm gì đó. Quả thực cửa hàng diễn đang nói chuyện, vui sướng cầm chén đũa, chuẩn bị nếm thử thơm ngọt ngon miệng đồ ăn. Sau đó hắn thấy trong chén đồ ăn sau, tức khắc, liền không thơm, cũng đem câu nói kế tiếp cấp nuốt xuống đi. Người trước nếm thử, mộ thời hế thấy cửa hàng diễn cái này phản ứng, hơi như mi, dụ mắt nhìn thoáng qua làm được đồ vật, dùng cái thìa múc một chén cấp cửa hàng diễn cửa hàng diễn trầm mặc như vậy một lát xem này chính mình trong chén đồ vật loáng thoáng có thể xem ra tới đây là một chén mì một chén cà chua mì trứng nguyên bản hẳn là hồng hoàng giao nhau tản ra mê người mùi hương mì sợi hiện giờ bày biện ra một loại quỷ dị màu tím đen như là bị người hạ độc dường như mì sợi đóng thành một khối nước lèo thượng còn nổi lơ lửng màu đen tiểu khối khối không rõ vật thể khắc sâu làm cửa hàng diễn càng thêm sợ hãi lộc cộc cửa hàng diễn nuốt nuốt nước miếng có chút do dự trước sau không đành lòng hạ chiếc đũa Chủ yếu là hắn đối chính mình hạ không được tàn nhẫn tay, nhưng là bị mộ thời hế nhìn chăm chú vào, cửa hàng diễn cũng chỉ cứng quá ra đầu gấp một chiếc đuôi cho chính mình. Mặt vào miệng là tan, hương vị cả đời khó quên. Khi hế, người này mặt. Bán tương còn. Rất cửa hàng diễn sắc mặt có chút khó coi, trong khoảng thời gian ngắn có điểm đốc, bắt đầu suy nghĩ ta là ai, ta ở đâu, ta vì cái gì muốn ăn mấy thứ này. Rất độc đáo. Cửa hàng diễn mở miệng. Hắn bắt đầu hoài nghi mộ thời hế lúc này đây lưu lại thời miểu kỳ thật chỉ là đơn thuần tưởng độc chết thời miểu đi mặc đoàn nghe động tĩnh nhìn một cái từ thời miểu trong lòng ngực chạy trốn ra tới thấy buổi tối kia đông giống như bị hạ độc không rõ vật thể mặt màu lục đậm trong mắt tràn đầy sắc lạnh Hừ, quả nhiên mộ thời hế muốn hại nó ký chủ đối mặt cửa hàng diễn này một phen lời nói mộ thời hế mày nhăn càng khẩn hắn cầm lấy chiếc đũa gắp một cây mặt nếm lúc sau sắc mặt đổi trầm mặc không nói gì Nhưng thật ra cửa hàng diễn đứng dậy, chỉ chỉ ở trên sofa ngủ rồi thời miểu, chuẩn bị lưu. Khi hế, ta cảm thấy thời gian cũng không sai biệt lắm, ta đem nàng đánh thức, liền đi trước đi. Ta đợi lát nữa sẽ đưa nàng trở về. Mộ thời hế lại là một ngụm từ chối cửa hàng diễn nói. Ai, chính là. Khi hế A, nay thậm chí không đợi cửa hàng diễn dãy ruộng, đem người đưa ra ra môn. Thiếu cửa hàng diễn sau, trong nhà liền an tĩnh xuống dưới. Trong đại sảnh thực an tĩnh, ánh đèn cũng hoàn toàn không sáng ngời. Chỉ còn lại có cuộn tròn ở trên sofa nho nhỏ một đoàn Cùng với đứng ở trên sofa mặt cảnh giác nghe răng mặt đoàn Còn có cái này phòng ở chủ nhân Mộ thời hế Mộ thời hế trên người màu trắng tạp dề hiện giờ thoạt nhìn càng như là bác sĩ áo bờ lọc trắng Hắn màu đen tóc mái có chút ướt lọc cục, Tất cả vén lên, hẹp dài mắt âm ú thánh lánh, môi hơi mỏng nhấp. Màu xám đồng tử đoan trang nằm ở trên sofa thiếu nữ Hắn mu bàn tay ở sau người, cũng không hiểu được là ở cầm cái gì Một bước Hai bước. Ba bước, dây thịt thịch thịch giống nhịp chống thanh giống nhau, đập vào trên mặt đất. Cùng với chính là chính giữa đại sảnh bảy biện đồng hồ treo tường, mặt trên kim đồng hồ cùng kim phút cùng cụp cùng cụp đi tới, cho người ta sinh ra một loại ảo giác. Chúng nó ở đếm ngược, chờ đến đếm ngược kết thúc. liền sẽ vụt ra đáng sợ quái vật. Cơ hồ là bản năng, mặc đoàn cảm thấy nguy hiểm, nó móng bút trột vào trên sofa, muốn ở mộ thời ấy động tác thời điểm, trực tiếp nhào lên đi, đồng thời đánh thức chính mình ký chủ Cùng với chi chính là đồng hồ treo tường bù một tiếng, làm như đếm ngược kết thúc. Hương Phần 89 chương 89 cho ngươi nhợt nhạt cắn một ngũ Nga, một Mộ thời hế rũ mắt túi đầu, khoe môi dương nhàn nhạt cười nhạt, chậm rãi đem chính mình trong tay mang ý đi dùng bao tay hái xuống, nhìn thợi miểu, ngón trỏ đặt ở môi trung ương, hướng về phía mặt đoàn so hư thanh. Đừng đánh thức nàng. hắn vốn là sinh lạnh lùng, một đôi màu xám nhạt con ngươi càng là mang theo vải phần âm u. Hiện giờ cái này động tác cùng thanh em trực tiếp làm mặc đoàn ở trên sofa dọa cả người căng chặt, chỉ có thể phát ra dầu dĩ thử thanh. Bị mộ thời hế cặp kia màu xám nhạt đồng tử nhìn chăm chú thời điểm, động vật bản năng ở nói cho miêu tả đoàn, nó nên rời đi, nếu không khả năng sẽ gặp được một ít vô pháp biết trước nguy hiểm cùng hậu quả. Nhưng móng đuốt lại sinh sôi định ở tại chỗ. Mộ thời hế cũng không có cái gì động tác, hắn đứng ở tại chỗ chăm chú nhìn nửa ngày thời miểu, thời miểu ngủ rất quen thuộc cũng không có nhận thấy được bên người có cái gì dị thường. Đang lúc mặc đoàn cho rằng mộ thời hế sẽ đối thời miểu làm gì đó thời điểm, mộ thời hế rời đi tại chỗ, không thấy bóng dáng, dường như mới vừa rồi nguy hiểm cảm giác chỉ là nó ảo giác. Mặc đoàn có chút mê mang, hoặc là nói căn bản phân không rõ ràng lắm, mộ thời hế đến tụt cùng đánh chính là cái gì mục đích cùng bản tính. Lầu hai thư phòng nội, mộ thời hế đứng sừng sững ở cửa sổ, ngoài cửa sổ một mảnh đen nhánh, mọi âm thanh yên tĩnh, Ngoài cửa sổ chỉ nhìn thấy màu đen cắt hình dường như thụ, theo phong nhẹ nhàng đong đưa, thậm chí mơ hồ phát ra một ít quỷ dị thanh âm. Nơi này vị trí thực hẻo lánh, trên cơ bản nhìn không thấy người nào mắt, khoảng cách trung tâm thành phố vị trí cũng khá xa, loang thoáng còn có thể nhìn thấy nơi xa thành thị ngọn đèn, đèn dầu. Bốn phía an tĩnh đến nghe không thấy bất luận cái gì thanh âm, một thời hế nửa cái thân mình đều dừng ở bóng ma ám sắc bên trong, chỉ có một chút ánh trăng chiếu vào trên vai, hắn ánh mắt ám trầm, nhìn bên ngoài bóng cây Dường như là thấy bên ngoài bóng cây thượng có cái gì. Trong tay cầm một quyển hội họa buồn. Khâm xương rõ ràng thon dài ngón tay niết cầm bút chỉ, là tả ở họa cái gì. Ánh trăng rừng ở vẽ buồn thượng, mơ hồ có thể thấy, mặt trên họa đều là đồng dạng một cái thiếu nữ. Họa sĩ đều phi thường hảo, họa rất sống động. Thiếu nữ bất đồng tư thái cùng bộ dáng. Cả người dính máu tươi đáng thương vô cùng bộ dáng. Tươi cười ác liệt mang theo vài phần yêu khí, tiêu tiếu nói nguyên lai ngươi đều thấy a bộ dáng nửa sủi lơ ở vết máu chung chậm rãi rũi tay cầu cứu đáng thương vô cùng nói tiên sinh cứu cứu ta bộ dáng đứng ở hủy dung che miếng vải đen thiếu niên trước mặt cười đến điểm mỹ nhuyễn thanh nói lời cảm tạ cùng với thiếu nữ hơi hơi vươn đầu lưới tiểu miêu nhi dường như liếm hắn gương mặt bộ dáng mỗi một loại bộ dáng đều bị họa ở vẽ bổ chung cũng gọi người căn bản phân không rõ như thế nào là nàng chân thật bộ dáng hiện giờ ngồi bút xoát xoát vẽ bổn thượng lại lần nữa bày biện ra một bộ họa Thiếu nữ cuộn tròn ở trên sofa ngủ điểm mỹ. Ở hội họa buồn giao diện trung gian còn lại là kẹp một cây màu đỏ sợi tơ, tinh tế bị đánh một cái nơ con bướm. Mộ Thời Hế lông mi run rẩy, ho nhẹ vài tiếng, bệnh trạng tái nhợt trên mặt nhiễm nhàn nhạt, nhạt đỏ thắm, hắn rũ mắt nhìn chăm chú chính mình cánh tay nội đoan một cái như ẩn như hiện, dường như mạch máu giống nhau màu đỏ đường cong. "Làm ta nhìn xem đi." Mộ Thời Hế thanh âm khàn khàn, khoe môi câu lấy nhợt nhạt cười, trong mắt mang theo mấy phần chờ mong cùng điên cuồng trong nhà quanh quần hắn kia khàn khàn lại thanh lanh thanh âm mộ thời hế cả người đều dừng ở trong bóng đêm dường như cùng nhau bị này hắc cám cấp gồm thâu đồng hóa dường như thung thung đồng hồ thịt thịt vang tựa hồ lại là tới rồi đúng giờ báo giờ trên sofa cuộn tròn thiếu nữ ngủ nhan điềm mỹ bỗng nhiên nàng lông mi rút rẩy sâu kín mở hai tròng mắt vừa mới thức tỉnh ánh mắt còn có chút ngây thơ cùng với mờ mịt ủ rũ cùng khốn đốn chưa rút đi thời miểu rỗi tay xoa xoa hai mắt của mình nhíu lại mi nhìn về phía bốn phía Ánh mắt tuần tra nửa ngày, cuối cùng thấy chỉ là một mảnh hát ám, trong phòng khách trừ bỏ nàng ở ngoài, một người đều không có, ánh đèn toàn diệt, thậm chí an tĩnh có chút dị thường. Mặc đoàn. Thời miểu thanh ấm nu nu mềm mại mở miệng, từ trên sofa đứng dậy, mê mang nhìn bốn phía. Thời miểu dứt lời, bốn phía như cũ không có động tĩnh, mặc đoàn thân ảnh không thấy. Qua một hồi lâu, nghe thời miểu kêu gọi, mặc đoàn từ góc trung vụt ra tới, nhanh chóng chạy hướng về phía thời miểu, thân mình run rẩy một đôi màu lục đậm đồng tử viết kinh hồn chưa định móng nuốt thượng dính một chút màu đỏ tươi trực tiếp hướng tới thời miểu trong lòng ngực nhào vào đi tiểu thân mình còn đang run rẩy, lỗ thai cũng rũ xuống tới gục xuống ký chủ đi mau ta cảm thấy mộ thời hế hôm nay thực không đúng còn có hôm nay nơi này mặc đoàn mở miệng thanh âm vội vàng căn bản không kịp giải thích trực tiếp chính là cắn thời miểu góc áo muốn cho thời miểu rời đi nơi này chỉ là mặc đoàn nói chậm một chút thời miểu đã ôm mặc đoàn hướng tới phía trước đi đến lầu hai mơ hồ nghe thấy được động tĩnh tựa hồ là có người ở có tiếng bước chân còn có thanh âm bị quăng ngã tóe xuống dưới thanh âm biệt thự rất lớn thời miểu theo thang lầu tay vịn đi bước một hướng đi trên lầu đen nhánh điểm mặc dường như đồng tử ánh trước mắt một mảnh hát trong bóng đêm hết thảy đều xem không thế nào rõ ràng nhưng là thời miểu trong lòng ngực mặc đoàn cặp kiêm ngầu lục đậm con ngươi trong bóng đêm lại là tỏa sáng thấy được đến cực điểm mặc đoàn trực tiếp run rẩy tiểu thân mình cuộn tròn ở thời miểu trong lòng ngực xem cũng không dám nhìn chỉ cảm thấy nga khoác chơi xong rồi thịch thịch thịch mục chất thang lầu phát ra âm thanh thời miểu đi bước một hướng đi lầu hai cuối cùng đứng yên ở lầu hai một gian phòng bên ngoài môn hờ khép bên trong thấy không rõ là tình huống như thế nào chỉ là mơ hồ nghe thấy một ít mùi máu tươi cùng với người thấp giọng xin tha thanh loang thoáng nghe được không phải thực rõ ràng dường như từ linh hồn chỗ sâu trong phát ra sợ hãi run túc hàn ý cùng sợ hãi thậm chí đều có thể cảm nhiễm đến người khác kinh khủng cùng sợ hãi là sẽ lây bệnh vương tha ta cầu ngài vương tha ta thanh âm mơ hồ truyền ra tới thậm chí đều nghe không ra là nam hay nữ thanh âm mặc đoàn còn lại là nhanh chóng từ thời miểu trong lòng ngực nhảy ra tới trực tiếp cắn thời miểu gấp váy liều mạng lôi kéo thời miểu hướng tới bên ngoài đi một đôi màu lục đậm trong con ngươi tràn đầy lo lắng giống cái nhọc lòng lao phụ thân dường như nó biết được thời miểu rất lợi hại chính là thời miểu ở tiêu hao năng lượng không có ngủ báo hòa ăn no dưới tình huống liền sẽ không bằng từ trước miểu a Chúng ta đi thôi, không cần lo cho mộ thời hế sự tình, dù sao ngài cùng mộ thời hế cũng không thế nào quen thuộc, bất quá cũng liền một bữa cơm giao tình. Lúc này ngàn vạn không thể quản mộ thời hế nhàn sự. Mặc đoàn oan, đừng sợ, ta sẽ bảo hộ ngươi. Thời miểu đem mặc đoàn từ trên mặt đất bế lên tới, tựa hồ là cảm giác được mặc đoàn kinh khủng cùng sợ hãi. vuốt mặc đoàn đầu, nhẹ giọng nói, ngay sau đó nhẹ nhàng đem tay đặt ở then cửa trên tay, môn vốn là không có xác nhập tượng. Thời miểu chậm rãi đẩy ra hờ khép môn tròn xoe mắt hạnh liền cũng nhìn thấy phòng nội cảnh tượng phần chín mươi chương chín mươi cho ngươi nhợt nhạt cắn một ngụm nga nhị phòng nội không có bật đèn chỉ nhìn thấy cửa sổ chiếu vào màu vàng nhạt ánh trăng cùng với rót vào trong nhà gió lạnh bức màn bị thổi quét chen trúc gió lạnh rót người có chút tay chân lạnh lẽo Loan thoang có thể nhìn thấy trên mặt đất còn nằm vài người hơi thở thoi thóp đến hơi thở cuối cùng trong mắt mang theo sợ hãi dường như là thấy cái gì đáng sợ quái vật giống nhau trong đó một người liều mạng trên mặt đất bò Thanh âm đều ở run lên, hắn dùng chính mình cuối cùng một tia sức lực, tay moi trên mặt đất thẳng thượng, khớp xương đều loáng thoáng phát ra bạch, hắn căn bản không dám quay đầu lại, thậm chí đang hối hận, vì cái gì muốn tiếp được mộ ra người ủy thác nhiệm vụ. Nguyên lai like đồn đái là thật sự. Mộ thời hế. Nam nhân trong lòng hối hận đều mau mạn ra tới, hiện tại mộ thời hế giống như là một cái bị mở ra chiếc hộp vẹn đỏ ra. Vĩnh viên không có người biết, chiếc hộp vẹn đỏ ra bên trong phong ấn cái gì. Mở ra sau từ bên trong sẽ nhảy ra tới chính là ma quỷ vẫn là thiên sứ, sở mang đến lại có phải hay không địa ngục. Mà bị mở ra chiếc hộp vẹn đó ra, chỉ sợ rất khó có người có thể đem này cấp đắp lên. Thời miểu còn lại là ánh mắt thuần tịnh nhìn về phía trong nhà, nàng chấp chớp mắt, rồi sau đó cất bước đi vào trong nhà, tiếng bước chân ở như vậy yên tĩnh trong đêm đen phá lệ rõ ràng. Trên mặt đất liều mạng bò nam nhân nghe thấy có người tới thanh âm, đó là liều mạng hướng tới tiếng bước chân phương hướng bò đi, dùng hết cuối cùng sức lực. Rốt cuộc đương tới rồi cửa thời điểm, trực tiếp rôi tay muốn bắt lấy xuất hiện ở cửa người. Cứu, cứu cứu ta, mau cứu cứu ta, mau, ngăn cản hắn, ngăn cản hắn. Trên mặt đất nam nhân mở miệng, giọng nói rơi xuống, liền nhìn thấy chính mình trước mắt xuất hiện một đôi màu đỏ kiểu nữ dày, phi thường tiểu xảo một con, hắn ngẩn ra, ngay sau đó ngẩng đầu, rốt cuộc thấy xuất hiện ở cửa người bộ dáng, Thiếu nữ ăn mặc váy, cánh tay thượng còn quấn lấy băng vải, màu đen tóc mang theo một chút hơi hơi tự nhiên quấn hiện giờ trong lòng ngực ôm một con mèo đen giống như thủ công tinh xảo bút bê xứ dường như đại đại mượt mà mắt hạnh thoạt nhìn ngoan ngoãn kỳ cục ánh mắt sạch sẽ thoạt nhìn ngoan ngoãn lại ôn thuần vô hại thực thật sự là thực dễ khi dễ bộ dáng thơ miểu ngồi sổm xuống nhìn chính mình trước mặt chật vật nam nhân chớp chớp mắt thanh âm mềm mại thúc thúc nơi này đã xảy ra sự tình gì có thể nói cho ta sao trên mặt đất nam nhân trong mắt hiện lên tuyệt vọng hiện tại loại tình huống này Một cái thoạt nhìn như vậy nhược kê thiếu nữ có thể làm được cái gì, còn không phải tới tặng người đầu, hắn trực tiếp trong mắt tràn ngập tuyệt vọng, hơi có chút bất chấp tất cả cảm giác. Cái gì kêu tuyệt vọng, này con mẹ nó liền kêu tuyệt vọng, nguyên bản cho rằng tới cái nhân đâu, hiện tại xem ra, còn không bằng không tới. Nhắm mắt lại, nam nhân nói cái gì cũng chưa nói, cũng không có trả lời thời miểu vấn đề, chỉ cảm thấy gửi hy vọng cấp trước mắt thiếu nữ còn không bằng chờ chết đâu, ít nhất chết dứt khoát một chút. Thời miểu nhìn nhắm mắt lại không chịu nói cho nàng nam nhân, đành phải đứng dậy, nghị nghị đem mặc đoàn đặt ở phòng bên ngoài, ngay sau đó chính mình đi vào trong phòng. Mặc đoàn, ngoan ngoãn ở bên ngoài chờ ta. Thời miểu vô vô mặc đoàn phía sau lưng. Mặc đoàn nghe thời miểu nói, có chút không tiền đồ cái mũi đau xót, nó lá gan thật sự quá nhỏ, nguyên bản hẳn là bồi thời miểu cùng nhau đi vào, chính là. Biến thành miêu lúc sau, liền có động vật bản năng, cái loại này tản ra tới sợ hãi, cơ hồ làm nó một bước đều mại không ra đi chỉ có thể không tiền đồ ở bên ngoài nhìn thời miểu mặc đoàn màu lục đậm con ngươi nhìn về phía trong nhà nhìn thấy thời miểu càng đi càng gần thời miểu đi vào trong phòng trên mặt đất người xem trang điểm cùng lần trước khám sát hương yên có chút giống đại khái là xuất từ cùng cái tổ chức người hiện giờ một đám ngã trên mặt đất trên người dính vết máu hơi thở thoi thót thời miểu đó là dấm lên vết máu đi bước một từ những người này bên người vượt qua đi nhìn đứng ở thư phòng nội chỗ tối một góc nam nhân hắn cả người tựa hồ đều bị hắc cám cấp cắn nuốt dao hỏa trên người to rộng áo gió hơi theo phong đong đưa nguyên bản thói ở sạch đến cực điểm mộ thời hế cặp kia mảnh dài trên tay dính vài giờ loang lổ vết máu hắn màu đen tóc mái hiện giờ đều gục xuống xuống dưới không thế nào thấy rõ trên mặt biểu tình duy nhất có thể thấy rõ ràng chính là kia hai cánh đỏ bừng như máu cánh môi giơ lên khởi cùng với trắng bệnh ốm yếu khuôn mặt thượng nhiễm vài phần đỏ thắm dường như nguyên với bản năng càng là sợ hãi run túc càng là hưng phấn Mộ tiên sinh, thời miểu đứng yên ở mộ thời hế phía sau, thanh âm mềm mại kêu mộ thời hế. Phía trước bỏ tới rồi cửa nam nhân, nguyên bản nhắm lại đôi mắt mở, hắn vẫn là nhịn không được nhìn thoáng qua thời miểu. Nguyên bản cho rằng cái này thoạt nhìn nhuyễn manh vô hại thiếu nữ nhìn thấy cái này cảnh tượng trước tiên nên là hoảng sợ đào tẩu. Chính là không nghĩ tới, cái này thiếu nữ không chỉ có không đi, thế nhưng còn tráng lá gan đi hướng mộ thời hế. Quả thực là, không biết sống chết. Trên mặt đất nam nhân trong mắt mang theo vài phần khinh thường với sắc lạnh, nhìn thời miểu bóng dáng, thiếu nữ thân mình nhỏ sinh vô cùng, dường như dễ như chở bàn tay liền có thể bị bốn phía hắc cám cắn nuốt một chút xương cốt bột phấn đều không dư thừa hạ. a không biết tự lượng sức mình ngu xuẩn, lúc này không có thừa dịp đối phương không phát hiện nàng chạy nhanh trốn chạy, thế nhưng còn dám đi lên tìm chết. Nam nhân cơ hồ có thể tưởng tượng đến đợi lát nữa thời miểu trên mặt sẽ xuất hiện kiểu gì run túc sợ hãi biểu tình cùng với gặp phải tử vong. Đại khái là đã nhận ra chính mình phía sau động tĩnh, nguyên bản đứng ở tại chỗ mộ thời hế động. Hắn xoay người xem trước thời miểu, chỉ là bộ dáng cùng ban ngày thời điểm thực không giống nhau, ban ngày thời điểm chỉ cảm thấy hắn thanh lánh lại xa cách, nhạt nhéo không thế nào nói chuyện, chính là hiện giờ. Mộ thời hế tóc mái hạ cất giấu một đôi màu đỏ sẫm con ngươi, hắn thẳng lăng lăng nhìn chăm chú vào thời miểu, liền dường như hung mảnh dã thú quái vật giống nhau, tùy thời sẽ đem người phát gục. Trạng thái thoạt nhìn thực không thích hợp. Nhìn làm người nhịn không được sợ hãi cùng sợ hãi. Nghe thấy được thời miểu nhẹ nhàng gọi mộ tiên sinh, mộ thời hế thoạt nhìn có phản ứng, lại không có đáp lại, chỉ là thẳng lăng lăng nhìn thời miểu, nhìn chăm chú vào thời miểu con người. Nhưng thật ra thời miểu lại là đi lên trước vài bước, hoàn toàn làm lơ mộ thời hế cặp kia nhìn rõ ràng không lớn bình thường màu đỏ sẫm con người. Cảm giác trước mặt người tới gần, mộ thời hế trực tiếp dối tay hướng tới thời miểu yết hầu bắt lấy. Thời miểu cổ thoạt nhìn tinh tế đến cực điểm dường như nhẹ nhàng méo liền có thể chặt đứt dường như nàng nhợt nhạt cười mở ra bàn tay bốn phía bố màu đỏ sầm sợi tơ vai vai đầu thanh âm mềm mại ngọt thanh chớp chớp mắt nguyên lai like. phần chín mươi chương chín mươi cho ngươi nhẹ nhàng cắn một ngụm nga tam thời miểu thanh âm ngọt nhu như là thấm lạnh lẽo điểm tâm một đôi đen nhánh con ngươi nhìn chăm chú vào mộ thời hế trên chân giày da thịt thịt đạp lên trên mặt đất phát ra tiếng vang nàng cũng không có bị mộ thời hế hiện giờ cái này nhiếp người bộ dáng sở dọa đến ngược lại là đi bước một hướng đi mộ thời hế dường như bị mộ thời hế hấp dẫn giống nhau thậm chí làm lơ mộ thời hế veo hướng nàng hết hầu tay nguyên lai mộ tiên sinh thời miểu chớp chớp mắt đỏ bừng cánh môi giơ lên màu đen tóc dài theo phong hơi hơi phiêu động đáy mắt chỗ sâu trong cũng nhiễm vài phần ám sát tơ hồng nháy mắt quấn quanh mộ thời hế thủ đoạn một cây tinh tế tơ hồng còn lại là quấn quanh lạc thượng mộ thời hế cổ đường con cực tế mảnh khảnh có thể đem bất cứ thứ gì đều cắt hai cũng sẽ có như vậy đáng yêu một mà ta thơ miểu mở miệng nàng cười cười một đôi mắt tròn xoe mang theo vài phần hứng khởi vài phần tò mò cùng với thích ở ngoài cửa run bần bật đồng thời lại nhịn không được chú ý bên trong tình huống mặc đoàn bỗng nhiên liền mọc bức cái gì ngoạn ý nó có phải hay không vừa mới mở ra chính mình lỗ hai phương thức không đúng nó nghe thấy được cái gì mặc đoàn nhìn về phía nơi xa thơ miểu cùng mộ thời hế đều là đứng ở cửa sổ vị trí cửa sổ hoàn toàn mở ra ngoài cửa sổ phong rót vào tiến vào lệnh cứ gọi người run sợ thiếu nữ nhỏ sinh Nam nhân thân mình nhỏ dài thiên gầy, hiện giờ âm ú ru mắt, ánh mắt bày biện ra màu đỏ sợm, trên người là loang lổ vết máu, trên mặt đất là hôn mê bất tỉnh, hơi thở thoi thóp người, chính là cảnh tượng như vậy, nó ký chủ đại đại thế nhưng sẽ... Đáng yêu. Cảm thấy mộ thời hế dáng vẻ này đáng yêu. Ký chủ có phải hay không đối đáng yêu cái này từ có cái gì hiểu lầm. Còn có cái này hành động, xác định không phải tưởng làm chết mộ thời hế sao. Trên mặt đất nguyên bản đối với thời miểu sinh tha... Rồi sau đó lại mắt lạnh nhìn Thời Miểu, chờ Thời Miểu xui xẻo đi tìm chết nam nhân trong mắt có chút kinh ngạc, hắn kinh ngạc không phải Thời Miểu lời nói, mà là mộ Thời Hế phản ứng. Sao có thể, dưới loại tình huống này, cái kia thiếu, thiếu nữ tiếp cận mộ Thời Hế nói, mộ Thời Hế nhất định sẽ. Chính là hiện tại thiếu nữ không chỉ có hảo hảo đứng, còn một tức lại muốn tiến một thước. Hư! Thời Miểu một bàn tay thao túng tuyến, chói buộc mộ Thời Hế thân thể, chậm rãi tiến lên, đem mộ Thời Hế trên đầu rước lộc cộc tóc mái cấp vén lên nhìn thấy hiện giờ mộ thời hế hoàn chỉnh bộ dáng hắn đồng tử biến thành màu đỏ tái nhợt trên mặt leo lên hai điều đan sen màu đỏ dây nhỏ nhan sắc nguyên bản thực đạm hiện giờ nhan sắc lại như máu giống nhau không ngừng gia tăng hắn nhìn về phía thời miểu trong mắt chỉ có kháng cự phòng bị phản phất ở cái này trạng thái hạ là tại hạ ý thức bảo hộ chính mình đem hết thể tới gần chính mình bên người, ý đồ tiếp cận người đều tiêu diệt đuổi đi không biết là cái gì nguyên nhân mà dưỡng thành một loại đáng sợ bản năng tinh nguyện vì thế Không tiếc hết thể đại giới, biến thành trong địa ngục bò ra tới đáng sợ quái vật cũng không quan hệ. Thời miểu nhìn mộ thời hế dáng vẻ này, duỗi tay nhẹ nhàng xoa xoa mộ thời hế tóc, nhón mũi chân, tới gần mộ thời hế, nhìn mộ thời hế cặp kia đỏ rực đôi mắt, chớp chớp mắt. Cùng nàng đôi mắt rất giống A. Mộ tiên sinh đến tột cùng là cái gì đâu? Đông. Cơ hội chính là ở một cái chớp mắt, đem nguyên bản trói buộc ở trên người hồng ti cấp tránh thoát lộng chặt đức. Mộ thời hế hiện giờ lực lượng đại doa người, hắn hồng con mắt trực tiếp một bàn tay bóp thời miểu cổ, đem người hung hăng ấn ở trên vách tường, lực đạo đại dọa người. Thời miểu thình linh bị bóc cổ, trên mặt có chút đỏ lên, tay nâng lên, dùng tơ hồng thao túng phía trước ghé vào cửa hướng tới nàng xin giúp đỡ người kia. Ta! Người đối ta làm cái gì? Nam nhân có chút hoảng sợ, cảm giác thân thể của mình ở động, nhưng là tuyệt đối không phải chính mình ở thao túng. Hắn nhìn về phía thời miểu hơi hơi động tay, xem ra tới, đây là thời miểu bút tích. Dãy ruồi chi gian! Nam nhân mơ hồ thấy chính mình không chịu không chế tay chân chỗ, tựa hồ hàm tiếp một cây cực kỳ tế, tế đã có một chút không thể thấy màu đỏ dây nhỏ. Chỗ nào tới tuyến? Nam nhân ngần ra, thân mình liền đi theo đánh út về phía mộ thời hế. Thời miểu còn lại là nhân cơ hội tránh đi mộ thời hế, sơ sơ bị lạc ra vệt đỏ cổ. Ký chủ đại đại, ngươi không sao chứ? Mặc đoàn rốt cuộc bất chấp sợ hãi, trực tiếp chạy tới thời miểu bên người, lo lắng nhìn thời miểu, sợ hãi thời miểu thật sự xảy ra chuyện gì? Thời Miểu ban ngày thời điểm vốn là tiêu hao không ít thể lực, lại không ăn cái gì, ngủ cũng không ngủ bao lâu. Hiện tại mộ thời Hế hoàn toàn cùng ngày thường ốm nhão bộ dáng không giống nhau, chỉ sợ Thời Miểu lại là lát đầu, làm mặc đoàn trốn đến một bên, tiến lên trực tiếp tại đây dùng hồng ti chói buộc mộ thời Hế. Đông bị Thời Miểu thao túng nam nhân vốn là không địch lại mộ thời Hế, hiện giờ cả người bị quăng ngã phi, đánh vào trên vách tường. Mộ Tiên Sinh, ngươi hiện tại cũng thật giống cái quái vật. Thời Miểu chớp chớp mắt nhìn mộ thời Hế thừa dịp mộ thời hế vô pháp nhúc nhích ngắn ngủi một lát phi thường được một tức lại muốn tiến một thức bắt lấy mộ thời hế tay đôi mắt hơi hơi cong cong, cánh môi lúc đóng lúc mở một cái tay khắc còn lại là chậm rãi leo lên mộ thời hế gương mặt vuốt mộ thời hế khỏe mắt cái này từ ngữ dường như là kích thích mộ thời hế hắn đỏ rực đôi mắt nhìn về phía thời miểu càng thêm cảm xúc tối tăm điên cuồng cùng ta giống nhau đâu thời miểu khinh thanh tế ngữ nhìn mộ thời hế như vậy bộ dáng từ thấy mộ tiên sinh đệ nhất mặt Ta liền cảm thấy ta cùng Mộ Tiên Sinh nhất định có thể hòa hợp đến tới. Nghe Thời Miểu nói, Mộ Thời Hế lông mi run rẩy. Mộ Thời Hế như cũng là giấy rựa, màu đỏ dây nhỏ đem Mộ Thời Hế lòng bàn tay vẽ ra hồng tế ngân, trong đó một cây băng khai, màu đỏ dây nhỏ xẹt qua thời miểu gương mặt. Một cái cực tế màu đỏ vết máu xuất hiện ở thời miểu gương mặt, thời miểu lòng bàn tay nhẹ nhàng cọ cọ chính mình gương mặt, nhìn ngón tay trung gian kia mặt màu đỏ tươi không nói chuyện. Nhưng thật ra Mộ Thời Hế thấy thời miểu trên má máu tươi là lúc trong mắt có chút một ít phản ứng cùng biến hóa mộ tiên sinh thời miểu ngước mắt nhìn mộ thời hế phản ứng quay oai đầu dương chính mình ngón tay đem đầu ngón tay dính máu tươi ở mộ thời hế trước mặt cơ cơ mặc đoàn liều mạng đi tới thời miểu dưới lòng bàn chân muốn lại lần nữa tận lực đem thời miểu lôi đi nó ký chủ đại đại luôn là lý giải sẽ sinh ra lệch lạc hiện tại mộ thời hế cái này trạng thái chỉ sợ là muốn cho nó ký chủ chết thời miểu lại là ánh mắt thuần triệt đứng ở một mảnh chỗ tối Ngoài cửa sổ ánh trăng phóng ra ở thời miểu nửa người trên thượng, nàng thanh âm kiểu tiếu. Mộ tiên sinh muốn nếm thử xem sao. Thời miểu hơi suy tư một chút, trực tiếp hồng ti ngón tay giữa bụng cắt ra một cái miệng nhỏ, màu đỏ tươi huyết lưu ra tới. Nàng đầu tiên là chính mình nghiêm túc đến một ngụm, ngay sau đó lại là nhìn về phía mộ thời hế, chấp chấp mắt. Có thể cho ngươi nhẹ nhàng cắn một ngụm Nga. Liên một cái miệng nhỏ. Mạc đoàn. Phần 92. Chương 92 không buông tay. Ký chủ Ngươi đây là đang làm gì? Mặc Đoan mở miệng, a a a, Miêu trảo Tử có chút phát điên, rồi lại không biết cào gì. Đầu đi a. Thời Miểu mở miệng, nghiêm túc trả lời, nàng đói bụng sự tình cũng sẽ tâm tình không tốt, tâm tình không hảo liền sẽ cảm xúc táo úc. Thời Miểu ngước mắt nhìn mộ thời hế đỏ rực đôi mắt, cùng với kia tái nhợt trên mặt bố hai điều màu đỏ tuyến. Ân, đói bụng là một kiện rất lớn sự tình, ăn một chút đồ vật liền không có việc gì. Mộ Tiên Sinh nói muốn thỉnh nàng ăn ngon, lần trước cũng tặng ăn ngon cho nàng cho nên cho phép làm mộ tiên sinh cắn một ngụm miểu a mặc đoàn nghe thời miểu nói màu lục đậm trong con ngươi có chút bất đắc dĩ nhưng này mẹ nó không phải đầu huy là có thể giải quyết sự tình a hiện tại mộ thời hế bộ dáng đến tuột cùng điểm nào thoạt nhìn như là đói bụng đương mộ thời hế là cầu sao yêu cầu đầu huy Thời miểu đứng ở mộ thời hế trước mặt ngoan ngoan vươn tay đem chính mình cắt ra một đạo miệng nhỏ tay dương cấp mộ thời hế màu đỏ sậm máu tươi ở màu trắng da thịt phụ trợ hạ hết sức rõ ràng Mộ thời ấy lại là bất động, hắn ám sắc con người nhìn chăm chú vào thời miểu thật lâu sau, tay chậm rãi bung ra, đem dấu kín ở sau người đổ vật bung ra, chậm rãi tiến lên. Túi đầu, rồi sau đó nhẹ nhàng đầu lươi liếm liếm thời miểu đầu ngón tay máu tươi, mùi máu tươi ở khoang miệng nội lan tràn, trong mắt màu đỏ cũng hơi hơi rút đi một chút. Cùng với chi chính là trên mặt màu đỏ tuyến trạng dấu vết cùng với khuỷu tay nội sườn thơ hồng đều loang thoáng làm nhạt dấu vết, thẳng đến căn bản là thấy không rõ ngươi không sợ ta mộ thời hế rốt cuộc mở miệng tựa hồ là lúc này khôi phục một chút lý trí hắn thanh âm khẳng khàn, cặp kia hẹp dài lãnh đạm con ngươi nhìn về phía thời miểu lộ ra đánh giá không sợ thích ra thời miểu lắc đầu duỗi tay sờ sờ mộ thời hế đầu trên mặt mang theo cười trong mắt tràn đầy chân thành chỉ là màu đỏ tuyến như cũ quấn quanh mộ thời hế cổ nàng lông mi run rẩy cho nên mộ tiên sinh ngoan một chút như vậy bộ dáng làm người nhớ tới thời miểu kia một ngày nhẹ nhàng vươn đầu lưỡi tiểu miêu nhi dường như liếm liếm mộ thời hế gương mặt khuôn mặt đỏ bừng hơn nữa thập phần nghiêm túc nói đây là biểu đạt thích phương thức cảm giác này trên cổ này căn uy hiếp chính mình sinh mệnh tơ hồng mộ thời hế ánh mắt đen tối không rõ lại là chủ động tiến lên một chút lôi kéo tơ hồng thu nạp rất nhỏ trên cổ toát ra điểm điểm huyết trâu nhìn thời miểu khuôn mặt ánh mắt âm u cánh môi khẽ nuyết cũng không biết nói một câu nói cái gì nghe không rõ ràng lắm mơ hồ cảm thấy dường như là đang nói hảo Ngay sau đó, đông mộ thời hế thân mình hơi hoảng, đổ xuống dưới, nghiễm nhiên thể lực cũng không sai biệt lắm hao hết. Thời miểu ngồi xổm xuống, xuống, chọc chọc mộ thời hế gương mặt. Hào mềm. Thích. Mạc đoàn, ngươi xem, quả nhiên ăn đồ vật liền an tĩnh. Thời miểu mở miệng. Mạc đoàn, lâm vào chầm tư, nó cảm thấy vừa mới thời miểu hành vi giống như... Giống như treo chọc một cái nguy hiểm nhân vật, cũng không biết là tốt là xấu, vừa mới mộ thời hế ánh mắt. Không phải nó hào rắc đi. Mạc đoàn trong mắt mang theo suy tư, nhìn mộ thời hế, tự hỏi mộ thời hế vừa mới bộ dáng, nó cảm thấy có điểm quen mắt, dáng vẻ này tổng cảm thấy giống như. Ở địa phương nào xem qua, gặp qua dường như, dấu ở ký ức chỗ sâu tròng, chính là có chút ký ức liền xa, không quá rõ ràng. Theo đạo lý tới nói, thân là hệ thống, trí nhớ hẳn là thứ tốt, rốt cuộc nó là cái đến từ tương lai hệ thống, đầu cũng không phải nhân loại cấu tạo. Nhân loại lớn nhất khuyết điểm là sẽ quên đi, lớn nhất ưu điểm cũng là sẽ quên đi. Mà hắn loại này hệ thống, chỉ cần trung tâm không bị hư hao, như vậy chứa đựng bất cứ thứ gì đều có thể đủ dễ dàng điều ra tới, nhớ rõ mùa chuyện. Chính là không biết như thế nào, nó tưởng hồi tưởng ký ức này thời điểm lại cảm thấy rất mơ hồ, không lớn tưởng đi lên. Càng nghĩ càng cảm thấy đau đầu, thậm chí làm hắn hoài nghi, có phải hay không này miêu đương lâu rồi, ký ức cũng bắt đầu biến thành sinh vật giống nhau sẽ quên đi. Mặc đoàn nhìn thoáng qua mộ thời hế, đơn giản không hề suy nghĩ, tính. Đi theo mộ thời hế hẳn là giao thoa cũng sẽ không quá nhiều, cũng đừng phế đầu óc suy nghĩ mấy thứ này. Ký chủ, vậy ngươi xem hiện trường nên làm cái gì bây giờ? Những người này. Mặc đoàn nhắc nhở thời miểu, hiện trường còn có không ít người. Tuy rằng một đám đều tiến khí so hết giận còn thiếu. Rời đi mộ ra, thời miểu đổi hảo quần áo liền trực tiếp xuất phát ra trường học, chỉ là đi ở trên đường nhận được đến từ chính Khương Yên điện thoại. Mù mịt ngươi tỉnh sao? Ngựa ngùng, sớm như vậy liền gọi điện thoại cho ngươi. Là cái dạng này, ta có sự tình muốn hỏi ngươi. Khương Yên mở miệng, thập phần ngượng ngùng. Sự tình gì? Thời miểu mở miệng do hỏi. Là cái dạng này, ngày hôm qua ngươi không phải cùng cửa hàng diễn còn có mộ thời hế cùng nhau rời đi sao? Rời khỏi sau các ngươi đi mộ thời hế ra, ở mộ thời hế ra có phải hay không đã xảy ra sự tình gì? Ngươi không sao chứ? Khương Yên mở miệng, có chút lo lắng. Cửa hàng diễn làm sao vậy? Thời miểu tò mò. Kỳ thật cũng không có gì, chính là tiến bệnh viện tối hôm qua khẩn cấp đi bệnh viện cụ thể tình huống ta cũng không biết chính là từ mộ thời hế ra rời đi sau trực tiếp đi bệnh viện bụng đau bác sĩ cấp điếu nước muối lộng hơn phân nửa đêm hắn còn cố ý gọi điện thoại làm ta dặn dò ngươi khương yên mở miệng trần chờ một chút cái gì thời miệng mở miệng đi ra ngoài ăn cơm khá tốt khương yên mở miệng đem cửa hàng diễn những lời này truyền đạt ra tới nàng kỳ thật có điểm đốc lúc ấy cửa hàng diễn nói những lời này thời điểm kia cảm xúc kêu một cái phức tạp Hình như là nghẹn khuất muốn nói cái gì, cuối cùng lại cái gì cũng chưa nói. Nay vẫn là Khương Yên lần đầu tiên thấy cửa hàng diễn như vậy nghẹn khuất thả không lời nào để nói biểu tình. Hảo! Thời miểu ngoan ngoãn đồng ý, chỉ là trong mắt có chút ngây thơ, nghiệm nhiên không biết lời này là có ý tứ gì. Giờ phút này, mộ thời hế ra, trong đại sảnh mặt hết thể đều một lần nữa sống lại. Mộ thời hế từ trên sofa đứng dậy, mở to mắt, đại sảnh trống rông thoạt nhìn một người đều không có, không, cũng không thể tính không có người ở đại sảnh trên mặt đất tứ tung ngang dọc nằm người bọn họ một đám vẫn là hơi thở thoi thót bộ dáng chỉ là thoạt nhìn càng thêm chật vật trên người quần áo phá phá rách nát lạn bị lộn các loại huyễn khốc vô cùng tạo hình trên mặt bị người dùng vết máu hổ vẽ mặt mèo quan trọng nhất chính là ở nguyên bản sạch sẽ đại sảnh cửa kính hộ thượng dùng màu đỏ vết máu siêu siêu vẻo vẻo viết mấy cái chữ to cùng với một cái đại đại mặt quỷ vừa thấy liền biết là người nào phong cách mộ thời ấy xoa xoa huyệt thái dương Nhìn thoáng qua chính mình khuỷu tay chỗ màu đỏ dây nhỏ, ánh mắt ám ám. Hắn ánh mắt kéo xa nhìn về phía nơi xa, tay dường như là cách chống không kéo lại cái gì, ánh mắt trung mang theo nhiễm vài phần chấp niệm, thanh âm khàn khàn, ở trong nhà quân quẩn. Ta bắt được, liền sẽ không buông tay. Thời Miểu, cái kia chủ động tiến lên bắt lấy hắn thiếu nữ, cho ngươi nhẹ nhàng cắn một ngụm nga. Mộ Thời hế rú mắt, nhìn chính mình lòng bàn tay khẩu tử, đó là bị Thời Miểu màu đỏ dây nhỏ cắt ra tới khẩu tử. Mặt trên vết máu đã khô cạn, chỉ là hiện giờ nhẹ nhàng kéo kéo, bên trong máu tươi lại lần nữa tràn ra tới. Mộ Thời Hế, gâu gâu gâu. Mặc Đoàn, quan ái lớn tuổi độc thân cẩu, đại gia đầu uy điểm phiếu cho hắn ăn đi, đứa nhỏ này nói là. Phần 93. Chương 93 ta lớn lên thực xấu sao? Đang ở lúc này, phòng khách đại môn bị mở ra, cửa hàng diễn thân ảnh xuất hiện ở cửa, sắc mặt của hắn rất kém cỏi, ốm bụng, vừa mới từ bệnh viện đuổi ra tới. Cửa hàng diễn quả thực liền muốn ôm Cư Nghiên. Ôm đầu khóc giống, khóc lóc kể lể chính mình có bao nhiêu khổ. Nói ra ngươi khả năng không tin, đêm qua ta khoảng cách tử vong liền kém như vậy một chút. Hắn chưa bao giờ có nghĩ tới mộ thời hế này đôi tay không chỉ có có thể làm phâu thuật cứu người, còn có thể giết người, làm đồ ăn có thể giết người. Khi hế, đêm qua, cửa hàng diễn đi vào tới sau thấy trên mặt đất nằm tứ tung ngang dọc người, cùng với trong phòng mặt lung tung rối loạn đồ vật, thoạt nhìn giống như là bị người nào cướp sạch quá, trên mặt hắn mang theo kinh ngạc. Vội vàng đi tới mộ thời hế bên người. Mộ thời hế hiện tại bộ dáng cũng cũng không có hảo đi nơi nào, lòng bàn tay cùng với trên cổ đều có cái nhợt nhạt màu đỏ miệng nhỏ, này nếu là lại thâm một chút mệnh cũng chưa. Nhưng làm cửa hàng diễn cảm thấy quỷ dị lại là mộ thời hế trên mặt kia mặt cười nhạt. Làm ngươi có chút kinh hãi. Ở hắn trong ấn tượng mộ thời hế chính là cái ít khi nói cười người. Chẳng lẽ ngươi lại, chính là dựa theo thời gian đi lên tính, còn có ngươi uống thuốc ức chế ở. Hẳn là cửa hàng diễn trần chờ tiến lên nhìn nhìn mộ thời hế trên người miệng vết thương, mấy thứ này không giống mộ thời hế chính mình tạo thành. Ta mấy ngày nay không uống thuốc. Mộ thời hế mở miệng, thanh âm thanh lánh đến cực điểm, chỉ là duỗi tay nhẹ nhàng xem xét chính mình cổ, cảm giác cổ kia rất nhỏ nhảy lên, khóe môi kia gợi lên độ cung như cũ ở. Ngươi điên rồi sao? Ngươi chẳng lẽ không biết thân thể của mình, sự tình gì đáng giá ngươi đi làm như vậy? Cửa hàng diễn nghe mộ thời hế nói như mày, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Tiến lên xem xét mộ thời hế tình huống, chỉ cảm thấy mộ thời hế đây là lấy chính mình mệnh ở nói giỡn. Hắn rõ ràng rõ ràng chính mình hiện tại thân thể tình huống, nếu là. Đáng giá mộ thời hế thanh âm khẳng khẳng, nhìn chăm chú trên cửa sổ kia hồ siêu siêu vẻo vẻo chữ viết, rũ xuống con ngươi, trong mắt một mảnh hú ám. Cửa hàng diễn nghe mộ thời hế những lời này, nhìn về phía mộ thời hế, càng thêm cảm thấy không thể tưởng tượng. Hắn cũng không biết mộ thời hế người như vậy, sẽ đối một người như vậy cảm thấy hứng thú. Là thời miểu. Mộ Thời hế không có trả lời cửa hàng diễn nói, hắn ốm yếu đến cực điểm ho khan vài thanh, cánh môi hiện ra không bình thường đỏ thắm, cần cổ thanh đại sắc mạch máu càng là ẩn ẩn có thể thấy được, màu xám nhạt đồng tử bày biện ra một mặt mất tự nhiên bệnh trạng, thanh âm khàn khàn đũ trường. Ta tưởng ta đại khái. Thời Miểu đem Mặc Đoàn ôm vào trong ngực, một bàn tay bắt lấy vừa mới từ nhỏ sạp thượng mua tay trả bánh, một bên ăn một bên nắm một ít chia sẻ cấp Mặc Đoàn. Mặc Đoàn, đợi lát nữa ngươi liền mang ở ta phòng học bên ngoài đi trong phòng học không thể mang sùng vật thời miệng mở miệng thanh âm mềm mại hảo mặc đoàn tự nhiên ứng hạ sau đó nhìn chính mình trước mặt lộ này thực rõ ràng đã lệnh khỏi quỹ đạo đi trường học lộ nó thực hoài nghi liền dựa vào chính mình ký chủ này mù đường thuộc tính có thể tới trường học sao nếu không nó liền cố mà làm đương cái cầu tính miêu tạm thời cùng cầu giống nhau người hương vị hẳn là cũng không kỳ quay đi mặc đoàn đang muốn muốn nhảy xuống đi nghe nghe hương vị đông nhiên lại nghĩ tới một kiện chuyện rất trọng yếu Ký chủ, ngươi đêm qua đối mộ thời hế nói thích, ngươi biết thích là cái gì sao? Mặc đoàn mở miệng. Biết a. Thời miểu nghe mặc đoàn nói, gật gật đầu. Cái gì? Mặc đoàn nghe thời miểu nói, tinh thần tỉnh táo, vội vàng nhìn về phía thời miểu, màu lục đậm mắt to trung tràn đầy lòng hiếu học, xem ra là nó suy nghĩ nhiều, nó ký chủ đại đại như vậy lợi hại, đơn giản như vậy đồ vật tự nhiên cũng là biết đến. Thích chính là thích a, ta, ta thích khương yên tỷ tỷ, thích kèo đông gòn, thích m thích trong tay cái này tay trả bánh cũng thích mộ tiên sinh này hẳn là chính là thích đi thời miểu mở miệng nghe thời miểu nói mặc đoàn phi thường quỷ dị trầm mặc xuống dưới khụ khụ xem ra nó ký chủ vẫn là không biết ta đang ở lúc này mù mịt khương yên thanh âm từ phía sau truyền đến thời miểu quay đầu lại liền thấy an mặc giáo phục nguyên khí tràn đầy khương yên cùng với đứng ở khương yên bên người đại khái so khương yên cao thượng non nửa cái đầu khương hạc khương hạc người này thoạt nhìn rất là âm trầm Trên người đồng dạng ăn mặc giáo phục, chỉ là trên đầu mang đỉnh đầu mũ lơi chai, đem mũ vành nón cấp háp rất hấp, đại khái là nghe thấy được Khương Yên kêu thời miểu, hắn thân mình khẽ run, rồi sau đó xuyên thấu qua vành nón nhìn về phía thời miểu, không nói chuyện, cũng không có làm bất luận cái gì động tác, cả người đốn tại chỗ. Mù mịt, nhìn đến người hảo hảo ta liền an tâm rồi, hô, tới. Khương Yên trực tiếp ôm lấy thời miểu cọ cọ, nàng thật là thích cực kỳ thời miểu, trên người thậm chí đều tùy thân mang theo ăn ngon. Hiện giờ nhìn thấy thời miểu sau, đem một bao tiểu cá khô đem ra. Khương Yên tỉ tỉ, cảm ơn. Thời miểu đem tiểu cá khô tàng vào túi tiền trung, ánh mắt sáng lên, đối với Khương Yên nói lời cảm tạ, bộ dáng nhìn ngoan ngoan vô cùng. Mặc đoàn còn lại là thấy xuất hiện đại Khương Yên cùng Khương Hạc thở dài nhẹ nhõm một hơi, thật tốt quá, bọn họ ở nói, đi trường học ít nhất là không thành vấn đề. Ca, ngươi chạm chỗ đó làm gì, đi thôi, lại không đi liền không đuổi kịp đi trường học. Khương Yên hướng về phía phía sau Khương Hạc mở miệng, nghe thấy Khương Yên nói, Khương Hạc chỉ là đệ thấp vành nón, căn bản không đi nhìn lên miểu cũng không đi xem Khương Yên, thanh âm rất là khàn khàn, quay mặt đi. Ta nhớ tới ta còn có chút việc, các ngươi trước đi trước đi, ta chính mình sẽ đi trường học. Khương Hạc mở miệng, nghe thấy Khương Hạc ra, Khương Yên bật ra, cái gì chính mình sẽ đi trường học à? Khương Hạc lúc này mới vừa vừa tới cái này trường học, hôm nay là ngày đầu tiên đi đưa tin, nàng chính là cố ý buổi sáng chờ Khương Hạc mang theo khương hạc quen thuộc quen thuộc tình hình giao thông như thế nào hiện tại nghĩ đến đây khương yên nhìn thoáng qua bên người thời miểu nghĩ tới phía trước khương hạc đối thời miểu thái độ mơ hồ có chút minh bạch khương hạc tựa hồ thật sự đối thời miểu thái độ thực vi diệu. thời miểu nhìn thoáng qua nơi xa khương hạc rõ ràng là nhận ra khương hạc nàng ôm mặt đoàn đi hướng khương hạc tò mò nhìn khương hạc mũ lươi chai ngay sau đó tay hơi hơi vừa nhấc liền đem khương hạc mũ lươi chai cấp ngẩng lên một chút chính mình còn lại là không lưng thấp quá vành nón, nhìn khương hạc kia trương giấu ở mũ lươi chai hạ mặt, Ngươi! các ngươi đi thôi. khương hạc hoảng loạn muốn đem mũ cấp một lần nữa lộng xuống dưới, sợ hãi bị thời miểu thấy chính mình trên mặt xấu xí vết sẹo. ta lớn lên thực xấu sao? thời miểu thanh âm mềm mại, trong mắt có chút tò mò, chớp chớp mắt, nhìn chăm chú khương hạc che lớp mặt, do hỏi. nghe thời miểu những lời này, khương hạc thân mình một đốn, hắn theo bản năng nhìn thoáng qua đứng ở chính mình trước mặt người, thật lâu sau lúc này mới mở miệng. Không, không xấu thanh ấm lấp bắp, nghiễm nhiên là khẩn trương không được. Khương Hạc thậm chí từng nói, trước mắt người là hắn gặp qua đẹp nhất người, chỉ là lời này, hắn như thế nào cũng không dám nói ra. Phần 94 Chương 94 nàng thích cũng bất quá như thế. Dứt lời, không nghe thấy thời miểu nói chuyện, Khương Hạc có chút khẩn trương cùng hoảng loạn, sợ hai trước mắt người bởi vậy hiểu lầm cùng chán ghét hắn, không khỏi ngạnh cổ, đỏ lên sắc mặt, hoảng loạn lại lần nữa mở miệng. Thực, rất đẹp. Chỉ là Khương Hạc nói tới đây tạm dừng một chút, há miệng thở dốc chưa nói đi xuống. Chỉ là... hắn thực xấu. kia vì cái gì trước nay đều không xem ta đâu. Thời miểu nghe Khương Hạc nói, trắng non sạch sẽ trên mặt mang theo nghi hoặc, hát bạch phân minh mắt to thoạt nhìn thủy sắc liễm diễm, nhìn đáng thương vô cùng, gọi người trong lòng mềm nũng. Ngay sau đó lại là nghĩ tới cái gì, từ túi trung lấy ra mới vừa rồi từ Khương Yên trong tay được đến tiểu cá khô đưa cho Khương Hạc. Lần trước cảm ơn ngươi tặng cho ta ăn ngon. Không khách khí Khương Hạc nhìn trước mặt thiếu nữ trên mặt biểu tình, trong lòng hơi chút có chút thả lỏng thật cẩn thận đem tiểu ca khô cấp tiếp nhận tới, nói lời cảm tạ. Kia có thể cùng nhau đi sao? Khương Yên tỉ tỉ đang chờ, mau đến muộn. Thời miểu do hỏi. Khương Hạc nhẹ nhàng gật đầu, đi theo thời miểu phía sau, đi tới Khương Yên bên người, trên đầu mũ lười trai như cũ không có hái xuống. Nhưng thật ra Khương Yên nhìn mới vừa rồi một màn, mở to hai mắt, đầy mặt viết. Đại hình song tiêu hiện trường. Nay tiểu cá khô rõ ràng phía trước nàng cũng tặng Khương Hạc nói khá tốt ăn, lúc ấy Khương Hạc là cự tuyệt. Chính là hiện tại đâu? Nay mẹ nó không đều là cùng bao tiểu cá khô sao, đưa người không giống nhau, kết quả đều thay đổi sao? Ba người đi ở trên đường có vẻ dị thường trầm mặc, chủ yếu là Khương Hạc phụ trách trầm mặc, Khương Yên phụ trách nói chuyện, thời miểu còn lại là an tính nghe, thuận tiện nói thượng nói mấy câu. Mù mịt, hôm nay ngươi đi trường học phải chú ý một chút bởi vì hai ngày này tin tức ngươi ở vào nơi đầu sóng ngọn gió thượng rất nhiều người xem ngươi khó chịu khả năng sẽ đối với ngươi khương yên ở mau vào cửa trường thời điểm nhắc nhở thời miểu trong mắt có chút lo lắng ngươi gặp được sự tình tim ta ta chính là tae củn do hát đạo không thành vấn đề bảo hộ ngươi khương yên vô bộ ngực một bộ lời thề son sắt bộ dáng kỳ thật nàng trong lòng cũng có chút chuẩn dạ nhưng là tương đối so như vậy nhỏ gầy đáng thương thời miểu nàng ít nhất không dễ dàng như vậy làm người khi dễ rốt cuộc khương ra bối cảnh cũng bại ở đằng kia ân ta nhớ kỹ thời miểu nghe khương yên nói gật đầu lúc này đây bởi vì khương yên lanh đi nhưng thật ra không có lạc đường thực thuận lợi liền đến lớp thượng này xem như nghiêm khắc ý nghĩa thượng thời miểu lần đầu tiên đến chính mình đi học lớp đứng ở cửa nháy mắt nguyên bản còn có chút ồn ào lớp nháy mắt an tĩnh xuống dưới trên cơ bản tất cả mọi người nhìn về phía thời miểu đại đa số đều là tràn ngập ý, tựa như phía trước khương yên nói giống nhau Những người này mặc đoàn trần trờ mở miệng, cảm giác có chút nghi hoặc, Nó nhớ do không sai nói, ký chủ không đối bọn họ làm cái gì đi, như thế nào đối thời miểu lớn như vậy được ý. Bởi vì A thời miểu nhìn về phía trong nhà mọi người, một cái nguyên bản ở vào tầng chốt nhất nhỏ yếu đáng thương lại vụng về có thể trở thành mọi người khinh thường cùng hết giận đối tượng, đồng nhiên. Lắc mình biến hóa lợi hại, thậm chí có thể đạp lên bọn họ trên người. Trong lòng cảm giác luôn là không thoải mái, thậm chí hận không thể mỗi người lại giấm một chân. Biếm hồi nguyên bản bộ dáng. Thật là đáng sợ ác ý a Thời miểu cười cười, ngoài ngoài đầu, tối tăm con ngươi nhìn chăm chú vào trong nhà mỗi người. Mặc đoàn còn lại là phi thường tự giác từ thời miểu trên vai nhảy xuống, rất có loại lao phụ thân tự mình đưa nữ nhi lần đầu tiên đi học cảm giác, lưu luyến mỗi bước đi, nhìn về phía thời miểu, lo lắng suốt ruột dặn dò. Miểu a ta liền ở bên ngoài, có chuyện gì nhớ rõ cùng ta nói, anh anh anh. Còn có không cần quên ta? Tiên lặng cắn khăn tay nhỏ khóc thút thít chung. Mặc Đoàn nói xong, đó là nhẹ nhàng nhảy, dựa vào quanh thân vật kiến trúc, trực tiếp bò lên trên khu dạy học bên cạnh một thân cây thượng. Thủ cũng đủ cao, có thể thấy thời miểu cùng với cái khách trong phòng học mặt tình huống. Mặc Đoàn hơi chút an tâm, cuộn tròn ghé vào cành khô thượng. Khi, thời miểu đồng học, tưởng Lão sư nhìn đứng ở cửa thời miểu, giật mình, lại là nửa ngày cũng chưa nhận ra được, vẫn là thử tính dò hỏi một chút. Lão sư buổi sáng tốt lành. Thời miểu ngước mắt nhìn về phía tưởng lão sư, thanh âm mềm mại, thái độ cũng tự nhiên hào phóng, nhìn không ra bất luận cái gì tật xấu. Thời miểu đồng học ngươi chờ một chút ta. Tưởng lão sư có chút khó khăn, nhìn về phía trong nhà, lúc ấy bởi vì thời miểu tự sát chuyện đó tình, trong phòng học thực tự nhiên cam chịu thiếu cá nhân, đem cái bản cùng ghế đều cấp đi trừ bỏ. Mặc dù sao lại được đến thời miểu còn sống một lần nữa trở về tin tức, hắn cũng không nghĩ tới đem đồ vật dọn về tới. Nguyên nhân rất đơn giản cũng không hy vọng thời miểu ở xuất hiện ở chỗ này để tránh đưa bọn họ lớp bình quân cấp kéo thấp hiện tại thời miểu đống nhiên xuất hiện một chốc một lát thật đúng là không vị trí làm thời miểu ngồi tình huống này liền có chút xấu hổ thời miểu ngoan ngoan đứng ở cửa phòng học nội mọi người thần thái khác nhau nhìn chằm chằm thời miểu trong đó có vài đạo ánh mắt đặc biệt mãnh liệt trong đó một đạo ánh mắt liền đến từ chính ngồi ở phòng học trước nhất bài thương tề minh hán cơ hồ là ở thời miểu xuất hiện ở phòng học cửa nháy mắt liền nhìn qua đi nắm chặt song quyền bộ dáng thoạt nhìn có chút tiều tụy mấy ngày nay thương tể minh cũng chưa như thế nào ngủ ngon nguyên nhân vô hắn mấy ngày nay hắn thế nhưng mơ thấy thời miểu cái này hắn đã từng tránh mà xa chi tiểu ngốc tử hơn nữa vẫn là khi còn nhỏ ở ngày đó hiến hội thấy thời miểu kia dường như sẽ sáng lên bộ dáng lúc sau thương tể minh vô cớ liền nhớ tới rất nhiều về đã từng hắn cùng thời miểu quá vãng cơ hội bị hắn sở quên sự tình kia vẫn là khi còn nhỏ khi đó thời miểu mới vừa bị tìm trở về thu thập sạch sẽ Tuy rằng có chút ngây ngốc, thoạt nhìn lại rất đáng yêu, luôn là đi theo hắn mông mặt sau mềm mềm mại mại kêu tể minh ca ca. Cất dấu ăn ngon cũng đều đưa cho hắn, trộn tắc đường cho hắn. Khi đó hắn cũng là thiệt tình thích cái này đi theo tự thân biên tiểu trùng theo đôi, cũng cảm thấy chính mình có cái tiểu đệ thư quy phong, vì thế liền xú thí hứa hẹn. Người đem này đó hảo ngoạn ăn ngon đồ vật đều đưa ta, yên tâm, ta về sau nhất định sẽ bảo hộ an toàn của ngươi cả đời. Hắn cảm thấy ngốc tử hẳn là nghe không hiểu này đó rốt cuộc ngốc tử nào biết đâu rằng thích cùng không thích khổ sở cùng vui vẻ nàng có thể biết được cái gì đâu còn nữa nói lúc ấy nói ra cũng bất quá chỉ là cười hì hì vui lùa lời nói hắn cũng không biết vì cái gì liền bỗng nhiên nhớ tới kia đoạn sự tình thương tệ minh nhìn thời miểu thấy thời miểu từ đầu đến cuối đều không có chú ý tới hắn thậm chí liền cũng không thèm nhìn tới hắn trong lòng liền vô cớ có chút bực bội thậm chí là khó chịu nàng thích cũng bất quá như thế rõ ràng ở phía trước Thời miểu hẳn là cái thứ nhất thấy chính là hắn. Cái kia. Có hay không đồng học nguyện ý cùng thời miểu đua bàn ngồi một chút. Tưởng lão sư mở miệng, do hỏi. Thật lâu sau, phòng học nội vang lên thanh âm. Ta. Phần 95. Trường 95 thi đấu. Nguyên bản tưởng lão sư còn tưởng rằng sẽ không ai nhấc tay. Hắn nhìn một chút phát ra âm thanh nhấc tay người, chố mắt một chút, nhấc tay người có ba người. Phân biệt là thời nhữ thời quân lăng cùng với vừa mới mới chuyển trường đi vào cái này lớp thượng không hạc lão sư mù mịt là ta muội muội khiến cho nàng cùng ta cùng nhau ngồi đi như vậy ta cũng hảo chiếu cố nàng thời nhứ mở miệng nàng nhìn về phía thời miểu một bộ hảo tỉ tỉ bộ dáng vô vô chính mình bên người bàn chống tử vẫn là cùng ta cùng nhau ngồi đi ta thành tích không được vừa lúc có thể cùng nhau dò xét lẫn nhau học tập thời quân lăng nhìn thoáng qua thời nhứ hơi hơi nhữ mày đại khái là nhớ tới trước vài lần thời nhứ đối thời miểu thái độ còn có làm những cái đó sự tình trong lòng tóm lại vẫn là có chút cảm thấy không thoải mái cùng mâu thuẫn không muốn lại làm thời miểu cùng thời nhứ ngồi nếu phải bảo vệ tỉ tỉ như vậy tự nhiên là ngồi ở cùng nhau bảo hộ mới đúng thời quân lăng ngày thường ở lớp học chính là cái tiểu ba vương không ai dám trêu chọc hắn cơ hồ là ở thời quân lăng nói xong trong nháy mắt hắn ngồi cùng bàn thực thức thời tự nhiên đi tới bên cạnh ngồi xuống vị trí cũng nháy mắt không xuống dưới còn thường một cái nhấc tay đó là khương hạc dựa theo niên cấp tới nói Hắn so lớp thượng người đều phải đại một hai tuổi tả hữu, không nên ở cái này niên cấp, nhưng là bởi vì phía trước tổng tổng trải qua, chỉ hoan đọc sách, cũng đã bị phân phối ở cái này lớp. Mặc dù ngồi ở lớp học cũng như cũ không có tháo xuống chính mình mũ lưỡi chai, Khương Hạc không dám nhìn hướng thời miểu, chỉ là khẩn trương nắm chặt lòng bàn tay. Ha ha ha, không nghĩ tới thời miểu đồng học như vậy được hoan nền, như vậy. Thời miểu đồng học chính ngươi lựa chọn đi, ngươi tìm vị trí ngồi xuống là được, ta còn có một chuyện muốn tuyên bố. Lao sư mở miệng. Nghe tưởng lão sư những lời này, Thời Miểu tiến lên, đi hướng ba người phương hướng, bọn họ đều là ngồi ở hàng phía sau. Khương Hạc đem chính mình ngũ lươi trai áp thấp thấp, cơ hồ đã chính mình cho chính mình làm phán đoán cùng lựa chọn, cảm thấy Thời Miểu là không có khả năng tới hắn chỗ ngồi bên cạnh. Chính như vậy nghĩ, liền cảm giác này một đôi tay đặt ở trên bàn, ngay sau đó là cặp sách đặt ở trên ghế thanh âm. Khương Hạc kinh ngạc nhìn qua đi, nhìn thấy đó là Thời Miểu mặt. Thời Miểu nhìn thoáng qua Khương Hạc, trong mắt có chút nghi hoặc. Tựa hồ là kỳ quái Khương Hạc vì cái gì như vậy kinh ngạc. Thời quân lăng thấy thời miểu lựa chọn trong mắt có chút mất mát, thời nhứ còn lại là nhìn thoáng qua Khương Hạc cùng thời miểu, lạnh lùng cười cười, trong mắt có chút trầm trọng. Sỉu bắt quái cùng ngốc tử, tuyệt phối. Thời nhứ nhìn về phía trên đài, trong mắt có chút chờ mong đợi lát nữa chủ nhiệm lớp sẽ tuyên bố sự tình. Hảo hảo, đại gia an tĩnh lại, nếu tất cả mọi người đến đông đủ, như vậy ta liền phải tuyên bố một việc, mọi người đều biết Chúng ta trường học đã từng ra quá không ít lợi hại biểu diễn ra ca sĩ, cho nên trên cơ bản 5 năm sẽ tổ chức một lần thi đấu. Nội dung tự nhiên chính là cùng âm nhạc có quan hệ, hơn nữa giám khảo còn mời tới Tần Viễn Tịnh. Tưởng lão sư mở miệng. Nghe tưởng lão sư nói, mọi người sôi nổi an tĩnh xuống dưới, nghị luận sôi nổi ngươi nhìn xem, ta nhìn xem, trong mắt tràn ngập chờ mong. Cái này thi đấu chính là cùng cái khác trong trường học bình thường vườn trường ca sướng thi đấu không giống nhau, những cái đó nhiều lắm là tiểu đánh tiểu nháo cũng đi học giáo ra cái nổi bật tôi, không, coi là cái gì, chính là bọn họ trường học cái này thi đấu, tại ngoại giới chú ý độ rất cao. Bởi vì hiện giờ rất nhiều cái ca sĩ, ca sĩ, nổi danh người soạn nhạc đều là từ cái này trong lúc thi đấu đi ra. Rất nhiều người thậm chí hài hước xưng hô cái này thi đấu vì đại vàng thạch. Tường lão sư nói, tạm dừng một chút, hắn nhìn thoáng qua thời miểu. Mỗi cái lớp đều cần thiết đến phái ít nhất hai người đi tham gia thi đấu, ta cảm thấy. Phần 96 chương chín mươi sáu động mặc đoàn người tưởng lão sư nhìn nhìn ngoan ngoãn ngồi ở trên châu ngồi cầm cặp sách thời miểu ta cảm thấy thời miểu đồng học không tồi tưởng lão sư mở miệng nói xong câu đó sau dừng một chút lại nhìn thoáng qua ngồi ở thời miểu cách đó không xa thời nhứ nhớ tới ngày hôm qua thời nhứ chủ động tìm lời hắn nói cho hắn xem video video chung là thời miểu ăn mặc một thân màu tím nhạt lễ váy ngồi ở một trận màu đỏ dương cầm trước mặt diễn tấu ngón tay linh động ở phím đàn thượng tại động giống như tinh linh giống nhau Linh động đáng yêu, gọi người hoàn toàn không rời mắt được. Lúc ấy ở trong yến hội trực tiếp rơi xuống tần viễn tịnh mặt mũi, rõ ràng là tần viễn tịnh tân tuyên bố tân ca, lại bị một người khác thuận buồn xuôi gió hoàn nguyên ca khúc trung cảm tình cùng với cảm xúc. Trường học tổ chức cái này thi đấu một lần không bằng một lần, hiện giờ có thời miểu hơn nữa tham dự giám khảo tần viễn tịnh ở nói, nhất định là 10 phần xem điểm, có thể hấp dẫn đến rất nhiều người tới. Nghe tưởng lão sư nói, lớp học người hơi hơi như mày, đều là không lớn nhận đồng trong đó một người nữ sinh liền dơ lên tay tới. Lão sư, ta cho rằng thời miểu không quá thích hợp, nàng đại biểu chúng ta lớp không khỏi phân lượng quá không đủ, vạn nhất mất mặt nói, kia chính là chúng ta lớp học tất cả mọi người đi theo cùng nhau bị cười nhạo. Nữ sinh mở miệng. Đúng vậy, đúng vậy, tương đối mà nói, ta cảm thấy thời nhứ càng thích hợp, mỗi lần lớp học văn nghệ hội diễn đều là thời nhứ làm cho, mặc kệ là từ tư lịch vẫn là thật bản lĩnh tôi nói, đều không tới phiên thời miểu, lớp học ai không thể so nàng cường. Một cái khác nữ sinh cũng ngay sau đó mở miệng. Thời như nghe hai người nói, có chút lâng lâng, chỉ là trên mặt lại không có hiển lộ ra tới, nàng đứng lên, nhữ lại mày, ngay sau đó có chút xin lỗi nhìn thoáng qua thời miểu, thanh âm rất là ôn hòa. Xin lỗi, mù mịt, là ta chủ động đối lao sư để cặp ngươi, ta chỉ là cảm thấy ngươi dương cầm trình độ thực không tồi, có thể đi thử xem xem. Thời như nói xong, tạm dừng một chút, nhìn thoáng qua thời miểu. Nếu đối với ngươi tạo thành cái gì bối rối, ta thực xin lỗi. Ta là nghĩ, chúng ta hai người có lẽ có thể cùng nhau, ngươi sẽ không ta cũng có thể giáo giáo ngươi. Nghe thời nhứ lời này, lớp học mọi người đều là lớp đầu, cảm thấy thời nhứ người thật tốt quá, vẫn luôn đều cố thời miểu, còn giúp thời miểu nói chuyện, thậm chí còn nguyện ý muốn thời miểu cái này kéo chân sau. Thời miểu nghe thời nhứ cùng tưởng lao sư nói, trên mặt hiện lên một chút buồn rầu, cắn cắn môi cánh, thi đấu gì đó hảo phiền thoái. Bóp tay tay, tựa hồ là ở dối dám muốn hay không tham gia. Mù mịt. Ngươi nói thời Như nhìn về phía Thời Miểu, nàng ánh mắt lập lòe, chờ Thời Miểu trả lời. Thời Như từ đáy lòng là khinh thường Thời Miểu, lần trước có thể ở trong yến hội làm nổi bật cũng bất quá là trùng hợp vận khí thôi, này thi đấu cũng không phải là không chuyên nghiệp tiểu đánh tiểu nháo có thể so, nàng không tin chính mình học như vậy nhiều năm tài nghệ sẽ không bằng Thời Miểu. Đến lúc đó Thời Miểu cũng bất quá là làm nền nàng lá xanh, tiêu tất cả mọi người rõ ràng, chỉ có nàng xứng đôi làm thời gia thiên kim. Mà Thời Miểu bất quá ở nông thôn dã nha đầu. Con nữa nói, nàng cũng chuẩn bị tốt rất nhiều đồ vật cấp Thời Miểu. Nói Liên Miên tỷ tỷ hy vọng ta tham gia sao? Hy vọng nói, ta liền tham gia nga. Thời Miểu nhìn về phía Thời Nhũ, một đôi đại đại đôi mắt nhìn chăm chú Thời Nhũ, đồng tử đen nhánh lưu ám, mỉm cười ngọt ngào cười, vươn tay, nhìn Phá Lệ ngoan ngoãn nghe lời. Nếu tỷ tỷ yêu cầu nói, Thời Miểu mở miệng. Thời Nhũ nghe Thời Miểu những lời này, nhíu mày, không biết vì cái gì, trong lòng lại có chút không tốt lắm cảm giác. Thậm chí xuất hiện quỷ dị ảo giác cùng dự cảm, ngăn cản nàng. phảng phất sẽ bởi vậy tạo thành nghiêm trọng hậu quả. Đương nhiên, thời nhứ duỗi tay, nhẹ nhàng cùng thời miểu tay cầm. Hảo, ta đều nghe tỉ tỉ. Thời miểu gật đầu, nhìn nhìn trước mặt thời nhứ, trong mắt có chút bất đắc dĩ, chớp chớp mắt, nồng đậm lông mi hơi hơi của lấy, khóe môi tươi cười càng là nhìn thấm mật dường như. Nếu là tỉ tỉ yêu cầu, vậy không có biện pháp. Mặc đoan nhìn thời miểu bộ dáng, lại nhìn nhìn thời nhứ Nó cảm thấy chính mình ký chủ giống như có điểm phúc hắc. Cuối cùng tưởng lão sư liền đem danh sách cấp định ra tới, đúng là thời miểu cùng thời nhứ hai người tham gia, thi đấu liền ở một tuần sau, nay một tuần có thể tận tình luyện tập cấp lên đài thời điểm làm tốt sung túc chuẩn bị. Chờ đến thi đấu cùng ngày, đài truyền hình cũng sẽ lại đây hiện trường phát sóng trực tiếp. Lớp thượng người nhìn nhìn thời miểu, chỉ còn chờ nhìn đến thời điểm thời miểu có thể nháo ra cái cái gì chê cười, phía trước là ở trong trường học nổi danh. Lần này có thể ở cả nước nhân dân trước mặt nổi danh Đem thi đấu sự tình sau khi nói xong Tưởng lão sư liền bình thường đi học Một buổi sáng thời gian thực mau qua đi Thương tệ minh trên cơ bản không như thế nào nghe giảng bài Vẫn luôn đều ở chú ý thời miểu Thất thần, chỉ là từ đi học đến tan học Trong lúc này thời gian dài như vậy Thời miểu đều không có liếc hắn một cái Thương tệ minh trong mắt có chút tức giận Hắn nhìn thoáng qua thời miểu Vừa tan học liền trực tiếp thoát ra phòng học Cũng là tan học đồng thời Thời miểu đem đồ vật một thả chạy hướng về phía bên ngoài, không có đi thực đường, mà là đôi mắt khắp nơi nhìn, đang tìm kiếm một bóng hình, nguyên bản hẳn là ở trên cây chờ thời miểu mặc đoàn không thấy bóng dáng. Mặc đoàn. Thời miểu trong tay cầm một bao xé mở tiểu ca khô, đi ở phòng học phụ cận, nhỏ rộng kêu mặc đoàn tên, ở trong đầu tiến hành đối thoại cũng chưa từng nghe thấy mặc đoàn trả lời. Đi tới đi tới, thời miểu lại mơ mơ màng màng ở trong trường học lạc đường, chuyển động tới rồi một cái trường học hồ nhân tạo bên cạnh hồ nhân tạo phong cảnh thật xinh đẹp thường xuyên sẽ có một ít tiểu tình lữ hoặc là nữ hải tử tới nơi này tản bộ chụp ảnh bất quá hiện giờ là giữa chưa ăn cơm thời gian điểm đại đa số người đều dũng đi thực đường hồ nhân tạo cũng liền có vẻ dân cư thưa thớt ở một viên cây cọ mặt sau truyền ra người ta nói lời nói thanh âm tựa hồ là vui cười trêu đùa cái gì bởi vì khoảng cách xa có chút nghe không rõ ràng lắm nói chuyện nội dung thơi miểu chậm rãi đến gần cuối cùng nện bước một đốn ngừng ở cây cọ bên cạnh Trước mắt cảnh tượng liền ánh vào mi mắt. Vài người vây quanh ngồi sổn hồ nhân tạo bên cạnh, bọn họ không ăn cơm, tựa hồ rất có hứng thú trêu đùa cái gì, trên mặt mang theo đắc y rào rạt cùng với ác liệt đến cực điểm tươi cười. Hồ nhân tạo bọt nước vùng ấy, có cái gì bị bọn họ ấn vào trong hồ nước, xúc một tầng tầng gọn sóng. Ha ha ha ha, có ý tư A, này miêu, nhìn cùng thông nhân tính dường như. Trong đó một người mở miệng, vui cười. Gia hỏa này thật là tà môn, mẹ nó, còn cắn ta một ngụm. Các ngươi nhìn thấy không, nó vừa mới ánh mắt, thật muốn làm ta đem nó trong mắt cấp đào ra một người khác mở miệng, nói đó là đem tẩm ở trong nước tay cầm lên, nhẹ nhàng nhắc tới. Cái này thịt ở trong hồ nước tiểu ra hỏa cũng liền hiển lộ ra tới. Đó là một con mèo đen, cả người lông tóc hát tỏa sáng, nguyên bản thật xinh đẹp lông tóc lại là chật vật vô cùng gục xuống, giữ miệng, nghiễm nhiên là khó chịu cực kỳ. Phần 97 Chương 97 có thể hoan nên ta ra nhập sao? Mèo đen bộ dáng hiện giờ thoạt nhìn đáng thương cực kỳ. Vừa mới từ hồ nước ra tới, thân mình đều còn ở run, màu đen lông tóc thượng tích tắc hướng về phía trên mặt đất tích thủy, nguyên bản xinh đẹp màu lục đậm con ngươi có chút héo đem đem nhìn bốn phía, cơ hồ là ở nhìn thấy thời miểu nháy mắt, tiểu thân mình run lên. Nó ký chủ nhất định sẽ cảm thấy nó thực vô dụng, thực phế vật. Nó bắt đầu liều mạng dây rua, sáng lên chính mình móng vuốt nhỏ cùng bén nhọn hàm răng, muốn cắn bắt lấy chính mình người. Chỉ tiếc. Lực lượng cách xa. Bắt lấy mèo đen nam sinh nhũ như mày. Trong mắt có chút khinh thường thậm chí là cười nhạo, trực tiếp méo mèo đen sau cổ, trong mắt tràn đầy hài hước khoái cảm, dường như là nhìn một cái nhỏ yếu sinh mệnh ở chính mình trong tay dễ rùa bộ dáng thực vui vẻ. Xi, si, nó thế nhưng còn tưởng dễ rùa đâu, nhìn một cái cái dạng này, thật là cười chết ta. Nam sinh mở miệng, hài hước đến cực điểm chọc chọc mèo đen bụng. Hảo, không sai biệt lắm phải, còn phải đi học đâu, đều nói miêu mang thủ nhớ thật lâu, dứt khoát đem nó ném này trong hồ tính. Nếu là nó sẽ bơi lội liền tính nó mạng lớn, nếu là nó chết đuối, kia cũng không trách chúng ta, chúng ta nhưng cái gì cũng chưa làm. Một người khác mở miệng, trong giọng nói mang theo một chút thương hại, phảng phất là cao cao tại thượng bố thí một ít đồng tình. Ý kiến hay, ha ha ha. Nghe ngôn, cái này nam sinh liền phải đem trong tay mèo đen trực tiếp ném trong nước. Các ngươi đang làm gì? Thiếu nữ ngọt thanh tiếng nói thình lình vang lên. Hai người ngẩn ra, nhìn về phía bên cạnh, cũng không biết khi nào bắt đầu. Bên người cũng đã xuất hiện một người, không biết đứng ở chỗ này đã bao lâu, thiếu nữ trên người ăn mặc hơi có chút to rộng giáo phục, lỏng lẻo, hiện giờ mở to một đôi đen nhánh sáng ngời con ngươi nhìn bọn họ, mỉm cười ngọt ngào. Dường như là bàng quan thấy cái gì rất thú vị sự tình. Một trận gió lạnh thổi quét lại đây, kéo thiếu nữ tóc, bốn phía cỏ cây cũng theo phong hơi hơi di động, hồ nước nổi lên gọn sóng, không biết vì cái gì, có chút lạnh. Hai người đều là không hiểu ra sao, trước mặt người. Các người giống như chơi thực vui vẻ, có thể hoan nên ta cũng cùng nhau ra nhập sao. Thời miểu thấy hai người không có trả lời, nhăn nhăn mày, ngay sau đó lại là mở miệng nói. Thoạt nhìn đối bọn họ làm sự tình rất có hứng thú bộ dáng, hai người mày nhăn lại. Thời miểu, người ở chỗ này trang cái gì không biết, tiểu gia hỏa này nhưng còn không phải là người miêu sao. Xách, nhìn một cái, nói nhiều đáng thương dẫn theo mặc đoàn nam sinh hài hước nhìn thời miểu, xách theo mặc đoàn run run. Muốn nhìn thấy thời miểu trong mắt sợ hãi cũng hoặc là cái khác cảm xúc. Đáng thương nha, nhìn dáng vẻ nhà ngươi chủ nhân đều không nghĩ muốn ngươi, ha ha ha, cũng làm khó ngươi, ai làm chủ nhân của ngươi là nó đâu, nàng đắc tội không nên đắc tội người. Người bên cạnh đi theo cùng nhau mở miệng, tràn ngập hài hước ánh mắt nhìn thời miểu. Ta, ta đắc tội người nào sao? Thời miểu như cũ ngồi xổm tại chỗ, chớp chớp mắt, nhìn trước mặt hai người, dưới ánh mặt trời nhìn sắc mặt có chút tái nhuận, trong mắt thần sắc đen tối không rõ con ngươi ướt lộc ộc cắn cắn môi cánh như vậy bộ dáng tự động bị trước mắt hai người giải đọc thành sợ hãi thời như ngươi nhận thức sao kia chính là chúng ta lão đại thích người ngươi nói một chút ngươi đắc tội chúng ta lão đại thích người có nên hay không đã chịu điểm giao hấn cũng là tỉ tỉ ngươi mềm lòng vẫn luôn cầu làm không cần thương tổn ngươi bằng không hôm nay bắt lấy mặc đoàn nam sinh mở miệng thư lạnh một tiếng ta xin khuyên ngươi tốt nhất ngoan ngoán đừng gây chuyện hiện tại mọi người đều ăn cơm đi nơi này không ai Ngươi nếu là một người khác cũng tùy theo mở miệng. Thời Miểu nghe này hai cái nam sinh nói, rũ xuống con ngươi, không ai có thể xem đến nàng hiện giờ trong mắt trung thần sắc, nàng màu hồng nhạt cánh môi khẽ nhúc đích, ngay sau đó chậm rãi mở miệng. Nơi này không ai a. Này hai cái nam sinh nhìn Thời Miểu như vậy bộ dáng, trong mắt có chút khinh thường, phỏng chừng Thời Miểu là sợ, đang chuẩn bị lại tiếp tục gõ gõ, uy hiếp cảnh cáo một phen thời điểm. Thời Miểu đống nhiên ngước mắt nhìn về phía trước mặt hai người, cuốn khúc mà nồng đậm lông mi hơi hơi run. Hắc Bạch phân minh trong mắt ấn hai người bộ dáng, trên mặt liền như vậy đột ngột đến cực điểm dơ lên một nụ cười. Hết sức điểm mỹ rồi lại có chút lạnh lẽo thập phần. "Thật tốt, cảm ơn các ngươi nhắc nhở ta chuyện này." Hai người nghe thời miểu những lời này, nhíu mày, không đợi nói cái gì khoảnh khắc, thời miểu đứng dậy, thoạt nhìn gầy gầy nhỏ gầy tiểu nhân tay trực tiếp bắt lấy cái kia nam sinh cổ, ngay sau đó đem này hướng tới hồ nước nơi này một tấn, cả người liền bị thời miểu cấp tấn đầu gốc ở hồ nước vùng đây, tụ cục mạo phao phao cũng là vì như thế nguyên bản bắt lấy mặc đoàn tay cũng buông lòng ra chỉ có thể liều mạng lay thời miểu chỉ là không biết vì cái gì thiếu nữ sức lực đại kinh người giống như là không thể lay động bàn thạch Ngươi điên rồi sẽ nháo ra mạng người bên cạnh một cái khác nam sinh bị thời miểu hành động làm cho sợ ngây người vội vàng tiến lên muốn ngăn trở thời miểu tay bắt lấy thời miểu cánh tay đem người hướng tới mặt sau kéo túm ta ở cùng ngươi nhóm chơi trò chơi nha thời miểu lại là quay đầu lại nhìn về phía cái này nam sinh con ngươi thanh triệt thấy đấy, mang theo vô tội thuần lương trong mắt có chút nghĩ hoặc phảng phất không rõ bọn họ hoảng sợ bất an cái gì bất quá là ở chơi bọn họ cùng mặc đoàn cùng nhau chơi trò chơi thôi thấy vậy cái này nam sinh trong mắt nảy sinh ác độc trực tiếp cầm lấy bên cạnh cục đá muốn tạp hướng thời miểu đông một cây hai căn tám căn bốn căn màu đỏ dây nhỏ nháy mắt liên lụy ở hắn tay chân Nguyên bản dọn lên cục đá hung hăng tạp hướng về phía chính mình tay chân, hắn phía trước sử bao lớn sức lực, này nện ở trên chân có có bao nhiêu đau. A a a, hắn ôm chính mình chân, tiêu thảm, một bộ không thể tin tưởng bộ dáng nhìn thời miểu. Nhìn thời miểu như cũng một bộ tiểu đáng thương vô tội bộ dáng. Giống như làm này đó đều không phải nàng. Mặc Đoan ở cái kia nam sinh buông tay trong ngáy mắt, liền lập tức bắt đầu thở dốc, phục hồi tinh thần lại, ngay sau đó đó là đem chính mình trên người vệt nước nhanh chóng run sạch sẽ sau. So. Tiến lên cắn thời miểu góc áo, trong mắt có chút bất an cùng sợ hãi. Nó ký chủ đại đại chính là sự tình gì đều có thể làm được. Ký chủ, ngươi xem, ta không có việc gì, ngài mau buông tay đi, bằng không hắn liền phải mất mạng. Mặc đoàn có chút sốt ruột, mắt thấy thời miểu ớn nam sinh này dây rùa lực đạo đã càng ngày càng nhỏ. Chính là hắn thiếu chút nữa hại chết ngươi. Thời miểu nhẹ nhàng nhăn lại mày, tựa hồ không thể lý giải mặc đoàn nói, cuối cùng vẫn là ngoan ngoan nghe xong mặc đoàn nói. Đem cái này nam sinh từ trong nước sách ra tới. Ta này không phải còn sống sao. Nói nữa, ta chỉ là một hệ thống hoặc là nói ở người ngoài xem ra một con mèo, Ngài không đáng vì một cái mặc đoàn thở dài nhẹ nhõm một hơi, đang chuẩn bị tiếp tục nói. Đồng nhiên. Phần 98. chương 98 ngươi. Các ngươi lại hung ta nói, một. Mẹ nó, Lao Tử thật đúng là cũng không tin tà, khụ khụ khụ bởi vì thời miểu đông tay, mà chật vật từ trên mặt đất bỏ dậy nam sinh mở miệng hắn đầu tiên là kịch liệt ho khan vài thanh đôi mắt bởi vì hồ nước ngâm đỏ bừng hiện giờ nhìn chật vật đáng thương cực kỳ trận tròn mắt nhìn thời miểu trong mắt hiện lên tàn nhẫn trực tiếp thao khởi dấu ở trên người một phen tiểu đao liền phải thứ hướng thời miểu động tác mau chuẩn tàn nhẫn Này đem tiểu đao mặt trên còn dính một chút miêu mào cùng máu tươi nghiễm nhiên phía trước có không ít tiểu động vật táng thân ở trong tay hắn ký chủ đại đại cẩn thận mặc đoàn vội vàng chạy tới thời miểu bên người sợ hãi thời miểu bị người cấp bị thương Chỉ là vừa mới mới từ trong hồ nước ra tới, trên người lông tóc ướt lộc ộc, trên đùi bị thương, chật vật thực, không đợi đến lúc đó miểu trước mặt đâu. Nó này chạy vội chạy vội, tiểu thân mình đã bị nhắc tới tới, trực tiếp bốn căn chân ngắn nhỏ ở không trung hư đạo. Ai, không biết quấy rời người khác là thực không lễ phép hành vi sao? Thời miểu nhíu lại mày nhìn cái này nam sinh, rối tay trực tiếp đó là đem mặc đoàn hướng tới chính mình trên vai một phóng, quay đầu nhìn chính mình phía sau nam sinh, đen bóng trong con ngươi tràn ngập không vui. Nàng không vui, tâm tình không hảo liền sẽ làm chuyện xấu. Thời miểu tay hơi hơi mở ra, thao túng hồng ti. Người, người, người đối ta làm cái gì? Thân thể của ta nguyên bản dẫn theo đao nam sinh, liền sinh sôi thân mình bị trói buộc tại chỗ, mở to hai mắt nhìn thời miểu, trong mắt có chút không thể tưởng tượng, sợ hãi cực kỳ, thân thể hắn thế nhưng không động đậy nổi, thật giống như là bị dây nhỏ quấn quanh trói buộc. Trên da thịt mơ hồ có rất nhỏ màu đỏ vết máu, Loảng xoảng một tiếng đao cũng liền rơi xuống đất. Ta, ta cảnh cáo ngươi, lại không buông ra chúng ta nói, chúng ta lão đại sẽ không tha ngươi, ở cái này trong trường học, ngươi cũng đừng tưởng đãi đi xuống, quản ngươi là thời gia thiên kim vẫn là cái gì ngoạn ý, kia kia xinh đẹp khuôn mặt nhỏ đã có thể khó giữ được, hắn ngươi nhưng trêu chọc không dậy nổi. Một cái khác uy hiếp mở miệng, hắn bộ dáng thực hung, hiện giờ trứng mắt, trải rộng hồng tơm máu, nắm chặt xong quyền cảnh cáo mở miệng. Không sai, ngươi nếu là hiện tại chịu ngoan một chút nhận sai nói, chúng ta có lẽ còn có thể buông tha ngươi. Chuyện này còn chưa tính, dù sao lão tử còn không có tới kịp đối nó làm cái gì, ta nói cho ngươi, đây chính là trường học, không cần sang bậy. Mới vừa rồi dơ đao nam sinh cũng đi theo mở miệng, thanh âm run lên, không lớn minh bạch hiện tại loại này tà môn tình huống là chuyện như thế nào. Tuy rằng có điểm bị dọa, nhưng là này ngữ khí nửa điểm đều không có lơi lỏng, tàn nhận đến cực điểm. Trước mặt thời miểu đối lập phía trước quả thực giống như là dê con dường như. Quả nhiên, nghe hai người kia nói. Thời miểu trực tiếp bị dọa đến cả người run lên, nhìn về phía hai người, mắt thấy một đôi con ngươi nhanh chóng ướt ác, có nước mắt, treo ở hốc mắt, nhấp đỏ bừng cánh môi, sắc mặt bạch không được, chót mũi cũng phiếm màu đỏ. Hít hít cái mũi, xoa xoa tay nhỏ. Mắt thấy này nước mắt liền phải lệch cạch lệch cạch rơi xuống. Quả thực chính là cái bị người đe dọa, run bần bật tiểu đáng thương. Thấy thời miểu dáng vẻ này, hai người chính thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy hiệu quả, khinh thường nghĩ quả nhiên là giả vờ lợi hại Bọn họ vừa mới thật đúng là liền thiếu chút nữa bị hù dọa. Trước đôi mắt, nguyên bản còn treo ở hốc mắt nước mắt liền nào sao rớt xuống dưới, thời miểu hồng con mắt nhìn chính mình trước mặt hai cái nam sinh. Ngươi, ngươi, các ngươi nói nữa hung ta nói, ta liền thời miểu mở to đen nhánh mượt mà con ngươi nhìn chăm chú này hai cái nam sinh, trực tiếp không lưng từ trên mặt đất đem tiểu đao nhặt lên tới, nhắm ngay hai người, tay cũng ở nhẹ nhàng run rẩy, Ngữ khí như cũ rất là nhuễn manh vô hại, thậm chí còn có điểm túng túng. Ta liền. Liền đem các ngươi đầu lưỡi cắt nga. Hai người thân mình run lên, không phải. Nay mẹ nó có phải hay không có điểm không đúng lắm, nay biểu tình cùng nói lời này, ngươi phẩm, ngươi tế phẩm. Có phải hay không có như vậy điểm không quá hài hòa thật xấu. Ta là gan rất nhỏ, bị bị dọa đến nói, sẽ thời miểu hít hít cái mũi, chóp mũi hồng hồng, hốc mắt cũng một vòng đỏ bừng, như cũng là dùng mềm mại tiếng nói mở miệng. Sẽ làm chuyện xấu. Còn có không vui cũng sẽ, đói bụng cũng sẽ. Thời miểu lại là tiếp theo mở miệng, nghiêm túc đếm kỹ này vài giờ. Vừa vận hiện tại đều phù hợp. Nghe thời miểu nói cùng thời miểu trong tay đồ vật, hai người trong khoảng thời gian ngắn cũng phạm vào nói thầm, nhìn thời miểu này đáng thương vô cùng bộ dáng tổng cho bọn hắn một loại thực khi dễ ảo giác, chính là thời miểu trên thực tế làm sự tình lại. Thực xin lỗi, không thấy ra lá gan rất nhỏ.